là lần trước đảo tẩu con kia bất quá lần này ngươi cũng không có thời cơ chạy dã man nhân võ sĩ hiển nhiên nhận ra đầu kia quật địa trùng gầm lên giận dữ trên thân thể nổi g ầ n xanh cơ bắp sôi s ụ p làn da cũng bởi vậy sung huyết biến đỏ thân thể khổng lồ quật địa trùng hành động cũng không linh hoạt dã man nhân võ sĩ vây quanh nó bốn phía du tẩu không ngừng tại hắn trên thân công kích rất nhanh quật địa trùng phòng ngự yếu kém địa phương liền lưu lại từng đạo vết thương thổ dòng máu màu vàng c h ả y xuôi để cái này quật địa trùng nhìn qua thê thảm vô cùng ngay lúc này sến đã đem bên kia q u ậ t địa t r ù n g giết chết đầu này bản thân bị trọng thương q u ậ t địa t r ù n g đột nhiên tê minh một tiếng điên cuồng vung vẩy tứ chi hướng lòng đất c h u i vào sến nhìn xuống đã tiến vào địa động bên trong q u ậ t địa t r ù n g mỉm cười bàn tay đẻ xuống đất một cố năng lượng từ trong cơ thể hắn cấp tốc dung nhập tới trên mặt đất sau đó tiếp tục hướng dưới mặt đất xâm nhập rất nhanh đã tìm được con n g kia ngay tại chạy trốn q u ậ t địa t r ù n g tìm tới mục tiêu về sau sến trực tiếp dẫn đạo nước ngầm mạch t u y n dũng mạnh mẽ dòng nước tại xen lực lượng dẫn đạo hạ trong nháy mắt bị dẫn bạo dòng nước sông phá bùn đất nham thạch trực tiếp đem ngay tại dưới mặt đất chạy trốn quật địa trùng chỉ cảm thấy phía dưới bùn đất đột nhiên nô lên khổng lồ dòng nước đem quật địa trùng thân thể vọt thẳng ra mặt đất quật địa trùng bị dòng nước xông ra mặt đất t r ừ n g cao m ộ mươi mét sau đó ẩm vang nện xuống quật địa trùng vốn là trọng thương thân thể trở nên càng thêm nghiêm trọng giữa không trung rơi xuống để trong cơ thể của nó khí quan thụ nghiêm trọng màu vàng đất máu tươi không ngừng từ hắn thể nội chạy ra mười mấy đầu tứ chi vô lực đong đưa tốc độ càng ngày càng chậm không lâu lắm liền không động đậy nữa cuối cùng một đầu quật địa trùng tử vong phiến khu vực này quật địa trùng toàn bộ bị quét sạch an bài nhân thủ đi thu nạp nô lệ sến mang theo những người khác đem ba đầu quật địa trùng thi thể trở về thành trấn quật địa trùng cứng rắn nhất giáp sắc là tại đầu trên lưng những cái kia giáp sắc yếu nhược một chút bất quá những này giáp sắc càng thích hợp chế tắc thành tâm c h á n một đầu quật địa trùng trên người giáp sắc ước chừng có thể chế tắc mười cái tả hữu tâm trắn lần này đem quật địa trùng toàn bộ giải quyết hết đạt được vật liệu có thể chế tắc năm mươi cái tấm chắn cùng năm kiện toàn thân giáp không lâu quật địa trùng trên thân chất thịt rất nhiều mặc dù hương vị không tốt nhưng là những cái kia địa tinh cẩu đầu nhân cũng sẽ không ghét bỏ có ăn cũng không tệ rồi toàn bộ cắt bỏ làm thành thịt khô lưu cho bọn chúng làm đồ ăn một đầu quật địa trùng ước chừng có nặng năm tấn trừ bỏ giáp sát nội tạng về sau còn có ba tấn năm đầu quật địa trùng hết t h ể có một ư ơ i năm tấn đầy đủ những nô lệ kia ăn được hai ba tháng quận địa trung mặc dù thuộc về m a thú nhưng là đối với vu sư tới nói bọn chúng trên thân cần dùng đến đồ vật quá ít duy nhất có giá trị có lẽ liền là bọn chúng thể nội dịch acid túi dịch acid trong túi chứa đựng không ít dịch acid đối với một chút còn không có học được thi pháp miễn tài sở trường vu sư tới nói dịch acid túi là thi triển dịch acid bắn tung tóe mũi tên acid cực kỳ tốt vật liệu thi t r i ể n mũi tên acid tốt nhất vật liệu là song túc phi long túi độc nhưng là muốn rõ ràng quận địa trung chỉ có thể coi là trung cấp m a thú Cái này hay là bởi vì bọn chúng bởi này bọn là hay vì giải quyết quật địa chung về sau thông hướng lò gạch nhà máy con đường tiếp tục tu sửa lò gạch nhà máy kiến thiết đã hoàn thành bất quá nhóm đầu tiên gạch đã còn cần qua một đoạn thời gian mới có thể nung s é n mỗi ngày đều sẽ ở lãnh địa bên trong tuần tra một lần có hát tông mã về sau tuần tra lãnh địa đã phi thường thuận tiện có ý tứ chính là hôm nay hắn thế mà ở trên vùng hoang dã gặp một cái một mình lữ hành mạo hiểm giả phải biết tại mảnh này trên cánh đồng hoang thế nhưng là có tầng tầng lớp lớp các loại quái vật có can đảm một người hành động nếu không phải xuẩn hoặc là liền là đối thực lực của mình phi thường tự tin lúc này chính là buổi trưa sen chuẩn bị tìm một cái cây đi nghỉ ngơi một hồi ăn một chút gì kết quả đụng phải vị này mạo hiểm giả kia là một vị bộ dáng cực kỳ phổ thông nam tử trung niên mới miệng khoắt mũi mày d ậ m mắt to nhìn qua không có gì đặc biệt mặc trên người chính là phổ thông áo vải phía trên còn đánh không ít miếng vá biên giới chỗ càng là đã d ợ n cả lông cánh tay cùng trên đùi đều đeo băng tay chân t r ắ n g kiện thân thể cũng rất mạnh tráng loại này dáng người phi thường thích hợp làm trọng g i á p bộ binh sến nhìn thấy hắn thời điểm hắn phụ cận đã có một chỉ sơn địa bạo hùng gục ở chỗ này loại này để hạt thuê thua thiệt sinh vật lần này thành người khác con n g ồ i sến chú ý tới đầu kia sơn địa bạo hùng lại là bị tay không xử lý cái này lợi hại mặc dù sơn địa bạo hùng chỉ là kỵ sĩ giai sinh vật nhưng là n g ư ờ i để một kỵ sĩ tay không cùng nó vật lộn đoán chừng không mấy lần liền bị nó cho đập chết rồi trước mắt người này lại có thể tay không đem nó săn g i ế t thực lực bất phàm là võ tăng sao sến thơm nghĩ đến nhìn thấy người trung niên này trang phục sèn cái thứ nhất nghĩ tới liền là võ tăng sèn tung người xuống ngựa đi vào nam tử trung niên này bên cạnh khách khí nói đại sư là đến hoang dã tu hành nam tử trung niên cực kỳ trịnh trọng đáp lễ nhẹ gật đầu nhưng không có lên tiếng võ tăng có rất nhiều giới luật trong đó một cái giới luật liền là bế khẩu thiền võ tăng m ỗ i thụ giới một đầu giới luật hắn lực lượng liền sẽ đạt được một lần tăng lên thụ giới càng nhiều như vậy võ tăng thực lực liền càng c ư ờ n g đại trên cơ bản tất cả võ tăng đều không sử dụng vũ khí ngoại trừ một chút đặc thù quyền sáo cũng tương tự không đeo hộ giáp nhưng là cái này cũng không biểu minh bọn hắn liền yêu ớt trên thực tế võ tăng nguyên tố kháng tính phi thường khoa trương bọn hắn dựa vào hai tay để chiến đấu mặc dù không sử dụng vũ khí nhưng là bọn hắn có đặc thù kỹ xảo có thể phóng xuất ra cường đại lực phá hoại điển hình nhất liền là thấu kình cái đồ chơi này quả thực liền là bờ u gờ bản tồn tại không nhìn bất luận cái gì hộ giáp có thể trực tiếp công kích nhân thể rất giống kiếp trước trong tiểu thuyết cách sơn đả ngưu loại kia hiệu quả còn có liền là tiến thêm loại phương thức công kích này cũng rất mạnh đem tất cả lực lượng hội tụ đến một điểm sau đó trong nháy mắt bộc phát võ tăng nhiều khi đều sẽ một thân một mình tiến về hoang dã hoặc là cái khác hoàn cảnh ác liệt địa phương ma luyện ý chí đồng thời cảm nộ g tự nhiên hoặc là nói thiên nhân hợp nhất lực lượng nói đến cái nghề nghiệp này là tất cả nghề nghiệp vừa ý chí tối kiên định bọn hắn cơ hồ miễn dịch tuyệt đại bộ phận mỹ hoặc hệ pháp thuật cùng tâm linh loại pháp thuật trải qua các loại tàn khốc ma luyện để ý chí của bọn hắn cùng tín niệm vô cùng kiên định trong truyền thuyết những cái kia truyền kỳ cấp võ tăng có thể không thèm đếm xỉa đến mị ma nữ vương mệ cả đạt xùa mị hoặc thuật đây chính là mị ma nữ vương trong truyền thuyết có thể mị hoặc thần linh để thần linh sa đ o ạ tồn tại từ nơi này liền có thể nhìn ra bọn gia hỏa này đến cùng có c ỡ nào biến thái muốn trở thành võ tăng cũng không khó võ tăng thực lực cùng hắn chịu giới điều cấm nhiều ít có quan hệ tỷ như võ tăng tiến giai nghề nghiệp khổ hạch tăng cái nghề nghiệp này yêu cầu có thể nói là biến thái bọn hắn yêu cầu triệt để từ bỏ tất cả thế tục tài vật danh lợi cùng các loại vật chất hưởng thụ không sử dụng bất kỳ vũ khí nào cùng siêu phàm trang bị đồng thời thường xuyên muốn đi hoàn cảnh ác liệt địa phương tiến hành tu hành ma luyện ý chí những này khổ hạnh tăng cũng là võ tăng bên trong nhóm người mạnh nhất xem tại biết có loại nghề nghiệp này sao liền trực tiếp kính nhi v i ế t c h i trong ý n g h ĩ của hắn nếu như thu hoạch được lực lượng cường đại không phải là vì cuộc sống tốt hơn cùng nghĩ hưởng thụ khi loại lực lượng này muốn để làm gì ta muốn cái này gậy sắt để làm gì trở thành khổ hạnh tăng hoàn toàn chính xác cực kỳ c ư ờ n g đại nhưng là một khi trái với giới luật hắn có lực lượng liền sẽ biến mất một bộ phận m u ố n khôi phục liền cần lần nữa tiến hành một lần thụ giới cứu rỗi nghi thức rất nhiều võ tăng tại thụ giới quá trình bên trong từ bỏ cũng không phải là tất cả mọi người đều có nghị lực từ bỏ các loại vật chất hưởng thụ đối với những người này sẻn hay là vô cùng kính trọng những người này ý chí cùng tín niệm quá c ư ờ n g đại vị này võ tăng dùng đầu kia sơn địa bạo hùng cùng xét trao đổi một chút lương khô võ tăng cũng không phải là không ăn thịt chỉ là bọn hắn đang tiến hành tu hành ma luyện thời điểm là không ăn thịt sẽ chỉ uống thanh thủy ăn đơn giản một chút lương khô loại này tu hành chỉ cần thành công võ tăng thực lực liền sẽ có vượt qua thức tăng lên nếu như nói vô sư ghét nhất t r ư ớ c nghiệp giả là người du đãng như vậy bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt nghề nghiệp liền là võ tăng người du đãng tối đa cũng liền là làm chút trộm vặt móc túi thừa dịp vu sư không ở nhà đi vu sư thắp trộm đồ chỉ cần có đầy đủ ẩ n nấp ma pháp cảm ấy những này tiểu thâu sẽ chết rất thê thảm nhưng là võ tăng lại khác biệt cao giai võ tăng đối các loại pháp thuật kháng tính cao kinh người mà võ tăng nhóm công kích lại có thể trực tiếp cách pháp thuật hậu thuẫn đối mặt những cái kia võ tăng liền xem như cao giai vu sư cũng sẽ cảm thấy đau đầu x e n cùng hắn trong này ăn một bữa cơm về sau liền mang theo đầu kia sơn địa bạo hùng rời đi lúc đầu hắn còn muốn lấy mời một chút vị này võ tăng tiến về lãnh địa của hắn làm khách rốt cuộc những n à y võ tăng rất nhiều đều là cách đấu đại sư nếu như có thể từ hắn nơi này học được một chút k ỹ xảo đối với thực lực tăng lên vẫn rất có trợ giúp chỉ tiếc vị này võ tăng cự tuyệt x ả n mời hắn đã bắt đầu tu hành đi x ả n lãnh địa liền sẽ ảnh hưởng hắn tu hành tại tu hành thời điểm bọn hắn là sẽ không tới gần nhiều người địa phương theo bọn hắn nghĩ nhiều người địa phương hồng trần khí tức quá nặng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn cùng tự nhiên ở giữa giao lưu xen lúc ấy rất nghĩ đến một câu hồng trần luyện tâm mới là cảnh giới tối cao nếu có thể ở cuồn cuộn trong hồng trần lĩnh ngộ tự nhiên ma luyện ý chí đây mới thực sự là đại sư bất quá nghị nghị hắn vẫn là nhịn được vạn nhất đem cái này võ tăng cho lắc lư quẻ làm sao bây giờ trở lại doanh địa về sau hắn đi một chuyến quân doanh trong quân doanh cái kia dở r ồ n tinh linh hệ đờ đang huấn luyện tân binh dựa theo xen yêu cầu hệ đờ cái này tại dạy dô những tân binh này trở thành hợp cách chính xác chú ý dưới chân hệ đờ khe quát một tiếng nói tiếp làm trinh sát nhất định phải chú ý dưới chân bởi vì ngươi cần thường xuyên tiến về nguy hiểm địa khu hoạt động rất nhiều nơi sẽ có rất nhiều cảm ấy một khi ngươi sai lầm vậy liền ý vị sinh mệnh của ngươi tiến vào đếm ngược địch nhân sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai nghiêm túc nhìn bước chân nhất định phải nhẹ nhàng bất kỳ cái gì thời điểm đều m u ố n cảnh giác ngươi muốn để mình giống mèo đồng dạng linh mẫn dạng này mới có thể sống lâu dài bộ pháp không m u ố n quá lớn nhớ kỹ ngươi đi qua địa phương lúc rút lui tận lực đi trước ngươi vượt qua được địa phương dạng này không dễ dàng dẫm lên cảm ấy t r ư ơ n g một trăm linh bốn lò gạch nhà máy t r ư ơ n g một trăm linh bốn lò gạch nhà máy vũ khí trong tay là ngươi duy nhất bảo hộ nắm chặt nó ngươi cần tại thời khắc mấu chốt dùng nó bảo vệ mình hệ đờ nghiêm túc huấn luyện một tân binh liền ngay cả sren đến cũng không có bất kỳ cái gì phân tâm thế nhưng là người lính mới kia tại phát hiện sren sau liền thất thần lập tức bị hẹo lần dùng đúng luyện gậy gỗ trực tiếp nện k é xuống đất nếu như mới vừa rồi là trên chiến trường ngươi đã chết chiến đấu bên trong tuyệt đối không thể phân tâm ngươi không có cái mạng thứ hai để ngươi để đền bù sai lầm thật xin lỗi huấn luyện viên tân binh không lo được đau đớn từ dưới đất bỏ dậy thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lại một lần nữa bắt đầu huấn luyện có thể là tại l ã n h chúa trước mặt người trẻ tuổi này muốn biểu hiện một phen lần này bắt đầu đối luyện công kích rõ ràng lăng lệ rất nhiều hệ đ ở vẫn như cũ không chút hoang mang một bên đón đỡ một bên chỉ đạo bất cứ lúc nào cũng không thể vội vàng sao động thấy rõ ràng người khác công kích không nên gấp tại tiến công đối mặt công kích ngươi phải học được né tránh trinh sát không có t â m chán nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn không thể phòng ngự ngươi phải học được dùng vũ khí tiến hành chống đỡ cận thân chiến đấu không cần quan tâm đến thủ đoạn tân binh vừa mới đỡ lại kiếm gỗ lập tức liền bị hễ đờ một cước đá trúng hạ bộ cũng không phải là chỉ có đao kiếm mới có thể uy hiếp được ngươi trên chiến trường địch nhân dùng bất cứ thủ đoạn nào đáng thương tân binh một mặt thống khổ nằm trên mặt đất may mắn hệ đờ một cướp kia thu lực không phải liền là gà bay trứng vỡ đứng lên tàn khốc phương thức huấn luyện mặc dù để những tân binh này đ ế m nhiều nhức đầu nhưng là cũng làm cho bọn hắn nhanh chóng trưởng thành tốt hôm nay huấn luyện liền đến nơi này các ngươi muốn trở thành một hợp cách trinh s ắ t còn cần học rất nhiều thứ sau khi trở về nhớ phải luyện nhiều một chút hệ đờ đem kiếm gỗ tiện tay ném đến giá vũ khí bên trên sau đó hướng sèn đi tới thức ra ngài đã tới dơ dồn tinh linh cung kính nói ừng sen gật gật đầu sau đó chỉ vào ngay tại rời đi người trẻ tuổi nói những người kia huấn luyện thế nào tức ra bọn hắn mặc dù học đồ vật rất nhanh nhưng là thực lực còn kém xa lắm nói đến đây hệ đờ do dự một chút đến tức ra những người này cơ sở cũng không tốt tương lai thành tựu có hạ sen đương nhiên biết những người này cơ sở kém chỉ bất quá có hệ thống tăng thêm về sau nhiều tham gia mấy lần chiến đấu cấp bậc kiểu gì cũng sẽ thăng lên bất quá muốn đột phá thành anh hùng trên cơ bản là không thể nào trừ phi sren nguyện ý cho bọn hắn sử dụng tự sáng tạo anh hùng mô bản mấu chốt là thứ này quá hiếm có cho đến trước mắt hắn liền mở ra qua một cái dùng tại những người này trên thân liền là lãng phí lần trước săn giết quật địa trùng chỉ thu được một chút kinh nghiệm ngay cả bảo dương đều không có cung cấp hệ thống nước kiến tạo sau khi hoàn thành lãnh địa bên trong công cộng bãi tắm trải qua nhiều ngày như vậy kiến tạo cũng đã hoàn thành bởi vì sren cưỡng chế yêu cầu nơi này mặc kệ là nhân loại vẫn là dã man nhân mỗi ngày đều muốn c ư ơ n g chế tắm rửa trải qua qua sau một khoảng thời gian không có sự t h ậ yêu cầu bọn hắn cũng sẽ không tự chủ được đi tắm rửa mặc dù chấn bắc lâu đài diện tích không lớn nhân khẩu cũng không nhiều nhưng là mặc kệ là thành thị vệ sinh vẫn là cá nhân vệ sinh tại thế giới loài người bên trong đều là tốt nhất công cộng ba i tám tốt đẹp vệ sinh quen thuộc có thể để n g ư ờ i càng thêm khỏe mạnh thành thị càng thêm phồn vinh vệ sinh năm khỏe mạnh năm phồn vinh ba đương nhiên ngoại trừ công cộng phòng tắm bên ngoài sen còn kiến tạo một nhóm cấp cao bãi t ắ m những này phòng tắm dùng đá cẩm thạch kiến tạo bên trong đồng dạng để điều khắc đại sư tỉ mỉ tạo hình nó mục đích là cho những phú hào kia cự t h ư ờ n g cùng các quý tộc sử dụng khiến cái này người đi cùng người bình thường cùng một chỗ đến công cộng bãi tắm tắm rửa bọn hắn tuyệt đối sẽ cự tuyệt thế giới này giai cấp so kiếp trước nghiêm ngặt nhiều ngươi để quý tộc cùng bình dân dùng một gian phòng tắm bọn hắn sẽ cảm thấy ngươi là đang vũ nhục bọn hắn tại chỗ liền sẽ cùng ngươi trở mặt s é n đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm liền xem như ở kiếp trước mặc dù người khởi xướng người bình đẳng nhưng là các loại hội sở câu lạc bộ là người bình thường có thể tùy tiện ra vào sao công cộng bay t â m kiến tạo sau khi hoàn thành s é n ngay tại thành trấn bên trong tăng lên một đầu pháp lệnh phàm la tiến vào thành trấn nhân viên bất luận nam nữ t r ủ n g tộc nhất định phải thanh lý cá nhân vệ sinh về sau mới có thể tại thành trấn bên trong ở lại đầu này pháp lệnh ban bố để rất nhiều người suy đoán s é n có phải hay không có bệnh thích sạch sẽ Bất quá coi như lò ạ i phải đi thế toán thầm, nhất theo hắn định nào bọn cũng Sơn làm. cầu dựa yêu l gạch nhà máy bởi vì muốn sản xuất đại lượng gạch đá hoàn toàn dựa vào nhân công tốc độ quá chậm sơn dự định trong này kiến tạo một tòa gường nước cung cấp động lực lò gạch nhà máy bên trong rất nhiều khâu đều cần đại lượng nhân công đất xét vỡ nát q u ấ y thêm nước ép gạch cắt đầu cắt phôi nhưng quá trình này cũng có thể sử dụng máy móc sơn cũng muốn thử một chút có thể hay không mượn nhờ sức nước chế tắc một bộ giản dị sản xuất máy móc g ư ơ n g nước kiến tạo đã phi thường thuần thục lần này s z n không dùng bánh răng kết nối mà là lựa chọn dây cuzoa rốt cuộc dùng bánh răng kết nối quá quá lãng phí thời gian phí liệu lò gạch nhà máy cũng không dùng được phức tạp như vậy thiết bị quá phức tạp thiết bị một khi hư hao liền cần s z n t ự mình đi sửa chữa cho nên nơi này thiết bị lựa chọn càng đơn giản thực dụng dễ dàng sửa chữa mà lại vỡ nát đất xét q u ấ y đất xét những này cũng không cần cái gì độ chính xác dùng dây lưng kéo theo càng tốt hơn Bất thông quá phổ dạng â lâu y thay cu cuối cùng muốn doa dễ bao dàng là biến hình, không bao lâu liền muốn thay đổi. sản cuối cùng vẫn đổi, h tìm t thuẩy m ố một chút nộ chút h n p o ma hổ ra một ra hổ chút phế h c liệu u ẩ này bị biến chế tắc cu còn chế biến ra một chút chất thời thủy thân những trên một dây doa, đầu quái eo, kia ra đồng để đem dùng n nộ phong ma hổ ra dính thành 3 tầng, hổ ma ra sau đó chế tắc thành dây cu doa. Dạng này chế này Dạng dây doa. ra dây c u doa cuối cùng là đạt đến yêu cầu so với kiếp trước nhà máy bên trong sử dụng dây c u doa còn muốn tốt rất nhiều bỏ ra ba ngày thời gian đem cơ sở khí giới chế tác hoàn thành gương nước kiên cố 15, bền bỉ 18, sức nước truyền lực 20, sách nước 16. vỡ nát dụng cụ máy móc động lực 15, vỡ nát 17, vận chuyển trôi chạy 17. m á y trộn máy móc động lực 15, vân nhanh q u ấ y 18, vận chuyển trôi chạy 16. băng truyền cứng cỏi 18, chịu m à i mòn 15, lực lượng truyền 18. những n à y máy móc mặc dù đơn sơ nhưng là rắn chắc dùng bền giữ gìn cũng đơn giản không dễ dàng hư hao theo g ư m nước g n chậm rãi chuyển động trải qua dây cu doa truyền t ố n g vỡ nát khí cũng đi theo chuyển động đại lượng đất xét bị khuynh đảo nhập vỡ nát khí bên trong gia nhập cái khác phối liệu về sau cùng một chỗ bị đánh nát thành nhỏ bé hạt tròn vỡ nát tốt đất xét tại đổ vào máy trộn bên trong thêm nước quáy rất nhanh những n à y đất xét liền thành về sau tại trải qua nghiền ép cắt chém thành hình sau đưa vào nhà kho tiến hành hong khô hong khô đạo này trình tự làm việc cần thời gian rất lâu đợi đến gạch phôi hong khô về sau còn phải đưa đến hầm lò bên trong nung khô sau đó mới có thể sản xuất ra rắn chắc dùng bền gạch đá dạng này gạch đá mặc dù không có trực tiếp khai thác khối nham thạch lớn chế tắc tường thành rắn chắc nhưng là cũng không kém là bao nhiêu đợi đến gạch đá xây xong về sau sèn tại phóng thích một cái hóa bùn thành đá hòa làm một thể sau cũng không thể so với nham thạch tường thành kém so sánh với mở nham thạch gạch đá chi phí muốn thấp rất nhiều càng quan trọng hơn là thành thị xây dựng thêm phòng ốc kiến thiết đều cần đại lượng gạch đá chương một trăm linh năm thương đội t r ă m linh thương đội thành trấn bên trong phòng ốc đã không còn sử dụng vách đất công nghệ loại phương thức này đắp lên phòng ở cũng không dễ nhìn chỉ là làm lâm thời nhà ở sử dụng hiện tại lò gạch nhà máy dựng lên về sau phòng ở kiến thiết liền sử dụng gạch đá kiến trúc sàn quy hoạch trung ngoại thành bị phân chia thành năm cái khu vực hai cái khu cư trú một cái giao dịch khu còn có một cái khu quân sự còn có một cái liền là quý tộc khu hai cái khu cư trú chia làm khu nhà giàu cùng bình dân khu ngoại trừ một bộ phận sẽ bán ra cho nô lệ cùng bình dân bên ngoài còn lại phòng ở sẽ dùng để bán ra khu giao dịch ngoại trừ trước đó tòa kia thị trường giao dịch bên ngoài nơi này còn chuẩn bị kiến tạo đại lượng cửa hàng kiến tạo thương nghiệp đường phố khu quân sự thì là nương tựa tại nội thành t r u n g quanh dựa theo sàn quy hoạch tòa thành thị này kiến tạo sau khi hoàn thành có thể sinh hoạt ba đến năm vạn người bởi vì có tốt đẹp cung cấp hệ thống nước xen dự định tại thành trấn bên trong kiến tạo vài tòa suối phun trong đó ngoại trừ quý tộc khu cùng khu buôn bán cỡ lớn suối phun bên ngoài hắn hắn toàn bộ phân tán bố trí tại thành thị các nơi thành thị tại khai thác thời điểm xen đã sớm hoạch định xong đồng thời còn dự lưu lại rất nhiều đất trống những này đất trống vì thành trấn phát triển đ o n lưu tia nắng ban mai quang huy chiếu xuống trên cánh đồng hoang một chi thương đội xuyên qua hoang nguyên hướng chấn bắc lâu đài tiến lên thương đội tốc độ cũng không tính nhanh đi theo thương đội cùng một chỗ tiến lên còn có một đám quần áo cũ nát người nhìn những người này cách gan mặc tám chín phần mười đều là lưu dân từ khi s e n quy định chỉ có mang theo số lượng nhất định lưu dân đến đây lãnh địa mới có thể cùng hắn giao dịch về sau những này thương đội chỉ có thể làm theo trước mắt những này lưu dân liền là thương đội mang tới vì để cho những này thương đội không qua loa cho xong s e n dựa theo mỗi một cái lưu dân một viên kim nạ ẻn giá cả cho ban thưởng càn lao cha chúng ta lúc nào mới có thể đến trấn bắc lâu đài a một cái nhìn qua niên kỷ chỉ có mười ba mười bốn tuổi gây yếu nam hài hướng cầm đầu trung niên nhân hỏi tiểu k e vin trở lại trong đội ngũ không nên chạy loạn nam tử trung niên nói nơi này là hoang dã khắp nơi đều có ăn người địa tinh cầu đầu nhân cùng x à i lang nhân bọn hắn thích nhất liền l à như ngươi loại này chất thịt tươi non tiểu hài càn lao cha ta đã lớn lên ta mới không sợ những cái kia thối địa tinh cầu đầu nhân cùng x à i lang nhân tiểu k e vin cơ cơ quả đấm nhỏ của mình nói có đúng không Tiểu Vin rồi. đều Kê lớn đã c ả Cản n dùng thô giáp đại thủ sờ lên đầu của hắn. không cười của cha, chớ có sờ đầu của sờ giáp đại phải tiểu hải. thô thủ ta, ta đầu đầu sờ lao k y vin bất mãn nói tốt tốt tốt t i ể u kê vin trưởng thành cắn lao cha ngươi còn không nói cho ta chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến trấn bắc lâu đài đâu kê vin truy vấn quản sự lao ra nói hết thệ thuận lợi ta sao xế chiều hôm nay liền có thể đến trấn bắc lâu đài nam tử trung niên nhìn một chút thương đội sau đó nói đến c h ấ n bắc lâu đài về sau chúng ta liền có thể ăn cơm no tiểu kê vin cũng không cần n ó i bụng đến nơi đó ta sao liền có phòng ở ở có y phục mặc còn có đồ ăn ăn mùa đông không cần chịu đông lạnh còn có thịt ăn tiểu kê vin nghe được ăn thịt thời điểm t i ế t hầu không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng thật sự có thịt tan sao đương nhiên nhất định có c ả n kiên định nói địch tập bày trận bày trận ngay lúc này một lính đánh thuê cưỡi ngựa từ phía trước v ọ t tới nghe được địch tập về sau c à n biến sắc liền tranh thủ tiểu kê vin phóng tới trên xe sau đó chỉ huy những người khác trốn đến xa trận đằng sau thương đội đang nghe địch tập về sau lập tức n ừ n g lại đoàn xe thật dài bắt đầu x u ố n g lại thành một cái vườn trận tất cả lính đánh thuê cùng thương đội hộ vệ n h a u n h a u xuất ra vũ khí liền ngay cả những cái tia lưu dân bên trong cường tráng người cũng bị tổ chức cấp cho vũ khí rất nhanh ước chừng một khắc đồng hồ về sau đội xe hoàn thành vườn trận mà lúc này xa xa trên hoang dã xuất hiện đại lượng quái vợt là sai lang nhân chúng ta xong thấy rõ ràng những quái vật kia về sau đầy khắp núi đồi x à i lang nhân khiến cái này lưu dân kém chút sụp đổ những này lưu dân trước kia sinh hoạt tại thành thị phụ cận những cái kia lánh địa đã bị khai phát mấy trăm năm chỉ cần không rời đi thành thị p h ạ m vi căn bản sẽ không có x à i lang nhân liền xem như địa tinh cầu đầu nhân cũng sẽ bị binh lính tuần tra thanh lý mất nơi nào thấy qua cái này đầy khắp núi đồi x à i lang nhân ta không muốn chết ta còn chưa kết hôn một lưu dân trực tiếp sụp đổ khóc lớn ta liền không nên tin bọn họ chuyện ma quỷ đến cái gì chấn bắc lâu đài ta muốn về nhà ngâm miệng hộ vệ đội trưởng một tay lấy tên kia gây lợi hại nhất lưu dân bắt tới trường kiếm trong tay trực tiếp nằm ngang ở trên cổ của hắn còn dám nhiễu loạn quan tâm ta một kiếm giết ngươi nhìn thấy tên kia lưu dân liên tục gật đầu lúc này mới hừ lạnh một tiếng đem hắn bung ô ra ta nói cho các ngươi biết bên ngoài những cái kia x à i lang nhân sẽ không lưu tù binh một khi xa trận bị công phá chúng ta những hộ vệ này cùng lính đánh thuê có lẽ còn có cơ hội rết ra ngoài nhưng là các ngươi tuyệt đối là một con đường chết x à i lang nhân thích ă n thịt người bọn chúng sẽ ngay đầu tiên đem các ngươi giết chết sau đó ăn hết đừng vọng tưởng lấy đầu hàng về phần đ à o t ẩ u cách nơi này gần nhất trấn bắc lâu đài cũng tại ba mươi km có hơn ở trên vùng hoang dã các ngươi căn bản không chạy nổi những quái vật kia cho nên các ngươi chỉ có một con đường có thể đi đó chính là cầm vũ khí lên đem tất cả x à i lang nhân giết chết hoặc là chống đến chấn bắc lâu đài viện binh tới cứu viện trừ cái đó ra không có cái khác đường có thể đi muốn sống vậy liền cầm vũ khí lên nghe theo chỉ huy theo chân chúng nó liều mạng liều mạng liều mạng t r u n g quanh lính đánh thuê cùng thương đội hộ vệ giận dữ hét lên nói những cái kia mới vừa rồi còn dọa đến run lẩy bẩy lưu dân tại thời khắc này cũng khôi phục dũng khí nhìn thấy đội ngũ sĩ khí tăng v ọ n hộ vệ đội trưởng lúc này mới âm thầm đưa khẩu khí nếu như vừa rồi những người kia sĩ khí sập bàn như vậy thương đội hộ vệ cùng các dong binh cũng sẽ nhận ảnh hưởng đến lúc đó tình cảnh của bọn hắn coi như thật không ổn đề c h ấ n sĩ khí về sau tên hộ vệ này đội trưởng vội vàng đi vào một cái trong xe lúc này trong xe đã có hai người chờ vạ đờ hiện tại tình huống thế nào có chút lo lắng thương đội quản sự vội vàng hỏi vừa mới chấn an xuống tới hiện tại đội ngũ sĩ khí cũng không tệ lắm hẳn là có thể chống đỡ một hồi Lần này xài lang nhân số lượng nhiều lắm, này nhân nhiều chúng xài số thương a căn bản k ô n ngăn cản g đ ợ c chúng ta cần chút đốt lang liên hướng chấn Bắc lâu đài Cầu Cứu. Vậy liên điểm, hướng chấn Bắc lâu đài Cầu Cứu, chúng còn chấn Bắc lâu đài cần hiện hướng hướng theo thiết, bọn hắn h tại liên Đài liên điểm, Đài Đài lang lần này mang trên dân, bọn đến. ta đốt ta trăm t đều Lâu Lâu lưu là Lâu ư Vậy sẽ đội quản sự cắn răng nói hướng c h ấ n bắc lâu đài cầu viện cũng không phải là không có chút nào đại giới sơn cũng không phải mở thiện đường một lần ít nhất phải năm trăm kim nạ n làm thương đội quản sự tự nhiên cần sắp thành bản ép đến thấp nhất đồng thời thu hoạch được tối đại hóa lợi nhuận buôn bán đường trắng một chuyến xuống tới có thể lấy được lợi bốn năm n g à n kim tệ xuất ra một phần mười cứu viện đủ để cho hắn đau lòng không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn cũng không muốn xin giúp đỡ chấn bắc lâu đài quyết định về sau đám người không do dự nữa hộ vệ đội trưởng lập tức ở xa trận ở giữa đốt lên la n g y i ê n quần quận khói đặc dâng lên hôm nay trên hoang dã thời tiết sáng sủa la n g y i ê n tại trên cánh đồng hoang c ó thể thấy rõ ràng rất nhanh ba đầu la n g y i ê n liền từ xa trận bên trong dâng lên chương một trăm linh sáu cứu viện chương một r ă n cứu viện xem phạm vi lãnh địa có hai mươi km vì sớm dự cảnh hãn tại lãnh địa chung quanh thiết chí một chút phong hỏa đài đồng thời an bài nhân thủ trông coi mỗi ngày các binh sĩ tuần tra đều cần từ phong hỏa đài đi ngang qua một khi phát hiện địch tỉnh sẽ ngay đầu tiên g i ấ y lên phong hỏa có biến t r ố n g trải trên hoang dã không có cái gì che chắn vật đứng tại phong hỏa đài bên trên có thể thấy rõ ràng xa xa ba đạo khói lửa cái hướng kia hẳn là thương đội cầu cứu điểm phong hỏa rất nhanh phong hỏa đài đốt lên phong hỏa ngay tại lãnh địa bên trong tuần tra dã man nhân vệ đội nhao nhao hướng phong hỏa đài tập hợp ngay tại lãnh địa bên trong tuần s á t s ẫ n cũng đội vàng chạy tới rất nhanh s ẫ n ngay tại phong hỏa đài nơi này đụng phải tại lãnh địa tuần tra dã man nhân võ sĩ đầu lĩnh hẳn là thương đội gặp được nguy hiểm nhóm lửa phong hỏa hướng chúng ta cầu cứu sớm lại tới đây johnson nói mang lên nhân thủ tiến đến nghĩ cách cứu viện sơn nhìn xuống xa xa lang yên phân phó nói đi trên đường cẩn thận một chút đừng bị mai phục yên tâm đi đầu johnson n é t miệng cười một tiếng sau đó dẫn theo hơn hai mươi tên dã man nhân võ sĩ tiến về tri viện những n à y dã man nhân võ sĩ thấp nhất đều là dã man nhân d ụ n g sĩ cấp bậc mạnh nhất đã là dã man nhân cự phủ cùng chiến sĩ lại thêm johnson mặc dù chỉ có hai mươi mấy người nhưng là đối phó một chi ngàn người quy mô quân đội vẫn là dư sức có thừa trên hoang dã những cái kia thổ dân bộ lạc mặc dù nhân số không ít nhưng là bất luận là tỷ lệ vẫn là vũ khí trang bị cùng quân đội nhân loại so sánh đều là kém xa tích tắp gặp được bọn hắn cực kỳ tiết kiệm năng lượng mấy cái công kích liền cho đánh sợ trừ phi là gặp lần trước loại kia thực nhân ma bộ lạc bất quá theo lần trước rèn tiêu diệt cái kia chiến truy thực nhân ma bộ lạc cũng đem những cái kia thực nhân ma đầu xếp thành kinh quan về sau đã không có thực nhân ma tới nơi này bốn thương đội có được hơn hai mươi chiếc xe ngựa bốn bánh những hàng này vận xe ngựa làm thành một cái to lớn vườn trận xe ngựa ở giữa dùng dây thừng hoặc là xích sắt tương liên trên xe ngựa còn gắn thêm đại lượng tấm ván gỗ nhìn qua phòng ngự a làm không tệ tại xa trận đằng sau những cái kia lưu dân cầm trong tay trường m âu bên cạnh còn có thương đội hộ vệ cùng lính đánh thuê theo d í t lên một tiếng vang lên mấy trăm con sài lang nhân bắt đầu tiến công theo bọn hắn cùng nhau còn có đại lượng địa tinh cùng cầu đầu nhân bọn quái vật rối bởi v ọ t tới xa trận trước xa trận bên trong bắn ra một trận mưa tên những này thiếu khuyết hộ giáp quái vật bị bắn chết mười mấy con chỉ là so sánh với quái vật đại quân những này chẳng qua là không có ý nghĩa một điểm các dong binh dựa vào xa trận không ngừng chống cự những lính đánh thuê này giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý không ngừng có cầu đầu nhân điệu tinh bị trường mâu đâm chết tại xa trận trước xa trận bên trong không ngừng có mưa tên ném bắn đi ra rất nhanh xa trận trước liền chất đầy bọn quái vật thi thể chỉ là đối mặt loại này thương vong những quái vật này không có chút nào lùi bước thân hình cao lớn sài lang nhân cũng vọc lên những này x à i lang nhân nhìn qua xuyên rách tung tóe thế mà người người đều có một kiện da dáng kim loại vũ khí mặc dù những vũ khí kia vừa nhìn liền biết là làm ẩu nhưng là vẫn như cũ có được không sai lực sát thương thô giáp lang nha bổng đánh vào tấm tre bên trên tấm tre phát ra một chút chi chi nha nha thanh âm phía trên còn ra hiện đại lượng vết dạn hiển nhiên khối này tấm tre đã không chống được mấy lần cầm trong tay trường mâu nhân loại lính đánh thuê nín hơi ngưng khí tại đầu này x à i lang nhân công kích lần nữa trước mắt thương ra như rồng trong nháy mắt xuyên phá x à i lang nhân trái tim chỉ là mặc dù r ế t chết một đầu x à i lang nhân nhưng là số lượng càng nhiều x à i lang nhân đã xúm lại đi lên tấm c h e tại lang nha bổng trọng kích phía dưới mảnh gỗ vụn bay tán loạn cuối cùng bịch đ ô n g chốc bị nện thành mấy khối mảnh vỡ đằng sau cung tiến thủ liên tục mở cung phía dưới cánh tay hễ ẩm sưng bất lực đã không cách nào lại mở cung thiếu khuyết cung tiễn tri viện xa trận trở nên càng thêm tràn ngập nguy hiểm một lưu dân trường thương vừa đâm xuyên sài lang nhân ngực lập tức liền bị một cây lang nha bổng đập vỡ đầu lâu thi thể còn không có ngã dưới trong nháy mắt liền bị xài lang nhân xé thành mảnh nhỏ xài lang nhân muốn từng ngụm lớn lấy nhân loại huyết n h ụ huyết dịch đỏ thám từ u ùm tùm răng nanh khe hở bên trong chạy ra phụ trợ bọn chúng càng phát ra dữ tợn kinh khủng một chút nhát gan nhân loại dọa đến toàn thân phát run vũ khí đều muốn cầm không vững mắt thấy xa trận liền muốn sụp đổ đúng vào lúc này xa trận bên trong đột nhiên lao ra hơn mười đạo mạnh mẽ thân ảnh những người này thân mang khôi giáp cầm trong tay lợi kiếm mới vừa xuất hiện liền hướng những cái kia sài lang nhân p h ó n g đi trường kiếm trong tay càng là đâm thẳng yếu hại trường kiếm tốc độ cực nhanh tại cổ họng trái tim c h ở trô xe qua bóng người càng là hơi dính đã đi không chút nào dừng lại đột nhiên giết ra trực tiếp đánh những cái kia sài lang nhân một trở tay không kịp ngắn ngủi mấy hơi thở liền có mười mấy đầu sài lang nhân che lấy hết hầu cùng trái tim ngã xuống một phen công kích về sau những người này cũng không h a m chiến nhao nhao lui về xa trận đao thuấn thủ cùng trường mâu thủ lần nữa tiến lên dựa vào xa trận đem x u ố n g lại đi lên quái vật ngăn tại bên ngoài đằng sau xa trận bên trong nghỉ ngơi một lúc sau lần nữa có cùng tiễn thủ bắt đầu bắn tên chỉ là đem so với trước mưa tên chỉ có chút ít mấy mũi tên mà lại lực đạo cũng kém xa tích táp mấy tên x à i lang nhân trên thân đâm mũi tên này mũi tên vẫn như cũ điên cuồng tấn công không lùi đồng thời liền ngay cả những này mũi tên rất nhanh lại một lần nữa đình chỉ số lượng càng nhiều x à i lang nhân xông lên những này x à i lang nhân hai mắt đỏ bừng thế công đại khai đại hợp đối với công kích cũng là không tránh không né hoàn toàn là không muốn mạng đuổi loại này hung hãn tác phong ép tới nhân loại không thở nổi nhìn thấy xa trận lại một lần nữa trở nên nguy cơ hộ vệ đội trưởng dẫn đầu mười mấy tên chiến sĩ từ xa trận bên trong dết ra vẫn như c ũ là công kích l a n g lệ tàn nhẫn chỉ là lần này x à i lang nhân nhóm đã có phòng bị mặc dù chiến quả vẫn như cũ rõ rệt nhưng là một chút né tránh không kịp chiến sĩ trực tiếp bị lang nha bồng hung hăng đập chúng ngực lập tức lom đi trước trong miệng máu tươi c u ầ n phún trong đó còn sen lẫn một chút nội tạng khối vụn mắt thấy là sống không được nữa mặc dù bỏ ra một chút đền bù nhưng là xa trận lại một lần nữa ổn định lại trường mâu thủ cùng đao t h u ẫ n thủ phối hợp càng phát ra ăn ý đao t h u ẫ n thủ ngăn trở x à i lang nhân công kích trường mâu thủ thừa dịp thời cơ đâm thẳng yếu hại đối mặt không ngừng x ô n g tới x à i lang nhân nhân loại thương vong càng lúc càng lớn có không ít đao t h u ẫ n thủ bị liên tục công kích tấm chắn pha toái thân thể bị nện xương cốt đứt gãy còn có m ộ tại số muốn xài xe xa xé vào nào là tiếp lang lên qua toa nhân nhảy cắn nhân. khí địch Chỉ bức trực bỏ vũ vượt trợ, tuyệt đ đa số đều số bị xài e trong trận Tại chiến sĩ dùng lợi kiếm đâm xuyên lồng ngực, chém xuống chém lợi kiếm sĩ lâu. đâm đầu x lang nhân loại này không muốn mạng đuổi dưới nhân loại đã bị toàn diện áp chế liền xem như hộ vệ đội trưởng dẫn đầu những cái kia chiến sĩ lần nữa khởi xướng phản công kích hiệu quả cũng mười phần có hạn mặc dù giết chết một chút xài lang nhân nhưng là lần nữa có mấy tên chiến sĩ bị xài lang nhân bất kể thương vong giết chết s a trận trên tấm tre đã toàn bộ vỡ vụn dùng để kết nối s a trận xiềng xích bị bạo lực chặt đứt dùng để cố định xe ngừa cọc gỗ đều bị đụng gãy nhìn thấy hy vọng chiến thắng x à i lang nhân sĩ khí càng phát ra tăng vọt s a trận bên trong nhân loại một mặt tuyệt vọng ư nhân g đến. Trưng loại cùng x à i lang nhân giao chiến đã đến tối hậu q u a n đầu vì sinh tồn được tất cả lính đánh thuê hộ vệ lưu dân đều đã đem hết toàn lực một đầu x à i lang nhân vừa dùng lang nha bổng đem một nhân loại lính đánh thuê đập chết không đợi nó thu hồi vũ khí một cây trường thương liền đâm rách cổ họng của nó canh hôi huyết dịch phun ra ngoài không đợi hắn đem trường thương rút ra một cây lang nha bổng đã đập vỡ đầu của hắn xa trận tại liên tục xung kích hạ rốt cục phá tan một cái lỗ hổng x à i lang nhân chen t r ú c tiến lên muốn xông vào đi đem tả hữu nhân loại giết chết hộ vệ đội trưởng ngay đầu tiên liền dẫn người đỉnh đi lên trong chốc lát tại đầu này trong lối đi hẹp nhân loại cùng x à i lang nhân thảm liệt chém giết người bởi vì không gian chật hẹp x à i lang nhân nặng nề g h lang nha bổng trong này hoàn toàn không thi triển được phản mà bị nhân loại liên tục đánh giết chỉ là loại tình huống này vẹn vẹn duy trì thêm vài phút đồng hồ xa trận trên lỗ hổng càng lúc càng lớn nhân loại chống cự càng phát ra bất lực trên chiến trường tiếng chém giết truyền ra thật xa trên hoang dã động vật sớm đã bị dọa đến thoát đi phiến khu vực này mùi máu tanh nồng đậm bao phủ chiến trường johnson mang theo dã man nhân võ sĩ rốt cục chạy tới biên giới chiến trường bọn hắn đến cũng không có gây nên sài lang nhân chú ý chiến đấu kịch liệt để những cái kia sài lang nhân đã không để ý đến hoàn cảnh chung quanh g o ò n sân mang theo hơn hai mươi tên dã man nhân võ sĩ từ phía sau đột nhiên rết ra những này dã man nhân thân mang thiết giáp hai tay cự phủ vô cùng s ắ c bén những cái kia sài lang nhân căn bản không có nghĩ đến địch nhân sẽ từ phía sau xuất hiện muốn quay người thời điểm đối địch lại đã chậm mở ra công kích hồi toàn chạm về sau dã man nhân đã thành từng đài hiệu suất cao cỗ máy giết chóc ngăn tại bọn hắn công kích trên đường tất cả quái vật đều bị sắc bén cự phủ nghiền nát những này thấp nhất cũng là g i ã man nhân dũng sĩ cấp g i ã man nhân thực lực mạnh mẽ vung vẩy sắc bén cự phủ giống như là như chém dưa thái rau cự phủ quét ngang huyết nhục bay tán loạn thậm chí có thể đem x à i lang nhân lang nha bồng trực tiếp chặt đứt lưới bua xe rách cơ bắp chặt đứt xương cốt xanh xanh đỏ đỏ nội tạng vùng rơi xuống đất sau đó lại bị g i à y chiến dẫm lên bùn nhau bên trong hai mươi mấy vị dã man nhân võ sĩ giống như là hai mươi mấy thanh sắc bén chiến đao đem toàn bộ chiến trường sẽ rách thành vô số khối nhỏ sài lang nhân đại quân trong khoảng thời gian ngắn thụ trọng thương ngay tại gian nan chống cự các dong binh chỉ cảm thấy áp lực giảm nhiều nguyên bản x u ố n g lại tại xa trận chung quanh sài lang nhân nhao nhao quay người hướng những cái kia dã man nhân p h ó n g đi chỉ là bọn chúng lần này hiển nhiên đá vào tấm s á t phẫn nộ cùng tàn bạo cũng không thể để bọn chúng cường đại khi nhìn đến đồng bạn giống như là gặt lúa mạch đồng dạng bị từng dây chém giết tử vong cùng sợ hãi lần nữa chiếm t h ư ợ n g p h o n g đối mặt những sát thần kia một bên dã man nhân võ sĩ x à i lang nhân sĩ、si、khí sụp đổ t ư tán suy nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng những cái kia nguyên bản đã chuẩn bị liều chết phản kháng nhân loại tại phát hiện x à i lang nhân tan tác về sau sĩ、si、khí tăng v ọ t nhao nhao xông ra xa trận tiến đến truy sát những cái kia x à i lang nhân chỉ là sớm đã tinh bị lực t ấ n bọn hắn tại vừa rồi thư giãn về sau đã bất lực đuổi bắt dã man nhân võ sĩ đem bọn này x à i lang nhân triệt để đánh tan về sau cũng ngừng lại nhiệm vụ của bọn hắn là cứu viện thương đội mà không phải đem x à i lang nhân đuổi tận giết tuyệt tại thương đội đám người quét dọn xong chiến trường về sau đội xe lần nữa lên đường dọn sân thì là làm hộ vệ đi theo bọn hắn bên cạnh những lính đánh thuê kia cùng hộ vệ đối với chỉ có hai mươi mấy người dã man nhân vệ đội phi thường kính sợ ngay tại vừa rồi trên chiến trường bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy một phen những này dã man nhân cường đại những cái kia lưu dân lại biết những này dã man nhân võ sĩ là c h ấ n bắc lâu đài chiến sĩ về sau từng cái đối chấn bắc lâu đài càng thêm chấn càng cường như cái bắc có được đôi đài hiếu đại lâu kỳ, vô ậ y chiến sĩ, nơi đó nhất định nơi sĩ, đó v cùng an tận o à n bốn. Vô t hoa nguyên chấn b ắ c lâu đài xuất hiện trước nhất tại bình địa trên mặt là một đầu màu đen trường long trước kia tới qua nơi này t h ư ờ n g đội hộ vệ cùng lính đánh thuê hương phấn kêu lên lần này đường đi đối bọn hắn mà nói phi thường khó quên rất nhiều người biến mất tại đoạn này khoảng cách bên trong đồng thời bọn hắn cũng cần một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi cùng dưỡng thương hộ vệ cùng lính đánh thuê thái độ cũng làm cho những cái kia lưu dân đưa khẩu khí vì sinh tồn bọn hắn mang nhà mang người bước lên nguy hiểm tính mạng xuyên qua ba trăm dặm hoa nguyên n g hiện tại rốt cục muốn tới điểm cuối cùng cắn may mắn không tiếp tục lần trước chiến đấu bên trong chết đi ngược lại cùng lính đánh thuê bọn hộ vệ cùng một chỗ đánh chết hai đầu x à i lang nhân cái này khiến hắn cùng bọn hộ vệ quan hệ tăng lên không ít nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi qua hoa nguyên n g nơi xa đạo kia h ắ t tuyến càng ngày càng rõ ràng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện dưới chân xuất hiện một đầu chỉnh tề cục đá con đường con đường ốn lượn lấy một mực thông hướng xa xa thành t h ấ n mảng lớn mảng lớn đồng ruộng bắt đầu xuất hiện đến nơi này bọn hắn cuối cùng thấy rõ ràng đầu kia p h ụ phục ở trên mặt đất trường long kia là một đầu phảng phất là cầu vượt đồng dạng hùng vĩ kiến trúc một đoạn kết nối cái này dòng sông một bên khác liên tiếp thành t h ấ n mà tại đầu kia trên sông còn có bốn cái cự đại phảng phất bánh xe đồng dạng đổ vật hết thể trước mắt đối với từ nhỏ sống ở phương bắc các tỉnh chưa bao giờ từng rời đi lưu dân mà nói là như thế rung động thế giới này bình dân tầm mắt kỳ thật rất rất nhỏ rất nhiều người thậm chí cả một đời đều không hề rời đi thôn trang ba mươi km p h ạ m vi lại nhìn thấy trước mắt như thế hùng vĩ kiến trúc về sau đều là một mặt rung động nhìn về phía nơi đó trấn bắc lâu đài xuất hiện tại chỗ kia mô đất phía trên trấn bắc lâu đài cũng không tính lớn nhưng là hoàn cảnh nơi này lại làm cho người kinh ngạc ngoài thành lấy ngàn má tính địa tinh cầu đầu nhân x à i lang nhân tại giám sát dưới roi ra tiến hành công việc loại kia đánh đâu thắng đó khí thế khiến cái này lưu dân mới thôi mê mẩn càng đến gần trấn bắc lâu đài càng cảm giác được một loại tâm linh rung động những cái kia hung manh tản n h ẫ n x à i lang nhân địa tinh cùng cầu đầu nhân hèn mọn như là dưới chân cho bụi lập tức tới ngay trải qua cùng một chỗ giết địch những n à y thương đội hộ vệ đã cùng cạn quen thuộc không ít nhìn một chút cái này tướng mạo t h u cạnh hán tử mỉm cười nói đến thành trấn về sau sẽ có người an bài các ngươi tại trấn bắc lâu đài chỉ cần chăm chỉ làm việc liền sẽ ăn no cố gắng công việc mấy năm đồng ruộng phòng ở đều không là vấn đề xem tước ra là một cường đại nhân từ quý tộc các ngươi cũng không cần lo lắng an toàn của nơi này bất quá cần thiết phải chú ý chính là nơi này có rất nhiều quy củ các ngươi nhất định phải nghiêm túc tuân thủ không phải tiếp xuống trừng phạt vô cùng nghiêm trọng lao ca nơi này đều có cái gì quy củ ngươi nói cho ta nghe một chút đi chứ sao c ả n có chút lo lắng nói kỳ thật cũng không có gì chính là chỗ này lánh chúa có chút bệnh thích sạch sẽ quy định bất luận kẻ nào đều muốn chú trọng vệ sinh cần tắm rửa còn có không cần loạn ném r ắ c rưởi càng không muốn tùy chỗ đại tiểu tiện không phải bị những cái kia đội trị an bắt được nhẹ nhất đều là quét dọn nhà vệ sinh quét đường tên hộ vệ này do dự một chút nói mà lại nói nói quét nhà cầu cùng quét đường thời điểm ánh mắt còn lấp lóe mấy lần một bộ lòng vẫn còn sợ h ã i bộ dáng đương nhiên ngoại trừ những này nghiêm khắc quy củ bên ngoài nơi này kỳ thật vẫn là rất không tệ chỉ cần là l ã n h chúa đại nhân công việc mỗi ngày đều có thể miễn phí ăn hai bữa cơm mà lại bên trong là có thịt cá t r ư ơ n g một trăm linh tám hy vọng t r ư ơ n g một trăm linh tám hy vọng thịt cá thật sự có thịt ăn c ả n kinh ngạc nói đương nhiên là thật thương đội hộ vệ vừa cười vừa nói t ố t chúng ta muốn đi thị trường hữu duyên gặp lại nói xong vô vô cản b ả vai rời đi trong thương đội lưu dân có thống nhất điểm ă n trí tại thành trấn ngoài có một tòa chuyên môn thu nạp lưu dân thu nhận chỗ tất cả đi vào lãnh địa lưu dân đều cần t r ư ớ c trong này tập hợp k e vin không nên chạy loạn theo s á t ta cản sông cậu bé sau lưng nói sau đó một tay lôi kéo k e vin một tay lôi kéo một cái tuổi trẻ nữ t ử hướng thu nhận điểm đi đến tại chung quanh nơi này còn có mười mấy tên đội trị an đội viên duy trì trật tự những này lưu dân đối với c h ấ n bắc lâu đài rất hiếu kỳ theo bọn hắn nghĩ nơi này thực sự quá sạch sẽ cục đá con đường quét dọn không n h u ố n bụi trần trong không khí cũng không có phân và nước tiểu ô huế lên men mùi mọi người trên thân cũng không có loại kia rõ ràng mùi hôi thối cùng bọn hắn trên đường đi nhìn thấy tất cả thành thị cũng không giống nhau thậm chí tại nói hai bên đường còn trồng hoa cỏ cảng kia là cầu sao nữ tử chỉ vào cách đó không xa cầu vượt dẫn nước mương hỏi ta cũng không biết câu hẳn là khung trên mặt sông đi bất quá đây cũng quá hùng vĩ trấn bắc lâu đài bắt mắt nhất kiến trúc liền là tòa này cầu vượt dẫn nước mương ở thời đại này vượt qua mười mét kiến trúc đều vô cùng ít ỏi Cúng、chi ú n g c h tòa này dài đến mấy cây số độ cao chừng ba mươi lăm mét kiến trúc tại những ngày lưu dân trong mắt tòa kiến trúc này quả thực liền là kỳ tích dọc theo bằng phẳng đường đá đi về phía trước chung quanh có rất nhiều người tại quan sát bọn này lặn lội đường xa lưu dân bất quá cũng không có ai đi quáy dày bọn hắn bởi vì bọn hắn cũng có công việc của mình nếu như bị phát hiện lười biếng khẳng định như vậy là muốn chụp điểm tích lũy điểm tích lũy quan hệ đến bọn hắn về sau đồng ruộng cùng nhà ở mảy may không qua loa được Cán bọn người rất một tất cả mọi người nghe các người tắm rửa qua về sau toàn bộ thay đổi quần áo mới sau đó sẽ có người mang các người đi ăn cơm quần áo cũng trực tiếp ném đến nơi này không có đổi người không có cơm ăn một nhân viên công tác đứng tại lưu dân trước mặt nói sau đó tất cả lưu dân đều từng nhóm tiến vào công cộng phòng tắm tắm rửa tắm rửa qua thay đổi quần áo mới về sau những n à y lưu dân nhìn qua cuối cùng không còn giống tên ăn mày tiếp xuống cản mang theo lão bà cùng k e vin đi theo tên kia nhân viên công tác đi ăn cơm chỗ ăn cơm khoảng cách cách nơi này rất gần tất cả mọi người phân phối bàn ăn cùng thìa sau đó xếp hàng xới cơm để n g ư ờ i kinh ngạc chính là ngoại trừ một phần s u ú t khoai tây bên ngoài mỗi người đều có một phần canh cá cạn lần trước ăn vào thịt thời điểm vẫn là mấy tháng trước bắt được một con con thỏ không nghĩ tới bây giờ vừa mới lại tới đây liền có canh cá uống một bát canh cá cũng không nhiều tất cả mọi người ăn sạch sẽ thậm chí liền ngay cả xương cá đều liếm không có một tia thịt cơm nước xong xuôi về sau trước đó tên kia nhân viên công tác mang theo bọn hắn phân phối nhà ở có gia đình dựa theo gia đình phân phối độc thân thì là mấy người ở tại một cái phòng bên trong p h ò n g l à m ư i đóng mặc dù không lớn nhưng là sạch sẽ gọn gàng bên trong đã phân phối song chăn mền cùng trước kia bọn hắn chỗ ở so sánh nơi này đều có thể nói là thiên đường rất nhanh liền có thủ vệ đến nói cho bọn hắn những địa phương kia không thể đi những địa phương kia thuộc về cấm khu đồng thời còn có lánh địa các loại quy củ cùng pháp luật đồng thời bọn hắn hiện tại ở phòng ở cũng không thuộc về bọn hắn chỉ là để bọn hắn ở tạm muốn thu hoạch được phòng ốc ở lại liền cần dùng tiền tài cùng điểm tích lũy trao đổi mà lại ngoại trừ hôm nay đồ ăn bắt đầu từ ngày mai muốn thu hoạch được đồ ăn nhất định phải công việc mỗi ngày làm việc sau sẽ dựa theo công việc khác biệt thu hoạch được điểm tích lũy cùng tiền tài trong này muốn thu hoạch được tốt hơn đồ ăn tốt hơn trụ sở hoặc là ruộng đồng liền cần cố gắng công việc nếu như bản thân có tay nghề như vậy cũng có thể báo cáo người chậm tiến đi khảo hạch khảo h ạ c h thông qua sau sẽ điểm đến thích hợp cương vị thợ hồ thợ rèn thợ mục cất rượu điêu khắc công tượng nữ nhân biết làm cơm sẽ may quần áo các loại đều có ưu thế nếu như thật sự là không có tay nghề vậy cũng không quan hệ có thể đi làm khổ lực chuyển g ỡ công hoặc là đào đất chờ lao động chân tay mỗi ngày có thể lấy được thù lao ít nhất cũng có ba mươi viên đồng nạ ẻn tối cao càng là có thể thu hoạch được bảy mươi viên đồng nạ ẻn những n à y thù lao cùng c ặ t t ẹ t thành so sánh muốn thấp hơn một chút nhưng là tại trấn bắc lâu đài nơi này công việc mỗi ngày đều nuôi cơm mà lại c h í ít có một trận là có thịt đồng thời còn có điểm tích lũy điểm tích lũy trong này rất trọng yếu muốn mua ruộng đồng mua nhà phòng đều cần nhất định mức điểm tích lũy nếu như không có điểm tích lũy vậy liền cần tốn hao gấp đôi thậm chí gấp ba giá cả mới có thể mua sắm p h o n g ở thổ địa đang nghe những từ ngữ này về sau cản con mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng rực làm một bình dân hắn nguyên bản có ba cái huynh đệ nhưng là chỉ là có đối ạ i vài ca có được có cùng thừa, thừa địa quyền mẫu thân phong kế kế thể thổ phụ c cùng đệ đệ của hắn chỉ có Hắn hắn thể h đệ đệ sau ở k thành tộc tác, tộc thể thành thị tìm nhà, cho chế như không hắn, hắn chỉ làm niên ruộng cùng nếu cần bọn bọn cũng rời đi Gia Gia đi có Lao Lao quý quý với i mai Đối ệ c để hoạt động, hoạt thành một ăn bữa hôm lo trở một ăn dân. bữa bữa lưu v bọn hắn tới nói không có đồ vật gì lại so với thổ địa cùng phong ố c càng thêm hấp dẫn bọn hắn nếu như có thể thu hoạch được một khối thổ địa như vậy bọn hắn liền có thể đứng ở chỗ này ổn góp chân hối đoái thổ địa cùng nhà điểm tích lũy cần không ít người bình thường cần chăm chỉ làm việc ba năm tả hưu thời gian mới có thể đổi một khối đồng ruộng hoặc là một bộ phòng ở đương nhiên nếu như là vợ chồng cái tốc độ này liền sẽ tăng tốc rất nhiều đương nhiên nếu như không nguyện ý dựa theo loại phương thức này từng giờ từng phút thu hoạch được điểm tích lũy hối đoái phòng ở cùng đồng ruộng vậy cũng có thể đi báo danh tham gia quân đội trấn bắc lâu đài đối với quân nhân đồng dạng có quân công tính toán so sánh với điểm tích lũy quân công hối đoái ruộng đồng cùng phòng úc tốn hao liền thiếu đi hơn nhiều chỉ cần tham gia chém giết mấy cái địch nhân liền thu hoạch được đầy đủ quân công đem đổi lấy thổ địa cùng phòng úc đồng thời càng khiến nỗi lòng người mê ngông là tại quân công đạt tới trình độ nhất định về sau liền có thể hướng lanh chúa đổi lấy thân phận quý tộc đương nhiên cái này thân phận quý tộc là cấp thấp nhất tức sĩ mà lại tức vị này không có đất phong chỉ là tại lãnh địa bên trong thu hoạch được một chút tiện lợi thân phận địa vị có một chút đề cao trừ cái đó ra không còn những chỗ tốt khác nhưng là muốn hối đoái tức sĩ người vẫn như cũ có rất nhiều cạn nắm lại bàn tay ngay hôm nay hắn trên chiến trường giết chết hai đầu x à i lang nhân mặc dù là đám người hợp lực nhưng là điều này cũng làm cho hắn có dũng khí gia nhập quân đội mặc dù vẹn vẹn lại tới đây còn chưa đủ thời gian một ngày nhưng là cạn liền đối với nơi này tràn đầy hảo cảm bởi vì tại trong tòa thành này hắn thấy được tại địa phương khác mãi mãi cũng không thấy được đồ vật hy vọng chương một trăm linh chín lãnh địa thường ngày chương một trăm linh chín lãnh địa thường ngày thế giới này bình dân kỳ thật phi thường dễ dàng thỏa mãn chỉ cần ngươi cho bọn hắn một hy vọng bọn hắn liền sẽ bắn ra làm người khiếp sợ lực lượng không cần ngươi nỗ lực quá nhiều đại giới vẹn vẹn cho bọn hắn một cái cơ hội những người này liền sẽ cố gắng công việc bọn hắn muốn phòng ở muốn ruộng đồng muốn sinh hoạt càng tốt hơn đây hết thệ đều cần bọn hắn chăm chỉ công việc tại trấn bắc lâu đài xế ngay tại quán thâu một cái thói quen đó chính là dựa vào mình cố gắng thu hoạch được cuộc sống tốt hơn ngày thứ hai mới tới lưu dân tự phát tiến về khảo hạch điểm cùng công việc điểm không có tay nghề liền đi dốc sức có tay nghề liền đi khảo hạch điểm cạn chuẩn bị đi báo danh tham gia quân đội vợ của hắn thì là dự định làm một chút thợ may tay nghề liền ngay cả tiểu kê vin đều đi báo danh công việc trấn bắc lâu đài công việc lại rất nhiều theo sàn quyết định xây dựng thêm ngoại thành toàn bộ ngoại thành liền biến thành công trường có quá nhiều phòng ố c cần kiến trúc đại lượng kiến trúc vật liệu cần vận chuyển các loại sinh hoạt vật liệu cũng cần chế tác có thể nói khắp nơi đều cần nhân thủ càn bởi vì có giết chết x à i lang nhân quản lý tố chất thân thể cũng hợp cách thành công gia nhập quân đội trở thành một tân binh trở thành tân binh về sau c ầ n tại trong quân doanh huấn luyện ba tháng đến nửa năm khảo hạch quá quan về sau mới có thể chính thức gia nhập quân đội mặc dù bây giờ không thể lên chiến trường không cách nào thu hoạch được quân công nhưng là làm tân binh chỉ cần mỗi ngày huấn luyện đạt tiêu chuẩn liền sẽ thu hoạch được điểm tích lũy ngày đầu tiên tiến vào quân doanh c ả n không nghĩ tới huấn luyện viên của bọn hắn lại là một giờ r ồ n tinh linh tại vương quốc loài người trong truyền thuyết g i ở r ồ n tinh linh liền là tà ác tồn tại mà tại trấn bắc lâu đài nơi này g i ở r ồ n tinh linh lại là huấn luyện viên của bọn hắn mặc dù trong lòng n g h i hoặc nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi những binh linh kia tuyên đọc quân quy cắn liền đem tất cả tâm tư thu vào huấn luyện cực kỳ vất vả cái kia g i ở r ồ n tinh linh phi thường lanh khốc có chút lỗ hổng liền muốn bị phạt bất quá hắn giáo sư đổ vật lại rất hữu dụng vì cuộc sống tốt hơn cẳn cắn răng kiên trì xuống tới chờ đến chưa lúc ăn cơm cẳn mới phát hiện trong quân doanh đồ ăn so với hôm qua ăn muốn phong phú nhiều lắm ngoại trừ một cây bánh mì đen bên ngoài cùng một bát canh cá bên ngoài mỗi một tên binh lính đều điểm đến một khối thịt nướng thịt nướng chừng lớn chừng bàn tay t h i ê u đốt bên ngoài tiêu phòng trong c ả n kém chút không đem đầu l ư ớ i nuốt vào trong bụng phong phú cơm chưa để hắn càng thêm nhận muốn là một hợp tác binh sĩ cho nên buổi chiều lúc huấn luyện càng trở nên càng thêm chăm chỉ cố gắng ban đêm quân doanh đồ ăn vẫn như c ũ phong phú sau khi kết thúc huấn luyện tất cả tân binh rời đi quân doanh trở lại mình chỗ ở lần nữa trở lại tòa kia căn phòng bên trong chung quanh gian phòng những người khác cũng đều lần lượt trở về mặc dù bận rộn một ngày thân thể rất mệt mỏi nhưng là những ngày hôm qua vẫn là lưu dân đám người tinh thần lại rất tăng vọt một chút hài đồng càng là trong sân đùa giỡn các đại nhân thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng quát lớn thấy cảnh này càng cả trong lòng đột nhiên trở nên an tâm rất nhiều dạng này một màn không phải là hắn trước kia khát vọng nhất sao chỉ cần cố gắng công việc liền có thể nhét đầy cái bao tử nuôi gia đình đợi đến nắm đủ điểm tích lũy cùng tiền liền có thể mua sắm một khối thuộc về mình đồng ruộng bốn sơn đang nằm tại l ã n h chúa t ò a thành đọc sách đây là các tè thành t mới nhất lưu hành một bản kỵ sĩ tiểu thuyết gọi là kim lân tuyệt không phải vật trong ao quyển sách này nội dung chủ yếu liền là một bình dân trải qua cố gắng trở thành kỵ sĩ sau đó từng bước một làm lớn làm mạnh cuối cùng mang theo thê tử của hắn nhong có được l ã n h địa của mình cuối cùng cùng một trôi nhanh sinh hoạt kịch bản viết trầm đồng chập trùng cao trao thay nhau nổi lên sơn một hơi đem quyển tiểu thuyết này xem hết sau khi xem xong lại có chút k ẻ nhạt vô vị cái này khiến hắn vang lên rất nhiều chuyện của kiếp trước cũng không biết tokyo còn nóng không nóng là m người vẫn là không ăn chay cả dịp bìn gió biển có phải hay không còn mang theo vị mặn sanfet nando cốc nghệ thuật phải chăng còn tại huy sái thanh xuân cùng mồ hôi tiện tay đem sách v ở phóng tới giá sách tận cùng bên trong nhất sen hoạt động một chút thân thể sau đó ra khỏi phòng tiến về tiệm thợ rèn lần trước thu hoạch năm bộ q u ậ t địa t r ù n giáp g sắc tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng chế tác tốt cưỡi ngựa một đường hướng tiệm thợ rèn đi đến toàn bộ lãnh địa đều đang tiến hành kiên thiết những cái kia vừa đến nơi đây lưu dân cũng tinh thần sung mãn vùi đầu vào các loại công việc bên trong toàn bộ lãnh địa đều là vui vẻ phồn vinh sen nối cảnh tượng trước mắt rất hài lòng một đường đi vào tiệm thợ rèn khi biết r è n đến về sau vợ rủ sợ tự mình ra nên tiếp vợ rủ sợ những cái kia quật địa trùng giáp sát xử lý tốt không có sen trực tiếp hỏi nói tức ra tất cả giáp sát đều đã xử lý tốt hết thể làm ra năm bộ toàn thân bản giáp còn có năm mươi tấm tấm chắn b vợ dù sở cung kính nói sau đó liền chỉ huy cái khác học đồ đem chế tác hoàn thành khôi giáp tại tấm chắn đưa tới sơn tiện tay cầm lấy một bộ bản giáp bộ này khôi giáp toàn thân là màu đen tiểu dáng ngắn gọn nhìn qua cũng không tệ lắm dùng ngón tay nhấn tại khôi giáp trên c ó chút dùng s ứ c khôi giáp tính bền dẻo mượn phần chọn bộ khôi giáp trọng lượng cũng rất khinh xảo bản giáp chưa mệnh danh chất liệu q u ậ t địa t r ù n g giáp xác trọng lượng nhẹ nhàng linh hoạt đây là sử dụng quật địa chủng cứng rắn nhất đầu giáp sát chế tác hoàn thành khôi giáp lực phòng ngự kinh người nhưng lại mười phần nhẹ nhàng là hiếm có bảo giáp phòng ngự ba tính bền d è o hai nhẹ nhàng linh hoạt hai dịch acid kháng tính m ộ ư ơ i loại này có bản giáp phòng ngự cũng chỉ có giáp nhẹ trọng lượng khôi giáp có giá trị không nhỏ phổ thông bản giáp hoàn toàn mới một kiện không sai biệt lắm muốn hơn một kim nạ ẻn như loại này nhẹ nhàng bản giáp cùng còn không có kim loại khôi giáp sợ mũi tên acid nhược điểm giá cả vượt lên mấy lần đều rất bình thường có được dạng này một bức bản giáp rất nhiều gia tộc đều sẽ đem nó xem như bảo vật gia truyền nếu như senn g u y ệ n ý bán ra dạng này một bộ bản giáp bán cái bốn năm n g à n kim nạ ẻ n vẫn là dư sức có thừa tra xét xong cái này nằm kiện tấm kiện về sau s e n có nhìn về phía những cái kia quật địa trùng giáp lưng chế tạo tâm c h ắ n g quật địa trùng giáp lưng diện tích lớn bờ rột đem nó chế tạo thành đại thuẫn một bức tấm chắn cao một m ba rộng chín mươi cm dạng này tấm chắn có thể nói là gần với tháp thuẫn x e n cầm lấy một mặt tâm chắn thử một chút tâm chắn phi thường cứng cỏi mà lại nhóm này tâm chắn chất lượng cũng phi thường nhẹ nhàng đại thuẫn chưa mệnh danh chất liệu quật địa t r ù n g giáp sát trọng lượng nhẹ nhàng linh hoạt đây là sử dụng quật địa t r ù n g giáp lưng rèn đúc mà thành tâm chắn tâm chắn cứng cỏi lực phòng ngự kinh người trọng lượng nhẹ nhàng phòng ngự ba tính bền dẻo hai dịch acid chống cự tám những này tâm chắn chừng năm mươi kiện nhiều x e n định dùng những này đại thuẫn huấn luyện một nhóm trọng giáp bộ đội những cái kia dã man nhân vệ đội mặc dù cường đại nhưng là bọn hắn càng quen thuộc tại tiến công lần này s n dự định xây dựng là một con phòng ngự quân đội dã man nhân một khi q u ầ n hóa về sau trên cơ bản toàn bộ hệ thống chỉ huy liền tê liệt đám người này trong đầu ngoại trừ mãng vẫn là mãng để bọn hắn s ô n g pha chiến đấu vẫn được cái khác là không trông cậy được vào lãnh địa bên trong cần một c h i bộ binh hạng nặng đội ngũ những này đại thuẫn chất lượng nhẹ nhàng linh hoạt chất liệu cứng cỏi vừa vặn phù hợp chương một trăm m ư ơ i rực long đột kích chương 1 ộ t t ư ợ c long đột kích xén anh hùng mô bản tự mang binh chủng là trường thương binh đây cũng là thường thấy nhất binh chủng thời gian huấn luyện ngắn tốn hao cũng thấp đương nhiên thăng cấp mấy lần về sau vẫn là rất cường lực còn có một điểm chính là mặc dù trường thương binh chẳng ra sao cả nhưng là xác thực kích hoạt mấy loại đặc thù binh chủng trước đưa binh chủng tỷ như đặc thù binh chủng hám trận doanh đại kích sĩ những n à y binh chủng đều cần trường thương binh đến tiền đến dai đồng dạng trong hệ thống đặc thù binh chủng còn có không ít t ỷ như cung kỵ binh tiến giai đặc thù binh chủng bạch mã nghĩa t h n g kỵ binh hạng nặng tiến giai binh chủng hồ báo kỵ vùng núi binh chủng vô đương phi quân n ỏ binh tiến giai đặc thù binh chủng liên n ỏ binh cùng g i à n h trước tử sĩ cung tiến thủ tiến giai đặc thù binh chủng xạ điêu thủ các loại còn có một số cường lực binh chủng hệ thống cũng không có giới thiệu sen hiện tại có thể lựa chọn đặc thù binh chủng chỉ có h á m trận doanh cùng đại kích sĩ hai loại binh chủng sen càng có khuynh hướng hãm trận doanh tri bộ đội này hệ thống đánh giá rất đơn giản mỗi chỗ công kích đều phá người mà lại chi bộ đội này sử dụng trang bị liền là trọng giáp bộ binh muốn tiến giai loại này đặc thù binh chủng trước hết đem trường thương binh lên tới đỉnh cấp trở thành thần thương cấm vệ sau đó mới có cơ hội tiến giai thành ham trận doanh trường thương binh binh chủng tiến giai ban đầu là tân binh trường thương binh tinh nhuệ trường thương binh trọng giáp thương binh cuối cùng là thần thương cấm vệ chỉ có thần thương cấm vệ mới có tư cách vào giai trở thành ham trận doanh dựa theo thực lực phân chia trọng giáp thương binh là kỵ sĩ cấp thần thương cấm vệ là đại kỵ sĩ hãm trận doanh thấp nhất liền là kỵ sĩ trưởng cấp bậc này đã không thể so với những cái kia dã man nhân cự phủ quần chiến sĩ yếu mà lại so sánh với thích m ạ n g dã man nhân hãm trận doanh có thể nói là kỷ luật nghiêm minh nếu quả như thật song phương giao đấu thua khẳng định là dã man nhân cự phủ quần chiến sĩ liền dã man nhân loại kia hỏng bét kỷ luật đụng tới phối hợp an ý hãm trận doanh bị treo lên đánh đều không kỳ quái sen hiện tại đã bắt đầu tổ kiến trường thương binh bộ đội cùng cung tiến thủ bộ đội chỉ là cái này hai con đội ngũ nhân số cũng không nhiều trường thương tay cùng cùng t i ễ n thủ đều là trong khoảng thời gian này đi vào lãnh địa bên trong lưu dân chúng chưa quên hai c h i đội ngũ cộng lại cũng mới bốn mươi người mà lại những n à y lưu dân tình trạng cơ thể đều tương đối kém rốt cuộc làm lưu dân bọn hắn rất nhiều người đều ăn không đủ no tại trong quân doanh ban đầu một hai tháng trên thực tế đều là cho bọn hắn bổ thân thể huấn luyện cường độ chỉ có thể nói đồng dạng chỉ có chờ đến thân thể bọn họ khôi phục lại về sau mới có thể tiến hành bước kế tiếp huấn luyện x ế n lãnh địa có thể nói là sơ bộ đứng vững góc chân chỉ cần không phải không may gặp được đại bộ lạc vây công trên cơ bản liền sẽ không có cái vấn đề lớn ấn gì cho nên trong khoảng thời gian này hắn cũng bắt đầu hướng chung quanh hoang dã tiến hành thăm dò bởi vì mặt phía bắc liền là lộ t ạ t d ã y núi trong dãy núi cư ngụ một đám hàn b ă n g r ư ợ c long cho nên liền tránh đi nơi này hướng đông mới cùng phương nam tiến hành thăm dò tại lãnh địa đông bắc phương hướng có một cái bán nhân mã bộ lạc bởi vì ẩn thương đội mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tiến về nơi đó cùng bán nhân mã tiến hành giao dịch mặc dù ẩn mỗi lần đều cực kỳ cẩn thận nhưng là sẻn vẫn như cũ biết cái kia bộ lạc đại khái phương hướng cho nên hắn dự định khai thác một đầu cùng bán nhân mã tiến hành giao dịch thương đạo áo ẩn cùng bán nhân mã bộ lạc giao dịch thương phẩm là lương thực cùng vũ khí dùng để đổi lấy chính là bán nhân mã trưởng cùng cùng ngựa đợi đến áo ẩn lại một lần nữa dẫn đầu thương đội tiến về bán nhân mã bộ lạc tiến hành giao dịch sèn cũng phái người gây dựng một cái thương đội đi theo tiến về bất quá mang theo hàng hóa cùng ẩn khác biệt sèn chuẩn bị chính là rượu bắc địa hoa nguyên n g nơi này mùa đông rất lạnh cho nên rượu rất được hoang n ê n chỉ là bởi vì lương thực sản lượng vấn đề rượu loại sản lượng không cao mà lại sẽ rất ít hướng bắc địa hoa nguyên n g tiêu thụ rốt cuộc rượu không thuộc về vật nhất định phải có tại sèn nửa cưỡng bách yêu cầu dưới ảo ẩn chỉ có thể đáp ứng mang theo sèn thương đội cùng một chỗ tiến về bán nhân mã bộ lạc bốn lãnh địa kiến thiết hừng hực khí thế nô lệ cùng các lưu dân đều tại bắt gấp thời gian công việc tất cả mọi người không phát hiện bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện một điểm đen điểm đen thật nhanh b i ế n lớn bất quá mấy hơi thở điểm đen liền biến thành một đầu dương cánh vượt qua 20 m é t quái vật khổng lồ con quái vật này toàn thân màu xám trắng một đôi con rơi bàn cánh thịt chỉ là so với con rơi phóng đại hơn trăm lần cánh cuối cùng là một đôi sắc bén chân trước đầu có một cái bén nhọn mỏ chim bên trong mọc đầy răng nhọn hai chân càng là dữ tợn kinh khủng bộ dáng cùng thời đại khủng long r ự c long rất giống chỉ là so với r ự c long ra hỏa này cường tráng hơn rất nhiều hàn băng r ự c long hàn hệ á long một loại những này r ự c long thế mà bay đến sàn lãnh địa nơi này lãnh địa lúc này ngay tại công việc cũng không có người phát hiện hàn băng r ự c long tung tích chỉ là theo hàn băng r ự c long không ngừng tới gần một c ỗ thuộc về thượng vị kẻ săn mồi khí tức xuất hiện long là long ngay lúc này một lưu dân trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn một chút cả người đều lâm vào ngốc trệ long cái gì nhanh lên làm việc không phải hôm nay ngươi điểm tích lũy giảm phân nửa bên cạnh giám sát không nhịn được nói là long cự long chạy mau kịp phản ứng lưu dân ném công cụ quay đầu liền chạy nhìn thấy cái kia lưu dân vứt xuống công cụ chạy giám sát giận dữ nói trở về ngươi trở lại cho ta ngươi hôm nay điểm tích lũy không có ta còn muốn ngay lúc này chung quanh lưu dân trong nháy mắt vỡ tổ long là long chạy mau a chạy mau ác long đến rồi mạnh mẽ phong áp từ đỉnh đầu lướt qua rất nhiều người trực tiếp bị cỗ này c u ồ n g phong thổi ngã trái ngã phải cường đại hàn băng dực long chỉ là ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh một vòng mang theo c u ồ n g phong liền đem rất nhiều lưu dân lập tung t r u n g quanh càng là vang lên quái vật cùng nhân loại vùng vây dây chết tiếng kêu thảm thiết hàn băng dực long đến nhanh đi cũng nhanh chỉ là một cái xoay quanh liền bay mất chỉ còn lại t r u n g quanh bọn này dọa đến run lẩy bẩy nhân loại cùng những quái vật kia nô lệ to lớn bóng đen bay về phía bầu trời Tại h à ngay b ă n rực chặt lòng tợn móng đuốt hạ nắm giữ đuốt thật hạ h i thi thể của con người. Đinh, sinh đại cỗ của con cảnh cáo, cảnh cáo, túc chủ cường công thể lọt vật lãnh địa a vào n g ký. tại sèn xử lý sự vật thời điểm hệ thống đột nhiên nhắc nhở nói ngay sau đó thành trấn bên trong truyền đến một trận h o à n g sợ tiếng ồn ào sèn biến s á c lập tức mở ra bàn công cửa sổ đi ra ngoài quan sát chỉ thấy một cái bóng đen to lớn từ thành trấn trên không bay lượn mà qua sau đó hướng phương bắc bầu trời bay đi hàn băng dực long nhìn thấy cái kia to lớn cái bóng về sau sến một chút liền nhận ra kia là một đầu thành niên hàn băng dực long chuyện gì xảy ra hàn băng dực long làm sao lại tới đây đi săn sến sắc mặt có chút ngưng trọng không để ý tới đi xoắn suýt hàn băng dực long vấn đề sến lập tức xuống lầu bắt đầu chấn an dân chúng vừa rồi hàn băng dực long tập kích mặc dù chỉ tạo thành hai tên nhân loại chết đi nhưng là cự long ảnh hưởng thực sự quá lớn một cái xử lý không tốt sến lánh địa lĩnh dân rất có thể sẽ xuất hiện đại lượng đào vòng ngoại trừ chấn an những người này bên ngoài lãnh địa bên trong những cái kia địa tinh cầu đầu nhân còn có sài lang nhân hiện tại cũng biến thành hỗn loạn tương bừng làm lãnh địa trọng yếu sức lao động s e n cũng không muốn để bọn chúng thừa cơ chạy tứ tán Trước 111, Hàn Bang, Dược long. Trước 111, hàn Bang Dược long. may mắn hàn băng dực long tạo thành tổn thương cũng không tính lớn tất cả lưu dân đều trốn vào gian phòng bên trong những nô lệ kia mặc dù đã chạy tứ tán không ít bất quá rất nhanh liền bị dã man nhân vệ đội khống chế được thế cục ngoại trừ hai tên lưu dân tử vong bên ngoài lãnh địa bên trong còn có m ộ ư ơ i ba người thụ thương trong đó chín tên là bị gió mạnh thổi lên k é bị thương hai cái là bị trượt hai tên là bị g i ẫ m đạp thụ thương một nhân viên công tác hướng sen báo cáo lãnh địa tình huống thương vong ta đã biết những nô lệ kia tình huống như thế nào sen gật gật đầu hướng một người khác hỏi tức ra nô lệ chạy trốn bốn mươi ba cái những nô lệ khác đều bị giam tại nô lệ doanh địa còn có mười hai tên nô lệ muốn chạy trốn bị dã man nhân vệ đội trực tiếp chém giết hôm nay tạm dừng công việc để bọn chúng nghỉ ngơi một ngày khôi phục tâm thần ngày mai lại tiếp tục công việc đối bữa tối có thể cho bọn hắn phong phú một chút sèn suy nghĩ một chút phân phó về phần những cái kia lưu dân cũng giống như thế người chết phái người đi c h ấ n an một chút cho bọn hắn một chút đền bù mặt khác lập tức kiến tạo một tòa phòng quan sát bất kỳ cái gì thời gian đều muốn có hai tên binh sĩ ở phía trên xem xét bầu trời tình huống phát hiện bất luận cái gì địch t ì n h trước tiên cảnh báo đội trị an duy trì tốt trật tự nghe được cảnh báo sau trước tiên để những người kia tránh né đến an toàn địa phương những cái kia xe n ỏ cũng sắp xếp người trông coi nếu như lại có phi long hoặc là những sinh vật khác xâm lấn trước tiên chuẩn bị công kích x ế n đều đâu vào đấy cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ đồng thời thiết lập máy dự báo chế dự phòng lần sau lại bị phi long đánh lén đồng thời an bài nhân thủ canh giữ ở xe n ỏ phụ cận tùy thời chuẩn bị công kích an bài xong xuôi sự tình về sau sến lúc này mới thoáng đưa khẩu khí để những người kia riêng phần mình đi làm việc chủ nhân ngươi dự định đi tìm những cái kia hàn b ă n g r ự c long cờ rít bưng một chén hồng trà đi tới ừ m g sến tiếp nhận hồng trà uống một hôm nói sến ngươi sẽ không thật dự định đi đồ long đi bên cạnh hạt thuể giúp đỡ hạ trên mặt kính mắt kinh ngạc nói không giải quyết bọn chúng chẳng lẽ khiến cái này r ự c long đem lánh địa của ta xem như bãi san sao sến s ắ c mặt âm chầm nói đồ long cũng không phải là tốt đồ liền xem như một đầu á long cũng không phải dễ dàng như vậy rết h ú n g chi còn là biết bay rực long chủ nhân ngươi có n ắ m chắc không ta cùng đi với ngươi đi cờ d í t đi vào sèn sau lưng hai tay đặt tại sèn trên bờ vai nhẹ nhàng xoa bót sèn đầu rất tự nhiên ngửa ra sau n ằ m tại kia đối to lớn rửa mặt trên vú lãnh địa nơi này cần ngươi đến chiếu khán không có ngươi nhìn ta không yên lòng sèn nhắm mắt lại một mặt sảng k h o á i nói vậy liền để h ạ t thuẩy mội mội đi chung với ngươi còn có gion sân cùng nghệ đờ bọn hắn đi làm cái gì kéo chân sau sao sến bĩu môi nói hừ ngươi nói ai kéo chân sau h ạ t thuẩy hầm hừ nói nói liền là ngươi vừa mới trở thành trung cấp vũ sư ngươi pháp thuật học hết sao sến lươm nàng kia một đôi đại hùng nói thầm nghị trong lòng nha đầu này phát dục rất nhanh a hừ hàn băng dực long biết bay ngươi biết bay sao h ạ t thuẩy nhìn thoáng qua sến nói phi hành vấn đề này sẽ xen bây giờ còn có một ít đau đầu mặc dù hắn thực lực cường đại nhưng là cũng sẽ không bay cờ i í t ngược lại là biết bay mà lại bay tốc độ không chậm muốn hay không để cờ i í t làm thú cưới dẫn hắn bay một thanh trung cấp vu sư đồng dạng có thể bay đi mặc dù pháp thuật này phi hành tốc độ cũng không nhanh người phi hành thuật quá chậm mà lại bay lên hoàn toàn liền thành những cái kia hàn băng rực long cái bia xen lắc đầu nói ta có thể giúp ngươi đem những cái kia rực long đánh xuống hát thầy rào rạt đắc ý nói hàn băng rực long thuộc về hàn hệ á long hỏa hệ pháp thuật có thể đối bọn chúng tạo thành một năm lần đến gấp hai tổn thương mà lại những n à y rực long mặt ngoài thân thể còn không có vải rồng chỉ cần bị đánh chúng bọn chúng coi như không có mất đi năng lực phi hành tốc độ phi hành cùng độ cao cũng sẽ giảm lớn ngươi nói là có đạo lý nhưng là quá nguy hiểm ngươi không có cường đại năng lực tự vệ một khi bị những cái kia rực long để mắt tới ngươi chạy đều chạy không thoát xen có chút tâm động bất quá vẫn như cũ lắc đầu cự t u y ệ t nói hắn cũng không muốn mình dưỡng thành bội t ử quà điệu h ừ làm sao ngươi biết ta không có năng lực tự vệ h ạ t thuế cau mũi một cái xuất ra một cây tinh xảo tiểu xảo pháp trượng gõ bàn một cái nói nói xen tới hào hứng nha đầu này mỗi lần học được pháp thuật mới đều thích khoe khoang ngươi lại học cái gì pháp thuật đương nhiên nhìn kỹ h ạ t thuế ngẩng đầu lên gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy đắc ý trong tay pháp trượng nhẹ nhàng vung đ ẩ y để xen kinh ngạc chính là một đạo linh quang hiện lên h ạ t thuế cả người đột nhiên biến mất không thấy ẩn thân thuật cái này cũng không chỉ là ẩn thân thuật ta còn thi triển tiêu trừ thuật chẳng những thân thể ẩn hình liền ngay cả mùi dấu chân cũng đều không biến mất được trừ phi ta chủ động công kích hoặc là bài trừ ẩn thân pháp thuật những cái kia hàn băng rực long là không phát hiện được ta hát thuế thanh âm trong phòng q u e n quẩn có chút kỳ quái là sẽ thế mà không cách nào thông qua thanh âm tìm tới vị trí của nàng hh muốn lợi dụng thanh âm xác định vị trí của ta ta thế nhưng là dùng thuật nói bằng bụng ngươi tìm không thấy ta hạt thuầy đắc ý nói s e n tại phòng vừa đi vừa về liếc nhìn hoàn toàn chính xác không có phát hiện bất cứ dấu vết gì trong không khí cũng không có mùi của nàng phảng phất thật liền hư không tiêu thất ngay lúc này s e n đột nhiên cảm thấy d a đầu tê d i n một sợi tóc bị rút tìm không thấy ta đi chung quanh vang lên lần nữa hạt thuầy đắc ý thanh âm s e n đã có thể tưởng tượng đến nàng hiện tại bộ kia dáng vẻ đắc ý con mắt không nhìn thấy hạt thuầy senn trực tiếp mở ra hệ thống bản đồ đem hắn hiện tại chỗ gian phòng phóng đại trên bản đồ rõ ràng đem ba người bọn họ vị trí đánh dấu ra nhìn thoáng qua bản đồ sến liền biết nàng hiện tại chỗ nút sau đó đứng dậy tại phòng làm bộ tìm kiếm ngay tại hạt t h u ế chuẩn bị lần nữa đánh lén thời điểm sến đột nhiên quay đầu một tay lấy nàng ôm lấy lần này ngươi chạy không thoát đi bị sến đột nhiên ôm lấy hạt t h u ế căn bản chưa kịp phản ứng ngươi là thế nào phát hiện được ta hạt t h u ế một mặt kinh ngạc nhìn sến pháp thuật dùng không tệ ta đáp ứng ngươi có thể đi theo ta đi sến gật gật đầu nói ngươi vẫn chưa trả lời ta ngươi là thế nào phát hiện được ta h ạ t thuầy truy vấn đây là bí mật thôi đi không nói thì không nói ai mà thèm h ạ t thuầy hư nhẹ một tiếng quay đầu đi bất quá nàng k i a trắng non tiểu xảo lỗ thai lại dựng lên như là đã quyết định đồ long xế n l i ề n bắt đầu chuẩn bị đồ long cần công cụ may mắn đây là một đầu dược long thân thể mặc dù cứng cỏi nhưng là bởi vì không có vải rồng dược long lực phòng ngự cũng sẽ giảm xuống rất nhiều bất quá coi như như thế muốn săn giết loại quái vật này cũng không dễ dàng s e n cần chuẩn bị một vài thứ hạn chế bọn chúng năng lực phi hành nếu như là cận thân vật lộn s e n có lòng tin giết chết những cái kia r ự c long chương một trăm mười hai mục tiêu hàn băng r ự c long chương một trăm mười hai mục tiêu hàn băng r ự c long lao đồ ăn dây thừng quần áo các loại vật tư chuẩn bị xong về sau s e n liền mang theo hạt thuệ rời đi lánh địa hàn băng r ự c long sinh hoạt lộ tạt dãy núi khoảng cách senn lánh địa ước chừng có ba trăm cây số đối với bọn chúng tới nói chỉ là huy động mấy lần cánh sự tình đối với s z n t ớ i nói muốn đi tốt nhất mấy ngày may mắn hệ thống rút thưởng lấy được hát tông mã vẫn là rất có lực tại trên cánh đồng hoang chạy như dấm trên đất bằng s z n ôm hạt thuầy cưỡi tại trên lưng ngựa hạt thuầy vốn là muốn mình cưỡi ngựa dựa theo nàng thuyết pháp nàng kỹ thuật rất không tệ bất quá tại s z n đại thành thương pháp hạ vẫn là khuất phục hát tông mã chạy cực kỳ ổn hạt thuầy mặc dù dáng người cao gầy nhưng là cùng với s z n liền lộ ra khéo léo đẹp, đẹp. ngồi trên lưng ngựa vừa v ẫ n bị sờn ôm vào trong ngực cả n g ư ờ i đều trốn ở sờn áo choàng bên trong chỉ dò dỉ ra một cái bàn tay lớn khuôn mặt nhỏ c h ó c mũi truyền đến nhàn nhạt mùi thơm nói không nên l ờ i là loại kia hương hoa ngay bắt đầu ngược lại là cực kỳ dễ chịu đây là hạt thuở trên thân mùi vị đặc hữu ngẫu nhiên còn sẽ có một sợi bướng b ì n h sợi tóc từ áo choàng bên trong chui ra ngoài chạy đến cổ của hắn bên trong gãi ngưng ngữa hạt thuầy đối với hoa nguyên vẫn là cảm thấy rất hứng thú t h â n thể dựa vào sợi ấm áp ôm ấp con mắt không ngừng quan sát chung quanh bất quá rất nhanh nàng đã cảm thấy có chút nhàm chán thân thể hướng về sau cọ sát để cho mình nằm thoải mái hơn một chút sren có phải hay không mở ra chiến lược bản đồ so sánh một chút sau đó điều chỉnh một chút tiến lên lộ tuyến hàn băng rực long đại khái vị trí sren là từ cự thạch kia đạt được bọn hắn cái kia dã man nhân bộ lạc cũng là bởi vì ở vào hàn băng rực long phạm vi săn thú bên trong không thể không di chuyển theo những n à y hàn băng rực long đến mảnh này trên cánh đồng hoang những chủng tộc khác hoặc là săn thức ăn động vật đều sẽ chọn rời đi hàn băng dực long sẽ có ý thức bắt giết những này cùng hắn tranh đoạt đồ ăn người hoặc là động vật nói đến cũng có chút châm t r ọ c hàn băng dực long đem mặt k h á c loài săn mồi đổi chạy sau đó cái phạm vi này bên trong châu rừng ban linh dương c ự giác hiệu số lượng liền có thêm mặc dù có hàn băng dực long bắt giữ nhưng là so sánh với trận đánh lúc trước nhiều như vậy loài săn mồi bắt giữ bọn chúng tộc đàn thế mà còn làm lớn ra Cái này cũng đưa đến mặc dù bọn chúng cần đối mặt hàn rực cũ cơi đối ngồi, rời đi nơi này đến bọn hàn băng long săn nhưng những động này vẫn như không nguyện này. Sèn là đưa mặt mã dù hát vật tông ý ở trên vùng hoang dã chạy một c hai ú t xài l n nhân còn muốn công kích hắn, không g kích chỉ là đ ợ h ắ ngày chạy hát tới liền n bị ô mã minh muốn một dã trực tiếp chút thông trước chặt đường, lại bị tiện tay một thương ra trên có chạy lại hai phía phía vung vùng sau, đường, sèn đánh hoang n g bay. ở Ở bị hai, hai người tiến vào lộ t ạ t dây núi đem hát tông mã một lần nữa triệu hoán trở về để vào trong chữ vật không gian sen mang theo hạt thuế bắt đầu leo núi đường núi dốc đứng khó đi lúc đầu sen còn lo lắng nàng không thích đứng được kết quả đi một hồi mới phát hiện hạt thuế so với hắn còn thuần thục hơn nhẹ nhõm về sau sen mới biết được hạt thuế cho tự mình chế tác trọn vẹn trang bị các loại bờ uff đều cà đầy hàn băng rực long ở lại sơn phong cực kỳ cao trên thực tế nơi này căn bản không có bất luận cái gì con đường cũng may hai người đều không phải người bình thường những này sơn phong mặc dù dốc đứng nhưng là a muốn đi lên vẫn là không khó hàn băng r ự c long thực lực cường đại bọn chúng là ít có mấy loại kế thừa chân long thổ tức năng lực cá long nó hàn băng thổ tức có thể trực tiếp đem một đại kỵ sĩ băng phòng buộc phát lực lượng có thể đem một đầu voi nắm lên trí tuệ cũng muốn so phổ thông g i ã t h ú cao rất nhiều bất quá bọn chúng cũng coi nhược điểm đó chính là ở trên mặt đất hoạt động rất t r ư m bởi vì so sánh với chân long hàn băng r ự c long thiếu một đối chân trước cánh của bọn nó cũng lớn mặc dù cái này khiến bọn chúng có được cường đại năng lực phi hành nhưng là cũng làm cho bọn chúng trên mặt đất hành động gian nan xen muốn săn g i ế t những n à y r ự c long cơ hội tốt nhất liền là tại bọn chúng không có bay đến trên trời thời điểm đối mặt bay ở trên trời r ự c long bọn chúng săn g i ế t độ khó trong nháy mắt cao mấy cái bậc thang những n à y r ự c long lao xuống tấn công phi thường cường đại từng có trực tiếp miểu sát kỵ sĩ trưởng ghi chép hai người tại dốc đứng trên sườn núi l ặ n g yên hành động trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng hàn b ă n g r ự c long tê m ì n h một cái bóng đen to lớn từ trên vách đá đập xuống mỗi a qua. ra, qua quan n lượng băng tinh cùng đông tuyết, đến nơi này không khí đã phi thường rét lạnh, lạnh thấu xương hàn phong Sơn chiến bản cũng tình huống nơi này, hàn băng long quần động thông chiến bản Sơn hiện hàn băng、Dược、long. g gào giám theo tuyết, rất thấu thét hết thời sát thuộc vật, sát, phát khí phi chăm chú, khắc đại đã đồ đã đồ đã đầu lược lược cư sức rực rực mà sớm mở m về một cái hàn băng r ự c long x à o h u y ệ t đồng dạng sẽ có một đầu giống được r ự c long cùng một đầu giống cái r ự c long tạo thành đương nhiên là có thời điểm còn sẽ có bọn chúng con non d ự n g long dưới tình huống bình thường hai ba năm sẽ đẻ trứng một lần một lần sẽ sinh hạ ba sáu cái trứng rồng so sánh với chân long dài giằng giặc trưởng thành kỳ d ự n g long ấu long sẽ ở ba năm sau một mình sinh hoạt ước chừng chừng mười năm sẽ trưởng thành tiếp cận hàn băng d ự n g long x à o huyệt về sau sen cũng không có trực tiếp công kích mà là tại chung quanh tìm một cái khe hở để hắt thuê trốn vào đi vì thế sen còn cần vũ khí đem cái này khe hở sửa một chút nội bộ không gian tăng lớn không ít lối vào cũng có một cái chuyển hướng dạng này liền xem như những cái kia hàn băng dực long phát hiện nàng chỉ cần trốn đến bên trong hàn băng dực long liền lấy nàng không có cách nào ngươi liền đứng ở chỗ này đợi chút nữa phong thích xong pháp thuật liền trốn vào đi nhớ k ỹ tuyệt đối không nên ngạnh kháng bọn chúng công kích sến nghiêm túc giao phó hạt thuầy mặc dù thực lực không tệ nhưng là đối mặt hàn băng dực long vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm ai bảo đê giai vu sư là nổi danh da dọn sến vuốt vuốt nàng cóng đến có chút đỏ lên gương mặt xinh đẹp hạt thuầy vô cùng hưng phấn nắm thật chặt nàng p h á p trượng một đôi mắt to cô linh lợi loạn c h u y ể n vẻ rất là háo hức yên tâm đi ta sẽ không cầm lũ danh của mình nói đùa mục tiêu của ta thế nhưng là trở thành truyền kỳ nữ vu h ạ t thầy nhỏ giọng nói trắng non tay nhỏ cơ cơ p h á p trượng đúng rồi nếu có hàn băng rực l o n g bay đến không t r ú n g ngươi liền đem bọn chúng dẫn tới ta giúp ngươi đem bọn nó đánh xuống biết s e n gật gật đầu sau đó kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh bắt đầu công tác chuẩn bị loài rồng sinh vật bản thân sẽ cải biến bọn chúng sinh hoạt địa phương môi trường tự nhiên cũng tỉ như bạch lòng sinh hoạt địa phương dần ra lại biến thành hầm băng hắc lòng sinh hoạt khu vực sẽ từ từ biến thành đầm lầy hồng lòng sinh hoạt khu vực sẽ cuối cùng sẽ hình thành núi lửa loài rồng trên thân trời sinh liền có một loại cường đại phóng xạ năng lực chẳng những có thể cải biến hoàn cảnh mà lại có thể ảnh hưởng chung quanh sinh sinh vật sống trên thế giới này có rất nhiều long duệ sinh vật nhưng là cũng không phải là tất cả long duệ đều là, là cự long lưu lại huyết mạch Rất vật nhiều long sinh duệ c h ẳ n g qua là t r ư ờ n g kỳ t ạ ạ i sinh cự long o h t t r o n g p h ạ m vi sinh nhận phóng sạng, thân thể sinh ra một chút cầu thích cự hóa hiệu quả, trong đó nổi danh nhất nhân, hỏa nhất trong vật long liền là cầu đầu nhân. Bọn gia hỏa này thích nhất liền là long nổi bọn này gia đó quả, đầu l ư u l ạ i b ọ n chúng sẽ đ e m cự long c h ú t bỏ l ơ n phiến thu thập p thu h lại n ó g tới tăng huyết gia loài chứng cận, phụ、cợ. dạng này sẽ tăng con non giống sẽ m ạ c có càng h lớn t h ờ i cơ t h tỉnh ứ c t r ở thành long m ạ c h t h u ậ t sĩ. m ư ơ 113, đồ long đem công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành sen hoạt động một chút thân thể chuẩn bị săn long đinh thủ hộ lãnh địa nhiệm vụ kích hoạt trải qua ngươi không ngừng cố gắng lãnh địa của ngươi rốt cục đi đến quỹ đạo nhưng lại có một b ầ y hàn băng rực long để mắt tới nơi này bọn chúng đem nơi này xem như bãi săn xin mau sớm đem hàn băng rực long giải quyết hệ thống băng l ã n h thanh â m nhắc nhở tại vang lên bên h a i sen đem thép tinh chế tạo tiêu thương lấy ra kiểm tra một chút có hay không hư hao sau đó đem tiêu thương đặt ở có thể đụng tay đến vị trí bảo đảm m ì n hàn c băng y đ rực long lực lượng rất mạnh bọn chúng thường xuyên sẽ săn mồi cỡ lớn động vật tan cỏ trâu rừng cự giác hiệu những động vật này thể trọng rất nhiều đều vượt qua một tấn hàn băng rực lòng c ó thể nhẹ nhõm đưa chúng nó nắm lên sau đó bay trở về đến cao mấy ngàn thước trên ngọn núi thế giới này dây thừng căn bản chịu không được nó rẽ rủa cường độ ngoại trừ thép tinh xiềng xích bên ngoài x ế n còn chuẩn bị mấy cái tạ xích đây là vì hạn chế những cái kia hàn băng rực lòng phi hành một khi hàn băng rực lòng số lượng quá nhiều xích sắc không thể kịp thời hạn chế bọn chúng liền dùng những này thiết cầu ảnh hưởng bọn hắn phi hành song song tiêu thương đằng sau dùng xích sắt kết nối hai cái thiết cầu Tiêu t hát ư như ơ n chúng hàn băng rực lòng g đích coi rực có thể đ về sau bay, o n chừng cũng r ấ khó bảo t r ì cân bằng. t h é p tinh t i ê u thương trên chế chúng ngược, bên gai có đặc đâm sau về r ấ t t khó r á nhìn thoát. thận! Hạt thuế h Cẩn n chăm chú lên thân ảnh sau đó nắm chặt trong tay pháp trượng trên đỉnh núi hàn p h o n g gào thét c u ố n lên vô số băng tinh dưới chân là một tầng tựa như sắt thép băng cứng dẫm lên trên phi thường bóng loáng lại thêm gào thét hàn p h o n g vài mét bên ngoài liền là vực sâu văn trượng ở trong môi trường này hành tẩu cũng không đủ đảm lượng đoán trừng động cũng không dám động một cái phiến khu vực này phi thường chật hẹp nhiều nhất chỉ có thể dung nạp mấy người muốn dùng chiến thuật biển người căn bản cũng không khả năng mà lại liền xem như tới rất nhiều người nhưng lại như thế chật hẹp hoàn cảnh hàn băng r ự c long một khi công kích căn bản cũng không có tránh né không gian lớn nhất khả năng liền là bị trực tiếp quét vào bên cạnh vách núi hàn băng r ự c long mỗi hai ngày săn n g ồ i một lần bình thường tình huống là giống được săn n g ồ i giống cái giữ nhà s é n đang bỏ núi thời điểm thấy qua săn mồi trở về hàn băng d ư ợ c long hiện tại bọn chúng rất có thể đều tại trong xào huyệt s é n thận trọng tới gần hàn băng d ư ợ c long xào huyệt hàn băng d ư ợ c long đối xào huyệt của mình cực kỳ yên tâm tại chỗ nguy hiểm như vậy kiến tạo xào huyệt có thể ngăn cản chín thành dưới người tập kích dọc theo vách đá chậm chạp hành tẩu gào thét gió núi đem một chút thanh âm hoàn toàn thổi tan vòng qua mấy khối dốc đứng n h a m thạch trước mắt xuất hiện một khối bậy đá bậy đá độ cao vượt qua m ộ mươi mét phía trên liền là hàn băng rực long xào huyệt kia là một khối dùng da thu còn có một số không biết tên đồ vật chế tác xào huyệt nhìn qua giống như là một cái phóng đại tổ chim bên trong có một đầu r ự c long tại sao huyệt bên ngoài còn có một đầu hình thể càng lớn r ự c long xuyên qua hàn băng r ự c long cánh khe é hở sen còn chứng kiến một viên màu trắng trứng rồng nhìn đến những n à y hàn băng r ự c long trong này xây tổ chính là vì nợ hậu đại cái này đối xử xẻn tới nói hẳn là một cái tin tức tốt có trứng rồng ràng buộc những n à y hàn băng dược long tại phát hiện người xâm nhập thời điểm liền sẽ không toàn bộ sông đi lên công kích sơn áp lực sẽ nhỏ rất nhiều mà lại dược long trứng cũng là vật phi thường chân quý trưởng thành dược long là rất khó thuần hóa chỉ có n ở dược long trứng mới có thể thuần hóa dược long tại thế giới loài người dược long trứng giá cả cực kỳ cao một viên có thể n ở dược long trứng giá cả tại ba ngàn kim nạ ẻn t à hưu liền xem như không thể n ở chết trứng cũng có thể bán năm trăm kim nạ vì hệ dược long trứng bên trong ẩ n chứa đại lượng năng lượng nguyên tố có thể cường hóa thân thể tố chất cái đồ chơi này rất thụ những quý tộc kia truy phủng trên bình đ à i không có bất kỳ cái gì tranh né địa phương sèn mới vừa xuất hiện đầu kia hàn băng dực long liền phát hiện hắn tại thấy có người xâm lấn xào huyệt đầu kia giống được hàn băng dực long gầm lên giận dữ lập tức v ũ cánh bay xuống tới hàn băng dực long mang theo một trận cuồng phong bay đến trên bầu trời ở trên bầu trời xoay quanh một vòng về sau vọt thẳng lấy sèn lao xuống mà đến mọc đầy răng nhọn miệng to như chậu máu bên trong chuyển đến một trận hôi thối hàn băng rực long lao xuống tốc độ thật nhanh ngay tại nó sắp bổ nhào vào xèn thời điểm xèn thân hình trong nháy mắt hướng bên cạnh lăn lộn sau đó phất tay đem một cây dài hai mét tinh cương lao ném bay ra ngoài như thế khoảng cách ngắn hàn băng rực long lao xuống lại nhanh chỉ tới kịp bên cạnh xoay người thép tinh chế tạo lao trong nháy mắt đâm xuyên nó cánh hàn băng rực long một tiếng rên rỉ long huyết phiêu tán rơi rụng thân thể nghiêng một cái liền hướng trên mặt đất ngã quỵ bất quá rực long năng lực phi hành rất mạnh rất nhanh liền khống chế được thân thể dãy ruổi lấy muốn kéo lên cao độ s ế p làm sao có thể cho nó cơ hội này trong tay dùng sức kéo ở lao phía sau xiềng xích sau đó dụng lực lôi kéo lực lượng khổng lồ đem xiềng xích băng rất căng dựng l o n g cánh lực lượng phi thường lớn mặc dù cánh thụ thương long huyết huy sái nhưng là lực lượng không giảm chút nào thép tinh chế tạo xiềng xích tại lôi kéo bên trong phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm rất nhiều nơi đều đã phát sinh biến hình băng thép tinh xích sắt cuối cùng vẫn không có chịu đựng lấy lấy to lớn sức lôi kéo nói căng đứt ra thoát khỏi t r ó i buộc băng xương rực long lung la lung lay muốn bay lên chỉ là coi như nó liều mạng vỗ long rực cũng không chút nào có thể bảo trì cân bằng cơ h ộ i liền là đánh lấy xoáy từ hơn mười mét không trung rơi xuống sau đó hung hăng đụng vào băng lánh trên nham thạch c ứ n g rán x ê n vứt xuống trong tay băng liệt xích s á t đem trong chữ vật không gian trưởng thương lấy ra sau đó hướng về kia đầu hàn băng rực long rơi xuống địa phương xông tới hắn chuẩn bị tại đầu kia giống cái hàn băng rực long còn không kịp phản ứng trước đó liền đem đầu này giống được rực long chém giết hơn mười mét khoảng cách trong nháy mắt vượt qua sèn trường thương trong tay đối hàn băng rực lòng đầu liền muốn cắm đi vào triệt để kết thúc nó tính mạng nhưng vào lúc này ngay tại d â y r i a hàn băng rực lòng trong mắt lóe lên một vòng hàn quang lập tức nó k ê u kinh khủng dữ tận miệng lớn trong nháy mắt mở ra sèn trong lòng cảm giác nặng nề không hề nghĩ ngợi liền hướng một bên tranh né một cỗ nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt hàn băng thổ tức cực độ băng lãnh thổ tức trong nháy mắt phun ra mà ra sèn chỉ tới kịp chuyển bông nhúc nhích thân thể cánh tay trái liền bị hàn băng thổ tức nơi bao bọc cánh tay trái của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ngưng kết thành băng r a r é thâu t xương chuyển đến đồng thời không ngừng hướng hắn thân thể làn tràn cùng lúc đó nguyên bản còn tại dãy rủa hàn băng rực long đầu kia hoàn chỉnh cánh trong nháy mắt mở ra mang theo một cỗ to lớn phong áp hướng sten vô tới long rực đánh ra rực long nguy hiểm nhất phương thức công kích làm loài rồng cơ bắp phát đạt nhất bộ vị bọn hắn cánh cường độ phi thường kinh người tại băng xương thổ tức đánh chúng s t n về sau ngay sau đó liền đ ố i hắn vào đầu vỗ xuống chương 114, đồ long 2. a i chương 114, đồ long 2. s i xem chú ý đến tiếp tục công kích năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát đem mặt ngoài thân thể hàn băng chân vỡ hơi nhúng chân cứng rắn nhập sắt thép nham thạch trực tiếp vỡ vụn ra thân thể so trước đó tốc độ nhanh hơn phía bên trái bên cạnh phóng đi vang tiếng vang to lớn chuyển đến lăng lệ kình phong đem tóc của hắn chặt đứt mấy cây xen t ạ i lệnh một ly ở giữa tránh đi long rực đánh ra sau lưng nham thạch vạch ra từng đạo vết rách cứng rắn hàn băng trực tiếp vỡ nát thành bụi phấn liên tục thi triển long tức phun ra cùng long rực đánh ra đối với hàn băng rực long tới nói tiêu hao rất lớn bọn chúng sẽ có một cái rất ngắn suy yếu kỳ xen trường thương trong tay cầm ngược sau đó trực tiếp kích hoạt lên lôi minh thiểm điện thường chung quanh lôi điện không ngừng đang lóe lên ngay sau đó thân hình lóe lên một giây sau đã xuất hiện tại hàn băng rực long bên cạnh trường thương trong tay từ c ẳ m của nó chỗ trực tiếp thọc quá khứ sắc bén trường thương đâm rách cứng cỏi ra rồng sau đó dọc theo xương chán ở giữa khe hở một đường hướng lên xé rách cơ bắp hướng cái này nó đại nao đâm tới nóng hổi long huyết phun ra ngoài đem hắn thân thể nhuộm đỏ trên da truyền đến một trận nhói nhói cảm giác cự long cùng á long huyết dịch đều có tính ăn mòn tựa như là hồng long huyết dịch nhiệt độ cơ hồ tiếp cận nham t ư ờ n g người bình thường trực tiếp sẽ bị long huyết bỏng chết dài ba mét trường thương thuận xương cốt ở giữa khe hở hướng đầu của nó chỗ đâm tới trên thân súng bổ sung đích lôi mang đem hàn băng rực long tê liệt cuối cùng nguyên một cây trường thường trực tiếp đâm vào hơn phân nửa trong đó lôi điện lực lượng càng là thẳng vào đại nao làm á long đầu của nó vẫn như cũ là phi thường yếu ớt bị trường thương đâm chúng sau lại bị lôi điện trắng trợn phá hư hàn băng rực long thân thể trong nháy mắt run run mấy lần sau đó ẩm vang ngã xuống một trận cánh đánh ra thanh âm chuyển đến nguyên bản tại trong xào huyệt giống cái hàn băng rực lòng khi nhìn đến giống được hàn băng rực lòng trọng thương về sau lập tức sao động bất an vô cánh bay lên lập tức liền hướng sen đ á n h tới nghe được sau lưng khác thường vang sen không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem một căn khác lao cầm lấy trong thân thể lôi điện lực lượng trong nháy mắt b ả y kín toàn thân dưới chân phát lực thân thể đột nhiên q u a y người đã che kín lôi điện lao trong nháy mắt bay ra lao giống như là một đạo thiểm điện trực tiếp chúng đích hàn băng rực lòng phần bụng Cương đại lần ô i i đ nữa lấy ư ợ n ra một thanh thép tinh lao xen thân thể nhảy lên một cái mạnh liệt đích lôi mang tại thân thể của hắn bên trên qua lại lấp lóe trong tay cây kia lao tức thì bị lôi điện bao khỏa sau đó mang theo một cỗ thế lôi đỉnh vạn quân đâm xuyên qua hàn băng rực long đầu đầu này giống cái hàn băng rực lòng thân thể ẩm vang ngã xuống đất xen thở dốc một hơi trên thân thể đích lôi mang đã biến mất liên tục đánh g i ế t hai đầu hàn băng rực lòng cũng không dễ dàng những này á long tổn thương cực kỳ cao không cẩn thận liền sẽ thụ thương đầu kia giống được hàn băng rực lòng càng là rảo hoạt dị thường nếu như không phải r è n phản ứng nhanh vừa rồi cái chủng loại kia cục diện bị nó một kích toàn lực long rực đánh ra đánh chúng liền xem như hắn cũng phải bị thương nặng đưa tay đem lao cùng cây kia xâm nhập xương sọ trường thương lấy ra sèn dùng hàn băng đem thi thể đơn giản bằng phong hiện tại hắn không thời gian xử lý cái này hai cỗ rực lòng thi thể chiến đấu mới vừa rồi thời gian mặc dù ngắn ngủi nhưng là đã khiến cho cái khác hàn băng rực lòng chú ý lúc này đã lần nữa có hai đầu hàn băng rực lòng hướng hắn nơi này bay tới sau lưng chúng còn có hai con hàn băng rực lòng cũng tại ở gần không ngừng bước sèn nhanh chóng nhảy xuống bình đài sau đó hướng trước đó tới vị trí chạy tới duy nhất một lần đối phó bốn đầu hàn băng rực lòng sèn cũng rất có áp lực vừa rồi liên tục chém giết hai đầu hàn bang dược long sèn thu được đại lượng kinh nghiệm nhưng là khoảng cách thăng cấp đến cấp hai mươi mốt còn cách một đoạn nhìn thấy sèn sông lại về sau h ạ t thấy con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời đang muốn bay tới hàn bang dược long tùy thời chuẩn bị tiến hành công kích lôi minh tiểm điện thương côn bạo lôi điện lực lượng trong nháy mắt ở trên người hắn bộc phát một cỗ năng lượng lập trường xuất hiện ở xung quanh hắn thậm chí chỗ này mấy ngàn mét ngọn núi bên trên lâu dài phong tuyết đều đình chỉ trên bầu trời đen nghịt mây đen bao phủ bên trong thỉnh thoảng lấp lóe mấy đạo lôi mang đem mở tối bầu trời chiều sáng hai đầu hàn băng rực long quanh quẩn trên không trung một vòng sau đó tả hữu giao nhau hướng sdn nơi này lao xuống mang theo phong tuyết trên không trung tạo thành từng cái cỡ nhỏ gió lốc hàn băng thổ tức hàn băng thổ tức ngay tại khoảng cách sdn còn có mười mấy thước thời điểm hai đầu hàn băng rực long đồng thời phun ra ra một mảnh vô cùng rét lạnh băng sương vốn là mười phần rét lạnh vách núi treo leo nhiệt độ lần nữa giảm xuống sdn tại trên vách đá phi tốp nhảy vọn dốc đứng băng lanh vách đá tại trên vách đá chạy mười mấy mét s ế n lúc này mới thoát khỏi hàn băng thổ tức phạm vi trong tay hắn lao chỉ lên trời dựng thẳng lên nương theo lấy lốp bốp lôi điện tiếng nổ đ ồ n g đ o à n g một tia chớp từ trên trời giang xuống trực tiếp đánh trúng cây kia thép tinh chế tạo lao sáng tỏ lôi quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời tại lôi điện lực lượng ra chỉ dưới thép tinh lao nổi lên lên một mảnh l à m lôi quang ngay ngắn lao trong nháy mắt này họa tắc một tia chớp phát giác đạo kia lôi thương trên kia cố lực lượng làm người ta sợ hãi hai đầu hàn băng rực long lần nữa lao xuống cánh khổng lồ dán chặt lấy vách đá quét ngang tới kia là hạ quyết tâm muốn đem sdn từ trên núi quét lạc đến bên dưới vách núi ngã chết côn g bạo lôi điện lực lượng nhanh chóng hội tụ kia k h u ế t tán điện xà trên người sdn chạy trốn liền ngay cả bản thân hắn đều cảm thấy thân thể có chút tê liệt lôi mang mang theo một cỗ thiêu đốt bàn đau đớn cảm nhận được trong thân thể kia cỗ cùng bạo lôi điện chi lực sdn trong cặp mắt đều xuất hiện nhàn nhạt điện quang t ừ n g đạo dày đặc dòng điện tại chung quanh thân thể hắn nhảy xa lấp lóe trong tay lao đã hoàn toàn biến thành chói mắt lôi quang lôi thương ném xen trong nháy mắt cầm trong tay đã đạt tới cực hạn lôi thương ném ra ngoài hai đầu hàn băng rực lòng đã phi thường tới gần xen thậm chí đều có thể thấy rõ ràng bọn chúng kia đầy răng trắng nhận trên treo thịt nát một đoàn chói l ó a mắt lôi quang hiện hiện sau đó trong nháy mắt hướng thoáng gần phía trước đầu kia hàn băng rực lòng bay đi ầm ầm một đạo tiếng sấm ở giữa không trung nổ tung oanh minh tiếng sấm nổ âm trong nháy mắt đem thanh âm khác hoàn toàn che giấu tại chói mắt lôi quang bên trong đạo kia lôi điện lao như là bạch hồng quán nhật trong nháy mắt đánh trúng băng xương rực lòng c u ồ n g bạo lôi điện lực lượng chống g i n g nổ tung bị đánh trúng đầu kia hàn băng rực lòng trực tiếp bị lôi mang b a o khỏa thậm chí liền ngay cả nó phủ cận đầu kia hàn băng rực lòng cũng bị tác động đến c u ồ n g bạo lôi đ ỉ n h trong nháy mắt nổ tung đầu kia bị đánh trúng hàn băng rực lòng không có chút nào sức phản kháng tại quán tính tác dụng dưới trực tiếp đụng phải cứng rắn trên núi sau đó quần quận lấy trượt xuống dưới rơi cuối cùng bị mấy khối n a m thạch ngăn trở chỉ là đầu kia hàn băng rực long đã chết đi tại thân thể nó trên xuất hiện một cái kinh khủng huyết động chung quanh da rồng cũng biến thành cháy đen một mảnh một cái khác đài đầu bị liên lụy hàn băng rực long một con long rực trên tràn đầy cháy đen thân thể cũng xuất hiện cứng ngắc ở giữa không t r u n g giấy rủa lấy muốn bay đi chương một trăm mười lăm đồ long ba chương một trăm mười lăm đồ long ba hỏa câu thuật một cái bóng rổ lớn nhỏ màu vỏ quýt hỏa cầu đột nhiên xuất hiện sau đó trực tiếp hướng đầu kia thụ thương hàn băng dực long bay đi cái này còn không có từ tê liệt trạng thái hoàn toàn khôi phục như cũ hàn băng dực long căn bản đến không kịp né tránh trực tiếp liền bị hỏa cầu đánh t r ú n g vê anh làm hàn hệ á long bọn chúng đối với hỏa diễm pháp thuật kháng tính rất thấp hỏa c ầ u thuật mặc dù là tam hoàn tố năng hệ pháp thuật nhưng lại uy lực của nó là đê d i a i trong pháp thuật cường đại nhất rất nhiều cấp bốn pháp thuật tổn thương đều không nhất định so ra mà vượn bằng không lúc trước cũng sẽ không xuất hiện một cái năm hỏa thần giáo mau vỏ q u y ế t hỏa cầu tại đánh trúng hàn băng rực long về sau trực tiếp bạo tạc hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt đối hàn băng rực long tạo thành thương tổn nghiêm trọng vốn đang miễn cưỡng duy trì phi hành hàn băng rực long bị hỏa cầu thuật trực tiếp đánh hạ thân thể khổng lồ từ không trung rơi xuống phịch một tiếng đụng vào băng lãnh nham thạch bên trên đ á vụn băng tuyết vẩy ra máu tươi tại hắn dưới thân chậm rãi chạy sôi mà ra đầu kia hàn băng rực long rộa cũng càng phát ra suy yếu mắt thấy là sống không lâu sơn không kịp thở dốc mặt khác hai đầu hàn băng dực long đã lần nữa công tới đồng bạn thương vong để bọn chúng càng thêm phẫn nộ mà lại bởi vì lúc trước chiến đấu bọn chúng đối x é n lao vô cùng cảnh giác hàn băng dực long ưu thế lớn nhất không phải long tức phun ra lực lượng cường đại mà là bọn chúng năng lực phi hành có được năng lực phi hành để bọn chúng có được lựa chọn tiến công cùng rút lui thời cơ muốn giết chết bọn chúng biện pháp tốt nhất liền là để bọn hắn trước mất đi năng lực phi hành hai đầu hàn băng dực long thay phiên đối x é n tiến hành công kích mỗi lần sren chuẩn bị dùng lao công kích trong đó một đầu thời điểm một đầu khác hàn băng rực l o n g liền sẽ lập tức đối với hắn phát động công kích nếu như sren kiên trì công kích rất có thể liền sẽ bị bên kia hàn băng rực l o n g móng vuốt hoặc là cánh đánh thành trọng thương cái này hai đầu hàn băng rực l o n g phối hợp phi thường ăn ý cái này khiến sren cảm thấy có chút đau đầu muốn để hạt thuật i ế n hành đánh lén nhưng là cái này hai đầu hàn băng rực l o n g phi thường cảnh giác nếu như không thể đánh lén chỉ y theo hỏa cầu thuật tốc độ phi hành có được dực cao. trước cũng có cùng có chút dực dực tục đó, đó thể tránh tỷ thường tại hạt thuầy đã nếm thử qua một、lần. Bất quyết, trên mặt một một tránh thoát quét thân tránh. hàn phi không phải không pháp khối hàn hình bay băng biện băng băng Ngay qua qua đau nữa kia làm long lệ lần. lại lần long long dực quét ngang, thân hình liên nếm mấy đã đá đập đớn, đầu vụn vụn nện ngang, nẹ giải rơi xế ở sử dụng hỏa diễm tiến hoặc là nóng rực xạ tuyến loại pháp thuật này ngược lại là có thể công kích đến nhưng là c h u ngồi một vòng pháp thuật bọn chúng hiệu quả cũng không tốt như vậy ra tốc thuật mèo chi y ê u nhã gấu chi cứng cỏi nguyên tố t r o n g cự liên tục mấy đạo linh quang chui vào sdn trong thân thể để hắn nguyên bản liền cực kỳ bén nhạy thân thể lại một lần nữa đề cao liền xem như tại loại này bóng loáng dốc đứng trên vách đá cũng có thể như dâm trên đất bằng hai đầu hàn băng rực long phi thường giảo hoạt bọn chúng phối hợp lẫn nhau một con đang tiêu hao sdn thể lực tại loại này dốc đứng bóng loáng mà lại rét l ạ n h hoàn cảnh bên trong kịch liệt chiến đấu tiêu hao thể lực phi thường cao một khi sdn thể lực theo không kịp cái này hai đầu hàn băng rực long liền sẽ cùng nhau tiến lên đem hắn xé nát một lần nữa từ không gian chữ vật lấy ra một sợi dây xích đầu này xích sắt hai đầu kết nối hai cái quả cầu kim loại đây là xẻn cô ý chế tắc vì phá hư hàn băng rực lòng cân bằng đồ chơi so sánh với lao lực s á t thương loại này tạ xích có thể nói là gần như tại không nhưng là nó lại có thể phá hư hàn băng rực lòng cân bằng mà lại so sánh với lao tạ xích phạm vi công kích lớn hơn cũng càng khó né tránh rất nhanh hai đầu hàn băng rực long lại một lần nữa tiến hành lao xuống công kích s é n lăn mình một cái né tránh một khoảng cách lập tức dùng sức đem trong tay xích sắt văng ra ngoài sau đó thân thể lần nữa vọt lên tránh né tiếp xuống bên hướng kia hàn băng rực long công kích sinh tử ngay trong nháy mắt này hàn băng rực long hướng phía s t n đ up xuống h ã n cơ hồ không có bất kỳ cái gì né tránh không gian cố nén thân thể cơ bắp chuyển đến chua sót s é n đông nhiên hít sâu một hơi lập tức dọc theo mặt đất hướng về sau lan lộn cứng rắn băng lanh nham thạch đụng vào trên thân truyền đến trận trận đau đớn đầu kia hàn băng rực l o n g khi nhìn đến xích sắt hướng mình quấn quanh tới về sau cánh khẽ vỗ điều chỉnh phương hướng liền muốn né tránh chỉ là lần này nó tính sai sèn trong tay lôi kéo xích sắt một bên khác nhẹ nhàng lắc một cái liền cải biến tạ xích phương hướng sau đó xích sắt lần nữa hướng nó quấn quanh quá khứ vung ra x i c h sắt n g xích trải qua điều chỉnh xiềng xích tại chúng đích hàn băng rực l o n g hẹp dài cổ về sau dưới tác dụng của quán tính lại quấn quanh vài vòng mà đổi thành một bên thì là quấn chặt lấy nó cánh phải cùng phía trên móng đ u ớ t mặc dù vẹn vẹn quấn quanh một vòng nhưng là đối với hàn băng rực long tới nói lại là đại phiền thoái theo nó huy động cánh hai cái nặng nề g h tạ xích bắt đầu không có quy luật chút nào bốn phía lắc lư cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàn băng rực long phi hành trạng thái nguyên bản có thể nhẹ nhõm tự do phi hành hàn băng rực long đột nhiên biến thành một con giống như là vừa học được phi hành chim ương con lung la lung lay tại đem xiềng xích quấn quanh đến hàn băng rực long trên thân về sau s e n liền không có lại đi quản đầu kia rực lòng bởi vì bên kia rực lòng công kích đã gần ngay trước mắt thép tinh trưởng thương trong nháy mắt xuất hiện trong tay sau đó một cái quét ngang chặn rực lòng lợi chảo tiếp lấy nguồn sức mạnh này ngay sau đó lộn mấy vòng nhảy vọt né tránh lòng rực quét ngang hòa câu thuật ngay tại s e n cùng bên kia hàn băng rực lòng chiến đấu thời điểm hạt thuấy lập tức liền hướng về phía đầu kia năng lực phi hành giảm nhiều rực lòng công kích thân thể bị tỏa liên quân quanh năng lực phi hành đại giảm hàn băng dực long hoảng sợ nhìn xem viên kia hỏa cầu trúng đích cánh của nó một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn hàn băng dực long trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống sau đó trùng điệp nện ở băng lãnh nham thạch bên trên không rõ s ố n g chết đầu kia đang cùng sen chiến đấu hàn băng dực long tại phát hiện đồng bạn toàn bộ tử vong sau đối sen liền là một cái hàn băng thổ tức sau đó huy động cánh muốn thoát đi chỉ là lúc này đã quá muộn đối mặt băng lanh thấu xương hàn băng thổ tức sen hoàn toàn không có tránh né dự định tại kèm theo gấu chi cứng c ỏ i cùng nguyên tố chống cự về sau hàn băng thổ tức uy lực đã bị yếu bớt rất nhiều hắn hoàn toàn có thể cứng răn lấy đánh lôi minh tiểm điện thương một cố quần bạo lôi điện lực lượng từ trong thân thể của hắn tuân ra trên bầu trời từng đạo lôi mang nhảy vọt sau đó trực tiếp đánh chúng sren tay phải trường thương bên trong dài ba mét trường thương trong nháy mắt lóe ra lôi quang quần bạo lôi mang không ngừng nhảy vọt thậm chí liền ngay cả sren cũng có chút không chịu nổi cường đại như vậy dòng điện Sẻn cố nén lôi điện thiêu đốt cảm giác nhìn về phía h o à n g hốt chạy bừa hàn băng rực long đối nó dùng sức ném quá khứ lôi thương ném lực lượng cường đại xé nát không khí chung quanh lôi thương giống như là một tia chấp chấp mắt đã tới sau đó hung hăng từ hàn băng rực long phần lưng đâm vào dài ba mét trưởng thường cơ hồ toàn bộ chui vào trong thân thể của nó c h ó i mắt lôi quang bắn ra chính đang chạy trốn hàn băng rực long một tiếng rên rỉ giống như là gãy cánh chim chóc đồng dạng từ trên bầu trời rơi xuống Đợi ts cảm tạ trọng trang long kỵ thư hữu hai trăm kỷ đi ẩn tiền khen thưởng cảm tạ về hồng thư hữu hai trăm kỷ đi ẩn tiền khen thưởng cảm tạ hàng nga nhà hậu nghệ thư hữu một trăm kỷ đi ẩn tiền khen thưởng cảm tạ tiên long không g i ấ u vết thư hữu tám trăm tám mươi tám kỷ đi ẩn tiền khen thưởng cảm tạ đối tịch mịch nói tịch mịch thư hữu một trăm kỷ đi ẩn tiền khen thưởng chương một trăm mười sáu đồ long song chương một trăm mười sáu đồ long song đinh chúc mừng tốt chủ n g ư ơ i giết chết hàn băng d ự c l ò n g hoàn chúc à n lãnh n h thủ hộ h địa mừng túc ư chủ ngươi cùng ngươi dưới t h ư ớ n g anh hùng hạt thủy giết chết sáu đầu hàn băng dược long ngươi thu được sáu vạn điểm kinh nghiệm chúc mừng túc chủ đẳng cấp của ngươi thu hoạch được tăng lên ngươi thu được hai điểm kỹ năng cùng hai điểm điểm thuộc tính tự do một cái hoàng kim bảo dương chúc mừng túc chủ người đẳng cấp đột phá cấp 20, đạt tới cấp 21, người đột phá nhân gian hạn thành công bước vào truyền kỳ lĩnh vực chúc mừng túc chủ người đột phá truyền kỳ không gian chữ vật mở rộng đến 10 mét khối muốn tiếp tục gia tăng mời tự hành thăm dò người cao cấp cường tráng cao cấp cứng cỏi tiến ra i thành truyền kỳ cường tráng truyền kỳ cứng cỏi người thu hoạch được một cái kỹ năng d u n g hợp điểm người thu hoạch được truyền kỳ năng lực lôi đình lĩnh vực bộ phận tin tức người thu hoạch được truyền kỳ năng lực lôi điện trưởng khống bộ phận tin tức ngươi giết chết hàn băng r ự c lòng ngươi thu hoạch được xưng hào đồ long giả đồ long giả làm giết chết qua thế giới này cường đại loài rồng sinh vật ngươi đem có mạnh hơn lực c h ấ n nhiếp uy danh của ngươi bắt đầu trên đại lục lưu truyền uy danh hai sến cảm thụ thân thể một cái bên trong mênh mông lực lượng tiến giai c h u y ể n kỳ về sau hắn cảm giác rõ rệt mình lực lượng lần nữa thu được tăng cường tại linh hồn của hắn chỗ sâu một điểm lôi mang xuất hiện sến linh hồn trong nháy mắt này đi tới một cái chỗ thần kỳ kia là một cái ẩn chứa vô tận lực lượng hải dương các loại lực lượng hôn hợp quấn quít lấy nhau tản ra một cỗ kinh người vĩ lực những lực lượng kia tràn đầy lực lượng cùng bạo phảng phất hôn đ ộ n đồng dạng sển trong này tựa như là một giọt bọt nước nhỏ sển linh hồn tại cái này lồn u sức mạnh mạnh mẽ này phát xuống sinh một chút kỳ lạ biến hóa nguyên bản còn có chút mơ hồ linh hồn trở nên rõ ràng rất nhiều nơi này tựa hồ không có bất kỳ cái gì thời gian cùng không gian khái niệm sển cũng không biết mình trong này dừng lại bao lâu có lẽ là một giây đồng hồ có lẽ là trên vạn năm sau đó linh hồn của hắn trong nháy mắt rời đi cái không gian này về tới trong thân thể của hắn nhìn xem trên tay kia mảnh lạnh lùng như cũ đ ô n g tuyết sơn thế mới biết vừa rồi chỉ là đi qua một máy mắt cảm thụ thân thể một cái bên trong lực lượng sơn phát hiện nguyên bản cồn u g bạo lôi đ ỉ n h chi lực trở nên ôn hòa rất nhiều thao túng cũng càng thêm trôi chảy lấy trước kia loại không lưu loát cảm giác cũng đã biến mất nguyên bản cao cấp cường tráng cùng cao cấp cứng c ỏ i thăng cấp thành truyền kỳ cường tráng cùng truyền kỳ cứng c ỏ i c h u y ể n kỳ cường tráng so cao cấp cường tráng nhiều hai điểm lực lượng cùng hai điểm thể chất về phần c h u y ể n kỳ cứng cỏi đồng dạng tăng cường rất nhiều c h u y ể n kỳ cứng cỏi tại lâu dài huấn luyện cùng chiến đấu bên trong thân thể của ngươi đã thoát ly người bình thường phạm vi ngươi thu hoạch được càng cường đại hơn sinh mệnh lực đòn công kích bình thường đối ngươi tạo thành tổn thương giảm xuống 100%, v i n h c ử u đề cao tự thân h p 100 điểm thể lực gia tăng 100 điểm thể lực hồi phục tốc độ tăng tốc 200%, sinh mệnh khôi phục tăng tốc t r ă đồng thời thu hoạch được nguyên tố chống cự tất cả nguyên tố công kích giảm xuống 20% tổn thương tự thân pháp thuật kháng tính 20. có truyền kỳ cứng cỏi cái thiên phú này sen hiện tại phòng ngự đã đến cực kỳ khoa trương tình trạng lại thêm nguyên tố chống cự cùng pháp thuật kháng tính bình thường pháp thuật hắn ngạnh kháng cũng không có vấn đề gì hắn hiện tại thậm chí có thể thử một chút tại trong nham tương ngâm trong bồn tắm tiến giai truyền kỳ cũng không phải là đơn giản số liệu điệp ra tiến vào truyền kỳ sau số liệu mặc dù rất trọng yếu nhưng là càng quan trọng hơn là lúc này bắt đầu chạm đến quy tắc lực lượng hắn đối với lôi đình lực lượng có cấp độ càng sâu hiểu rõ nguyên bản hắn cảm thấy mình đối lôi điện lực lượng điều khiển cùng sử dụng đã hết sức quen thuộc nhưng là tại tiếp xúc quy tắc về sau hắn mới rõ ràng chính mình trước kia vận dụng loại lực lượng này phương thức đến cỡ nào thô giáp nhiều khi sẽ lãng phí rất nhiều hoàn toàn không cần thiết lực lượng cảm thụ qua trong thân thể lực lượng về sau sến bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm trở thành chuyển kỳ về sau lấy được lực lượng còn cần tốn thời gian quen thuộc trước mắt mấy cố hàn băng d ư ợ c long thi thể cần mau trong xử lý hàn băng d ư ợ c long mặc dù là á long nhưng là chỉ cần cùng long dựng vào một chút quan hệ các loại vật liệu liền trở nên rất có giá trị hạt thầy cũng từ ẩn n ú t chỗ kia khe hở bên trong chạy ra cách thật xa liền trực tiếp nhảy lên sau đó một chút bổ nhào vào s rẻn trong ngực mang cầu đụng người để s rẻn cũng lui lại mấy bước ngồi vào nham thạch bên trên người thụ thương rồi nhìn thấy s rẻn trên người vết máu hạt thầy khẩn trương lên trắng non tay nhỏ ở trên người hắn tìm tòi tốt ta không sao những này máu là những cái kia hàn băng r ự c long sen bắt lấy hạt t h ủ y tay nhỏ lại mò xuống đến liền va chạm gây gỗ nơi này trời đông giá rét cũng không phải cái gì nơi tốt hắn vẫn là thích trở về gối lên táo trên đỉnh phong làm án nhìn thấy sen không có việc gì lúc này mới yên lòng lại sau đó ngay sau đó phát ra một tiếng tiếng hoan hô chạy đến một đầu hàn băng r ự c long bên cạnh thi thể chuẩn bị đ ộ n g thủ sen sửa sang lại có chút gấp quần áo sau đó đi tới nhiều như vậy hàn băng r ự c long nhiều như vậy ma p h á p vật liệu phát t ả i phát t ả i đi đến hạt thuế bên cạnh sến mới phát hiện cô nàng này chính s ở lấy hàn băng rực long cánh tự lẩm bẩm trong ánh mắt loe r a thuộc về kim nạ ẹ n q u a n mang sến lần thứ nhất phát hiện nguyên lai cô nàng này là cái tham tiền a t ỉ n h nước bọt đều n u ồ n kết băng sến méo m é o hạt thuế tinh xảo khuôn mặt nhỏ chế nhạo nói nào có hạt thuế theo bản năng dùng tay lau khoe miệng cái này mới phản ứng được ngươi gà ta nói liền chuẩn bị nhào tới cùng sến liệu mạng Sến đưa tay đệ lại hạt thuê đầu ngồi s ổ m trên mặt đất hạt thuế căn bản đứng không dậy nổi hai cánh tay cánh tay rẽ rủa lấy giống như là bơi lội bình thường đến về đong đưa làm một vu sư lực lượng của nàng thế nào lại là sự n ẹ loại này nhân hình bạo l o n g đối thủ tốt đừng làm rộn thời gian không còn sớm chúng ta nhất định phải nhanh lên đem những này hàn băng rực l o n g thi thể xử lý c h ậ m thêm một chút những thi thể này giá trị liền t h ấ p xuống hừ lần này trước ghi lại chờ trở, trở về lại cùng ngươi tính sổ sách hạt thuế tức giận nói sển trong lòng cười thầm tìm ta tính số sách mấy ngày không đánh b ả n h chương a sau khi trở về không cho ngươi nếm thử tiến giai điện tương pháo tư vị ngươi cũng không biết gọi ba ba hàn băng dực long thi thể giá trị cực kỳ cao những n à y hàn băng dực long nhỏ nhất một đầu dương cánh đều có m ộ mươi năm m lớn nhất càng là chừng m ộ mươi tám m muốn chỉnh thể trở về đi trên cơ bản không có khả năng sển không gian chữ vật chỉ có m ộ mươi mét khối căn bản chứa không nổi nhiều như vậy hàn băng dực long thi thể hạt thuế trên thân cũng có mấy món không gian trang bị nhưng là vẫn như cũ chứa không nổi những đại gia hỏa này cho nên chỉ có thể đem những thi thể này phân giải hủy đi về sau vứt bỏ không có giá trị cùng giá trị thấp đem giá trị cao vật liệu mang về Đ.S. đẳng điểm, sinh Hàn băng dược long thuộc tính, hàn tinh thần, 10 điểm, thể chất, 25, nhanh nhẹn, hàn thổ loài băng long băng long long trùng, lượng, năng, lao xuống tấn công, rồng căn xé, hàn băng dược dược cấp, cấp Lực lực, tức. lao vật á điểm, 17. 10 15, 12. 28 25, mị Kỹ xé, Long n rực đ á hàn ra. tráng, cao cao Thiên phú, cỏi, cường cứng cấp cấp o l i r ồ g làng da, hàn ra, băng chống cự, loài huyết mạch, phi hành, độc tố chống cự.、Khiêu、chiến huyết phi hành, Khiêu khó, tố rồng loài t độ bê. dược long không có vải rồng nhưng là kia một thân da rồng vẫn như cũ cực kỳ cứng cỏi da rồng là chế tác siêu phàm giáp da nguyên liệu trọng yếu so với lần trước nộ phong ma hổ ra hiệu quả còn tốt hơn hạt thầy đã quyết định dùng những này r a rồng cho tự mình chế tắc một kiện r a rồng pháp bảo đương nhiên cái này cần nàng tiến giai cao cấp vô sư về sau r a rồng pháp bảo cần dùng đến những này rực lòng trên thân mềm mại nhất đạo ma hiệu quả tốt nhất là hàng da rực lông thịt cũng không thể trực tiếp ăn rực lông trong thịt là có độc người bình thường ăn sẽ trực tiếp chúng độc bỏ mình cần phương pháp đặc thù trung hòa độc tố trung hòa về sau thịt rồng hương vị rất không tệ có thể gia tăng tố chất thân thể trên thực tế thế giới này rất nhiều ma thu chất thịt đều có loại hiệu quả này n h ữ n g quý tộc kia cả ngày sống phong túng huấn luyện cũng không cố gắng nhưng là tuyệt đại đa số đều có thể trở thành kỵ sĩ hoặc là thực tập kỵ sĩ ngoại trừ có tốt huấn luyện chuyên nghiệp đạo sư ưu tú hô hấp ngoài vòng pháp luật còn có liền là trường kỳ dùng ăn các loại thịt ma thú trường kỳ dùng ăn thịt ma thú để thân thể của bọn hắn túc chủ viễn siêu người bình thường lại thêm huấn luyện chuyên nghiệp cùng ưu tú hô hấp pháp chỉ cần không phải quá phế vật trên cơ bản sau khi thành niên kích hoạt sinh mệnh năng lượng trở thành kỵ sĩ cũng không phải là rất khó khăn chỉ bất quá đối với người bình thường tới nói liền phi thường khó khăn kỵ sĩ huấn luyện cần bổ sung đại lượng ăn thịt người bình thường cũng không có tiền cung cấp nuôi dưỡng một vị kỵ sĩ tuyệt đại đa số bình dân đều chỉ có thể phụ thuộc quý tộc trở thành bọn hắn người hầu đến thu hoạch tài nguyên s é n lấy ra một thanh lột da đao bắt đầu lột d a bởi vì lúc trước chiến đấu vài đầu hàn băng rực lòng trên người da rồng rất nhiều nơi đều hư hại những cái kia tổn hại địa phương chỉ có thể vứt bỏ mà lại long rực bộ phận da rồng cũng không thích hợp chế tác giáp da những này bộ vị càng thích hợp chế tác quyển trục c h ư a ghi. đáng giá nhất là trái tim đây là chế tác thứ cấp long huyết dược t ề trọng yếu vật liệu về phần cái khác nội tạng cũng có thể làm luyện kim vật liệu long huyết có thể chế tác ma lực mực nước sao chép quyển trục sử dụng trong đó còn có các quý tộc yêu nhất long tiên cái đồ chơi này tại nhân loại quý tộc nơi nào phi thường được h o a n g lên tất cả vụn vụn vặt vặt cộng lại dạng n à y một đầu d ư ợ c long ước chừng có thể hai vạn kim nạ ẻ n tả h ữ u ích lợi hàn băng rực long xử lý có chút phiến phức sến hao tốn thật lớn công phu mới xem như đem cái này sáu đầu băng xương rực long chia cắt hoàn tất tại chỗ chỉ còn lại vài đầu hàn băng rực long thi cốt cùng một chút không có giá trị gì đồ vật sến mười mét k h ô i lớn nhỏ không gian chữ vật đã bị toàn bộ nhồi vào liền ngay cả hạt thuể mấy món không gian trang bị cũng đều bị lấp đầy nhìn xem trên mặt đất còn có một số giá trị thấp vật liệu không cách nào mang đi sến liền cảm giác được một trận đau lòng ngoại trừ những n à y rực long thi thể bên ngoài tại ba cái rực long trong xào huyệt hết thể tìm được mười ba viên hàn băng rực long trứng s e n dùng một chương long ra làm ra cái giản dị túi lưới đem nó ôm lấy không gian chữ vật không cách nào cất giữ vật sống những này rực long trứng nếu như bỏ vào chẳng mấy chốc sẽ biến thành chết trứng có thể n ở ra rực long trứng rồng giá cả cũng không t ệ lắm đương nhiên điều kiện tiên quyết là người có thuần hóa loài rồng phương pháp điểm này ngoại trừ ưu ám địa vực dở dồn tinh linh bên ngoài thuần hóa tốt nhất liền là vũ sư ưu ám địa vực dở dồn tinh linh bọn họ thuần hóa loài rồng phương pháp rất đơn giản tìm một đầu giống đực thuần huyết thể tinh rất tương tự, ám nhóm mị ma đầu đực đực địa đối ưu giống long giờ cùng loại rồi, nói linh rồn còn có vực có là ma. dục xen dự định đem thuần dưỡng vài đầu r ự c long thứ này sau khi lớn lên chẳng những là chiến lược mạnh mẽ mà nên làm tọa kỵ cũng là rất không tệ ngoại trừ những này trứng rồng bên ngoài tại những này r ự c long trong xào h u y ệ t còn có một số kim nạ ẻn một chút hư hao đồ vật đây cũng là cũng không phải nói là cái k i a thẳng xuôi sẻo bị r ự c long tập kích vẫn là những thanh niên nhiệt huyết kia chạy đến nơi đây tới làm đồ long dũng sĩ lưu lại những vật này giá trị đồng dạng thu thập tài phú là long tộc thiên tính những này á long cũng giống như thế những này trong xào huyệt r è n còn phát hiện một chút đầu c h ó kim thủy tinh mã não cùng một chút bảo thạch loại hình đồ vật còn nói muốn muốn dựa vào đồ long thu hoạch được tài phú kết xù chỉ có đi công kích những cái kia sống mấy trăm năm chân long mới có thể bất quá có can đảm làm như vậy người không có mấy cái còn sống trở về những vật này cũng không nhiều tuy tiện dùng da rồng làm cái túi liền đặt vào đem tất cả có thể mang đi đồ vật thu thập xong về sau sren chuẩn bị mang theo hạt thuẩy rời đi nơi này trải qua vừa rồi phân giải rực lòng thi thể nơi này tràn đầy mùi máu tươi nồng đậm mùi máu tươi sẽ dẫn tới cái khác loài săn mồi mặc dù sren không hề sợ chúng nó nhưng là không có ý nghĩa chiến đấu vẫn là ít một chút tốt trên bầu trời có mấy cái ngốc gương loại hình sinh vật không ngừng xoay quanh những động vật này thèm nhỏ dại những cái kia rực lông huyết n ụ nhưng là bởi vì sren cùng rực lông lưu lại khí tức bọn chúng cũng không dám xuống tới bất quá bọn chúng cũng nhẫn l ạ i không được bao lâu nhìn thấy sến trên thân đẫm máu bẩn thỉu hạt t h u y một mặt ghét bỏ nhũ mày sau đó đánh vô tay phát ra tiếng một đạo linh quang hiện lên sến bề ngoài huyết nhục ô h ế toàn bộ đều bị thanh lý đi rất nhiều không vòng pháp thuật mặc dù không lực sát thương gì nhưng lại dùng rất tốt khôi phục sạch sẽ về sau sến một tay n ắ m ở hạt t h u y eo t h o n chi một cái tay khác dẫn theo ra dòng túi trực tiếp từ trên vách đá mặt n mẹ xuống lạnh thấu xương gió lạnh ở bên thai gào thét mà qua hạt thuở hưng phần lớn tiếng la hét tốt trong này không phải núi tuyết bằng không dạng này hô to rất dễ dàng liền dẫn phát tuyết lở ra chỉ phi hành thuật cùng lạc vũ thuật xen cùng hạt thuở trực tiếp từ lộ tặt trong dãy núi bay thẳng đến chân núi loại này không c h u n g n h ẹ cầu cảm giác quả thực quả thực quá thoải mái đi vào trên dưới về sau hai người cũng không có vội vã rời đi đến một lần sắc trời không còn sớm thứ hai vừa mới kinh lịch một phen c h é m g i ế t mặc dù không có thụ t h ư ơ n g nhưng là tinh thần có chút mỏi mệt tìm một chỗ tránh gió vách đá sến dùng hóa đá thành bùn làm ra một gian căn phòng buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này ở lại một đêm thả đồ xuống về sau hạt thầy bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sến lúc này mới mở ra hệ thống danh sách thu hoạch của mình nhiệm vụ lần này thu được hai cái hoàng kim bảo dương sến trực tiếp mở ra hai cái bảo dương liên tục hai đạo linh quang hiện lên bên thai vang lên hệ thống băng lánh thanh âm nhắc nhở chúc mừng túc chủ ngươi thu được kỹ năng phủ lôi trận chúc mừng túc chủ ngươi thu hoạch được vật phẩm viện quân lệnh phù lôi trận sử dụng sau nhưng tại chung quanh thân thể triệu hoán tám cái lôi cầu lôi cầu có thể căn cứ túc chủ chỉ huy tiến hành di động đồng thời sẽ đối với chung quanh địch nhân tạo thành hai năm cường độ lôi điện tổn thương cũng có tỷ lệ tê liệt địch nhân viện quân lệnh hệ thống kỹ năng phục binh sắp xếp trận siêu di tại dung hợp thế giới này quy tắc hậu sinh thành đặc thù ma pháp vật phẩm sử dụng sau có thể triệu hồi ra một đội binh sĩ không phải chiến đấu cùng trạng thái chiến đấu đồng đều có thể sử dụng sử dụng số lần một một hao tốn một điểm kỹ năng đem phù lôi kỹ năng học được sển trong thân thể lôi điện có thể lượng biến đến càng thêm sinh động đinh kiểm tra đến túc chủ có được lôi minh t h i ể m điện thường phù lôi trận lĩnh vực sấm xét bộ phận tin tức lôi điện trưởng khống bộ phận tin tức nhưng dung hợp tiến l ế n dai phải t r a n g dung hợp tiến l ế n dai vừa mới học được phù lôi trận trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở sển sau khi nghe được một mặt kinh hỉ tại cùng hệ thống sau khi xác nhận trực tiếp đồng ý dung hợp chương một trăm m ư ơ i tám t i ế n gia i truyền kỳ chương một trăm mười tám t i ế n gia i truyền kỳ bắt đầu dung hợp kỹ năng dung hợp cần tiêu hao một điểm kỹ năng dung hợp điểm truyền kỳ bốn điểm kỹ năng có đồng ý hay không đồng ý dung hợp bắt đầu s ế n vừa mới đồng ý trước mắt liền là tối đen một giây sau linh hồn của hắn lại một lần nữa xuất hiện ở tiến gia i truyền kỳ thời điểm tiến vào cái kia kỳ lạ không gian s ế n linh hồn ở trong không gian này cảm nhận được loại kia sức mạnh vô cùng vô tận lại một lần nữa mặt với cái thế giới này quy tắc linh hồn của hắn thu được càng nhiều chỗ tốt nguyên bản linh hồn hắn bên trong đạo kia loang thoáng lôi điện ký hiệu cũng biến thành càng thêm rõ ràng mấy phần ngay tại hắn muốn tiến một bước xâm nhập hiểu rõ thời điểm một cô không thể kháng cự lực lượng đem hắn đưa về thể nội dung hợp thành công chúc mừng túc chủ ngươi thu được lôi đỉnh lĩnh vực sơ cấp lôi đỉnh lĩnh vực sơ cấp ngươi đã sơ bộ nắm trong tay lôi điện lực lượng ngươi tái sử dụng lôi điện lực lượng thời điểm sẽ càng thêm cường đại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 ở đây trong lĩnh vực ngươi kỹ năng lực lượng sẽ thu hoạch được trăm phần trăm tăng lên ngay tại lúc đó s e n trước đó liên quan tới lôi điện kỹ năng cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa bất quá hắn hiện tại vẫn như cũ có thể thi triển mà lại tiêu hao lực lượng thấp xuống hơn phân nửa uy lực lại thu được tăng lên có thể nói nắm giữ lôi đỉnh lĩnh vực về sau senn mới tính là chân chính trở thành truyền kỳ giai mở ra giao diện thuộc tính đem còn lại điểm thuộc tính tự do thêm đến trên lực lượng hắn lực lượng đột phá bốn mươi điểm đạt đến bốn mươi hai t í n h danh sân h truyền kỳ t r ủ n g tộc nhân loại đẳng cấp 21, từ lực l 1 0 0 0 Lực l ư ợ n g 42. nhanh nhẹn 31. t i n h thần 26. thể chất 32. m ư ị lực 20. thống xoái 73. đặc tính thiên phú d u n g mãnh xét đánh phi mã truyền kỳ cường tráng truyền kỳ cứng cỏi tỉnh táo nguyên tố thân hòa lôi điện thân hòa cao cấp sắt thép ý chí vật thể thú diện thiết giáp mang theo kỹ năng huyền băng trạm thể liệu thuật mệnh liệu thuật xích viêm cấm ma máy móc điều khiển hóa đá thành bùn cổ vũ sĩ khí sơ cấp tuyển dũng tất sắc kỹ toàn anh đại thành hào liệt tinh thông bạo vũ tiến l ấ dai loạn vũ mới học vũ khí độ thuần thục kiếm hệ vũ khí 160, t h ư ơ n g hệ vũ khí 205, cung tiễn 102, n é m 96. kỹ thuật 145 l ĩ n h vực sấm xét sơ cấp sơ lược điểm thuộc tính tự do không điểm kỹ năng không sen mở to mắt một tia chớp từ hắn đáy mắt trợt loay lên gian phòng cùng trước đó so sánh không có gì thay đổi bên ngoài sắc trời ảm đạm hạt thuầy đã dâng lên đống lửa chính hử phát một mực không biết tên tiểu khúc ở nơi nào nấu chín đồ ăn nàng cũng không có phát hiện sen cùng lúc trước có cái gì khác biệt một cỗ như có như không mùi thơm từ trong nồi truyền ra Tô cục sen bụng bất tranh khí kêu lên、Khi、hì hì h ạ t thuầy nhìn xem có chút lúng túng sen đói bụng không chờ một chút rất nhanh liền có thể ăn h ạ t thuầy nấu chính là sen trước đó chế tắc một loại lương khô đem khoai tây tinh bột cùng dầu trơn rau quả loại thịt muối đường trắng dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp xào chế lương khô có thể trực tiếp dùng ăn cũng có thể thêm nước nấu lại ăn hương vị cũng không tệ lắm tối thiểu nhất những cái kia dã man nhân vẫn là rất thích ăn đây là s è n căn cứ kiếp trước một chút tri thức chế tác hành quân lương khô bất quá hắn chỉ làm ra một bộ phận rất nhỏ cũng không phải là nói những này hành quân lương khô không được mà là bọn chúng tạo ra quá cao những cái kia dã man nhân từng cái lại là đại vị vương một cái so một cái có thể ăn sen vẹn vẹn làm ra hai lần sau liền ngừng trừ bỏ bị dã man nhân ăn hết hơn phân nửa về sau còn lại toàn bộ cất giữ trong lánh chúa tỏa thành trong kho hàng mặc dù loại này hành quân lương khô hương vị cũng không tệ lắm nhưng là sến lại không có ý định làm đoàn chính mình đều đã đổ lòng ăn bữa thịt rồng không quá phận đi trước chờ một hồi chúng ta hôm nay ăn thịt rồng tiệc sến nói từ trong chữ vật không gian lấy ra một khối hàn băng rực long thịt sườn bộ phận này chất thịt tươi non dinh dưỡng phong phú hương vị tốt nhất trước dùng thanh thủy đem huyết thủy thanh tẩy ra sau đó gia nhập một chút trung hòa độc tố dược tệ lấy sến hiện tại thể chất tới nói những độc tố này hoàn toàn không có hiệu quả bất quá hạt t h ủ y không thể được trung hòa độc tố về sau lại thanh tẩy một lần sân cô ý chạy đến bên ngoài sờ s o ạ n mấy cái trứng chim đem cắt gọn long xương sườn trùm lên trứng chim thành không có tinh bột liền dùng hành quân lương khô thay thế dạng này cũng không cần lại thêm muối sau đó rót dầu trơn tại cái c h ả o trên s á c làm ăn hàng đế quốc thâm niên ăn hàng mặc dù điều kiện đơn sơ rất nhiều thứ cũng chỉ có thể tìm một chút vật thay thế nhưng là chế tắc một bữa ăn ngon vẫn là có thể thực hiện mỡ động vật son so với dầu thực vật tới càng hương tiên tặc bắt đầu hương vị phi thường mê người bọc lấy lòng trắng trứng cùng tinh bột thịt rồng xương sần bắt đầu chậm rãi trở nên kim hoàng dầu chân tư tư lạp lạp vang một cỗ mê người mùi thơm từ giữa sống lưng trong thịt phiêu tán ra tốt có thể ăn người trước nếm thử s ế n dùng đũa đem một khối đã quen thịt sườn kẹp ra phong tới một cái bằng đá khay bên trong thuận tiện cho hạt thuẩy đưa một đôi đũa hạt thuẩy đối với loại này mới là bộ đồ ăn rất hiếu kỳ sau đó học rèn dáng vẻ cầm lấy đũa sử dụng chỉ là vừa mới tiếp xúc đũa nàng cũng không có nắm giữ kỹ xảo sử dụng phế đi thật là lớn kình cũng không thể đem khối kia tiên tạc long thị s ư ờ n gấp lên còn bên cạnh sơn thì là nhẹ nhõm tự chủ dùng đua kẹp một khối kim hoàng sắc thị s ư ờ n mị mị bắt đầu ăn b ả nhìn n h thấy sơn ăn sảng khoái mình lại kẹp không nổi h ạ t t h u ế sinh k h í trực tiếp đem đua đập trên bàn sau đó vô tay phát ra tiếng triệu hoán một cái pháp sư tri thủ liền chuẩn bị ra tay đi bắt h ạ t t h u ế thục nữ là không nên dùng tay sơn để đua xuống trong lòng âm thầm cười trộm ta đến d ạ y ngươi dùng đua phương pháp nói sèn kéo hạt thuầy tay nhỏ dạy nàng sử dụng đũa đũa phương pháp sử dụng cũng không khó hạt thuầy là rất nhanh liền học xong sau đó kẹp lên long thị t sườn thật nhanh bắt đầu ăn hoa thơm quá a ăn ngon thật hạt thuầy xinh đẹp con mắt c o n thành một đôi trang lưới liềm nghe lén người khác nói chuyện cũng không phải là một cái mỹ hảo phẩm đức s ế n đem một khối thị t sườn nuốt xuống về sau đối bên ngoài nói thật có l ỗ i ta không phải cố ý thật sự là các ngươi làm đồ ăn quá thơm một cái chỉ có một mét ba tả hữu người lùn xuất hiện tại cửa ra vào mặc dù vóc dáng không cao nhưng là hắn cũng không phải là nhi đồng nho nhỏ vóc dáng mặc một bộ màu nâu quần áo bên hông còn đeo hai thanh đoàn kiếm mang theo một cái đồng dạng màu nâu mũ trên mu bàn tay mọc ra một chút lông thơ nhìn ra được hắn là một hạn phở lỉnh người du đãng t s lên khung cảm nghĩ rốt cục lại muốn lên trống đối với một cái lao bị vùi d ậ p giữa chợ tới nói vẫn là có chuẩn bị tâm tư mặc dù quyển sách này trước mắt đến xem thành tích không sai thế nhưng là lên khung sau đặt mua mới là mấu chốt rốt cuộc sách kỳ huyễn bản thân liền là ít lưu ý đề tài ngoại trừ điểm xuất phát bản chạm đường dây khác là không cần nghĩ lấy bạo phát đoán chừng cũng chỉ có điểm xuất phát trên thư hữu mới có thể tương đối thích đứng một điểm loại này đề tài rất nhiều thư hữu yêu cầu bạo cảng nhưng là tác giả c u n là tay tàn đảng mà lại thời gian cũng không như vậy dư g i ả lên khung sẽ bạo cảng nằm t r ư ờ n g về sau mỗi ngày tận lực ba canh b á nơi thảm rốt tình trừ trang tiền, không huống khẩu khác đều thụ ảnh hưởng. năm kiếm liền loại nói, ngoại cái đều nay này, bán n cuộc này muốn cảm tạ người nhà đối ủng hộ của ta rốt cuộc nếu như không có người nhà ủng hộ ta cũng kiên trì không xuống còn muốn cảm tạ c h u ồ n c h u ồ n đại lão đế quốc trò chơi quyển sách này có thể từ phân loại sách mới một mực g i ế t tới sáu nhiều lần sau đó t ă m g i a n g thủ đẩy mạnh tiến lên cung không thể rời đi đại lao ủng hộ mặt khác còn muốn cảm tạ rất nhiều các bạn đọc khen thưởng cùng phiếu đề cử ủng hộ hy vọng lên khung sau vẫn có thể thu hoạch được mọi người đặt mua ủng hộ mặt khác cầu một đợt đặt mua rốt cuộc có đặt mua mới có động lực gõ chữ đặt mua thiếu đi tác giả c u n sẽ phạm l ư ỡ i ung thư cuối cùng lại một lần nữa cảm tạ một mực c ù n g hộ ta cổ vũ ta các vị thư h i ế u thương các ngươi sao sao đát bút t ô n chương một trăm mười chín hàn phợ lim chương một trăm mười chín hàn phợ l i n hàn phợ l i n là một cái tương đối hiếm thấy t r ù n g tộc cũng là một cái rất được hoan nghênh t r ù n g tộc bọn hắn sinh hoạt tại phương bắc chát lơ vùng núi vóc dáng không cao nhưng là mỗi một cái hạn phở l ỉ n h đều là mị thực ra những tiểu tử này trời sinh lạc quan thích lữ hành tuyệt đại đa số người lữ hành đều thích gặp được bọn hắn hạn phở l ỉ n h sen chọn lấy hạ lông mày có chút ngoại ý muốn nói này các ngươi tốt có thể cho ta điểm đồ ăn nếm thử sao hạn phở l ỉ n h hướng phía sen phất phất tay nói h ạ t thuật cười hì hì nhìn xem cái này hạn phở l ỉ n h nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái chủng tộc này nho nhỏ vóc dáng tại cái này bắc địa trên cánh đồng hoang tùy tiện một cái cỏ dại tươi tốt địa phương đều có thể đem hắn che kín hắn không nhảy dựng lên người khác đều không nhìn thấy hắn khó trách bọn hắn sẽ trở thành người du đãng thiên phu ở chỗ này đây xin gật gật đầu đồng ý hạn thơ lỉm cực kỳ như quen thuộc đi tới thách thất bước chân nhẹ nhàng linh hoạt linh mẫn nhìn thực lực không yếu nhẹ nhàng linh hoạt làm được bên cạnh đống lửa cười ha hả nói thật sự là nữ thần may mắn chiếu cố ta một người tại bắc bộ hoa nguyên đi đã nhiều ngày r ố t cục có thể nghỉ ngơi một chút n g ư ơ i tốt hữu hảo lữ giả các hạ n g ư ơ i tốt tôn kính nữ vu các hạ h ạ n p h ờ linh rất quen đánh xong chào hỏi sau đó bắt đầu tự giới thiệu ta gọi phờ ô đồ phờ ô đồ p h ỉ nói nè lạc một vị du lịch vòng quanh thế giới mỹ thực ra thật cao hứng có thể trong này gặp được các ngươi hạt thùy đối h ạ n p h ờ linh rất hiếu kỳ tròn căng mắt to nhìn từ trên xuống dưới hắn phờ ô đồ cũng không tức giận cười h ì h ì nhìn xem hạt thùy còn n ị c h ngậm nháy nháy mắt sau đó làm ra một bộ sắp chết đói dáng vẻ nói tôn kính nữ vu các hạng có thể hay không đáng thương một chút ta cái này một ngày đều không có ăn cơm thật ngon hạn phơ l i ề n có thể hay không cho ta ăn chút gì ta sắp chết đói ha ha cho ngươi h ạ t thầy khép cười một tiếng sau đó lấy ra một cái đĩa cùng một đôi đũa đưa tới cô gái nhỏ này hiện tại cũng học xấu đem đũa đưa tới sau hoàn toàn không có dạy hắn sử dụng dự định ngược lại bày ra một bộ xem trò vui tư thế phờ ô đồ đối với đua cũng là có chút điểm mỡ bức chỉ là đối mặt mị thực cũng không nghĩ ngợi nhiều được nắm lấy đũa liền muốn đem rán xương s ư ờ n s â m đến kết quả thử mấy lần đều thất bại tốt hạt thuầy nhìn thoáng qua buồn cười hạt thuầy s e n lắc đầu cầm lấy đua cho gấp đầu đẩy mồ hôi phờ ô đồ biểu diễn một chút phương pháp sử dụng làm một người du đãng phờ ô đồ ngón tay phi thường linh hoạt vẹn vẹn nhìn hai lần hắn liền thành công học xong đũa phương pháp sử dụng so với hạt thuầy mạnh hơn nhiều dùng đũa kẹp lên một khối rán long thịt sườn p h ạ t h ồ đồ không kịp chờ đợi cắn đi lên sau đó một mặt hưởng thụ thưởng thức mỹ thực h ạ n p thơ l ĩ n h là một cái rất lạc quan t r ủ n g tộc bọn hắn thích mỹ thực nuôi thuốc lá rượu ngon đồng dạng thích tụ hội chán ghét nhàm chán đây là một cái trời sinh yên vui phái t r ủ n g tộc cùng ải nhân cố chấp khác biệt h ạ n p thơ l ĩ n h tính cách ôn hòa đương nhiên bọn hắn có tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng t i ể u thông minh bọn hắn thu được rất nhiều thần linh thiên vị cũng là một cái cực kỳ tôn kính thần linh chủng tộc so với nhân loại thành kính nhiều cho dù là đối mặt một chút nhỏ yếu thần linh bọn hắn cũng sẽ biểu đạt mình kinh ý hạn thơ lỉng thích mỹ thực cho nên rất nhiều hạn thơ lỉng đều sẽ đến các nơi trên thế giới lữ hành những n à y tên nhỏ con trời sinh nhanh nhẹn cực kỳ cao lại thêm thể trạng nhỏ gầy so sánh với nhân loại bọn hắn liền là trời sinh người du đãng ỉ vào mình cường đại thoát đi nguy hiểm năng lực bọn hắn hiện ra chủng tộc khác không thể sánh bằng đảm lượng cùng tò mò t â m đương nhiên những n à y tên nhỏ con cũng cực kỳ thích tiền bất quá cùng những cái kia thần dữ của khác biệt bọn hắn đồng dạng thích hoa tiền mà lại làm người du đãng những này tên nhỏ con thường xuyên sẽ làm một chút trộm vặt móc túi sự tình đồng thời thích dùng mình tiểu thông minh giải quyết vấn đề tỉ như tại lữ điếm giấy tờ trên d a vẻ tại dưới đại bộ phận tình huống những này tên nhỏ con rất dễ dàng thu hoạch được chủng tộc khác hảo cảm đương nhiên coi như gặp được người xấu lấy bọn hắn thân thủ nhanh nhẹn cũng có thể nhẹ nhõm nào thoát cái chủng tộc này là loại kia sai lầm lớn không đáng bệnh vặt rất nhiều thích mỹ thực thích mùi thuốc lá thích rượu ngon bọn hắn không có quốc gia của mình tại cố hương của bọn hắn những này hạn p h ở l ỉ n h cũng là lấy thôn t r a n g phương thức sinh hoạt bọn hắn nhận thần hạn p h ở l ỉ n h thủ hộ nữ thần du đạt kéo bảo hộ đây là một vị vĩ đại thần lực cổ lao thần linh hạn p h ở l ỉ n h tại nàng tre t r ở cho đã sinh sôi vô số năm tràn đầy lòng hiếu kỳ để bọn hắn thường xuyên sẽ là một m chút tìm đường chết hành vi cái chủng tộc này thường xuyên xuất hiện tại sử thi trong truyền thuyết bọn hắn thường thường sẽ là cố sự bên trong nhân vật chính tốt đồng bạn ưu tú người du đãng trợ giúp nhân vật chính hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn trên cơ bản mỗi một cái hạn p h ở lỉn h đều là một đầu bếp tại đoàn đội có dạng này một vị tinh thông điều tra cạm bẫy ăn cắp còn có chủ nghệ người là phi thường được hoan nen đương nhiên ngoại trừ những này bên ngoài hạn p h ở lỉn h còn có một cái đặc điểm liền là thích khoác lác bởi vì du lịch qua rất nhiều nơi những này hạn p h ở lỉn h đều là kiến thức rộng rãi cho nên thường xuyên sẽ thấy một chút hạn p h ở lỉn h sẽ hướng những người khác nói khoác kinh nghiệm của mình hoa、wow, thật sự là quá mỹ vị phơ ô đ ồ đem rán long thị sơn nuốt xuống không ngừng dùng các loại ca ngợi từ ngữ hình dung loại này làm đồ ăn phương thức ta là thứ nhất nhìn thấy mặc dù dùng vật liệu cực kỳ đơn sơ nhưng là không thể không nói đồ ăn làm thật tuyệt còn có loại này bộ đồ ăn cũng cực kỳ mới lạ mà lại chế tắc lên phi thường thuận tiện dùng đến so cái n ĩ a cũng linh hoạt ngươi là ta đã từng gặp trong nhân loại trù nghệ tốt nhất thật ta thể phơ ô đ ồ ngươi là đến bắc địa hoa nguyên du lịch sao x e n có chút tò mò hỏi đương nhiên Phở ô đồ đem miệng bên trong thịt nuốt xuống sau đó nói ta là tới nơi này tìm kiếm hương liệu lần trước ta gặp được một cái thương đội cái kia thương đội trong lúc vô tình đạt được một điểm hương liệu ta mua lại thử làm đồ ăn hương vị phi thường tuyệt chỉ là ta muốn mua càng nhiều thời điểm cái kia thương nhân nơi đó cũng không có cuối cùng hắn nói là từ những người khác trong tay mua được nghe người kia nói là tại bắc địa trên cánh đồng hoang phát hiện cho nên vì tìm loại kia hương liệu ngươi chỉ có một người đến bắc địa hoang nguyên rồi s e n có chút im lặng nhìn xem cái này hạn phở l ỉ n h đương nhiên chẳng lẽ loại này mỹ vị hương liệu không đáng ta vì nó mạo hiểm sao phở ổ đồ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói những người khác không biết có thể hay không nhưng là s e n biết những này hạn phở l ỉ n h thật có thể như vậy làm đúng rồi chúng ta ăn đây là cái gì thịt ta làm sao trước kia chưa từng có nên qua phở ổ đồ đột nhiên hỏi số n g ư ờ i cũng may đây là hàn băng rực long thịt sườn hương vị thế nào s e n vừa cười vừa nói đây là thịt rồng p h ơ ô đồ kinh ngạc nhìn sren một mặt không thể tưởng tượng nổi senn ú n n ú n bay đương nhiên chẳng lẽ ngươi không có cảm giác thân thể của mình bên trong c ô năng lượng kia sao dù ngăn thịt rồng có thể gia tăng thân thể tố chất của ngươi thật là thịt rồng p h ơ ô đồ kinh ngạc nhìn sren cùng hạt thuầy các ngươi đ ổ l ò n g rồi chương một trăm hai mươi mỹ thực ra chương một trăm hai mươi mỹ thực ra chỉ là một đầu á long senn gật đầu nói á long cũng là long phơ ố đô một mặt kích động nói biểu tình kia giống như là hắn đồ long đồng dạng ta thế mà cùng đồ long dũng sĩ cùng nhau ăn cơm ngẫm lại liền khiến người kích động ngươi nói một chút ngươi là làm sao giết chết đầu kia hung ác hàn băng rực long sao sơn phát hiện những n à y hàn phơ l ì ngoại trừ thích mỹ thực mùi thuốc lá rượu ngon bên ngoài vẫn là một cái lắm lời từ khi hắn lại tới đây về sau liền ngay cả ăn rán thịt sơn thời điểm đều không có đ ỉ n h chỉ qua sơn đành phải đem đồ long trải qua cắt giảm trau chuốt một chút xem như cố sự giảng cho hắn nghe hiển nhiên phất lạc đa đối cái này trao chuốt qua cố sự phi thường hài lòng bởi vì sèn tiến giai truyền kỳ về sau khẩu vị lần nữa tăng lên lại thêm một cái hạn p h ở l ỉ n h hắn lần này chuẩn bị đồ ăn hiển nhiên không đủ khi hắn lần nữa lấy ra một khối long thị sườn thời điểm phờ ô đồ s u n g phong nhận việc yêu cầu muốn cho hai người phơi b ả y một ít hạn p h ở l ỉ n h tay nghề làm là trên đại lục t r ủ nghệ tốt nhất t r u n g tộc sèn cũng đúng hạn p h ở l ỉ n h chủ nghệ cảm thấy rất hứng thú cực kỳ sảng khoái sẽ đồng ý p h ở ô đổ đầu tiên là từ tùy thân trong túi móc ra mấy cái bình cùng cây nấm đây là hôm nay tại trong rừng cây thuận tiện đào được ta hưởng qua hương vị rất không tệ cho trong nồi thêm vào nước suối về sau đem cây nấm còn có một số rau dại bỏ vào nấu canh sau đó cẩn thận đem những cái kia bình mở ra bình bên trong đựng là các loại hương liệu mài thành phấn có mấy loại hắn cũng không biết cái này chính là ta nói hương liệu ta chính là vì tìm kiếm loại này hương liệu mới đi đến bắc bộ hoa nguyên l ơ n cô đồ cầm lấy một cái bình nhỏ mở ra sau khi thận trọng khắp nơi to bằng móng tay một đống nhỏ cứ như vậy một bình nhỏ lúc trước bỏ ra ta năm trăm viên kim nạn i bất quá may mắn vận khí của ta không tệ tại nữ thần tre chở cho rốt cục để cho ta tìm được loại này hương liệu về sau không cần lo lắng loại này hương liệu không đủ s e n cũng đúng loại này để hạn phơ linh vì đó mê m ộ i hương liệu cực kỳ cảm tính h ư ơ n g thú hương liệu vừa mới đổ ra s e n đã nghe đến một cỗ mùi vị quen thuộc đây không phải cây thì là sao nguyên lai、like、cái này hàn p h ở lìn chạy đến bắc bộ hoa nguyên n g là tìm đến cây thì là ngay tại sèn kinh ngạc thời điểm hàn p h ở lìn liền bắt đầu chuẩn bị thịt nướng rất nhanh một cỗ nồng đậm mùi thịt liền truyền ra sau đó hàn p h ở lìn bắt đầu đem các loại hương liệu đều đều, đều rơi tại thịt sườn mặt ngoài tốt các nguyên nếm thử ta làm thế nào phờ ồ đồ, đồ đem nướng tốt thịt sườn đưa tới sườn đưa tay tiếp nhận phân cho hạt thuế một nửa sau đó bắt đầu nhấm nháp hàn phờ lìn tay nghề không thể không nói hàn phờ lìn quả nhiên cực kỳ am hiểu chế biến thức ăn mặc dù điều kiện đơn sơ nhưng là phở ô đồ nướng thịt sườn hương vị phi thường mỹ vị đặc biệt là lại tăng thêm cây thì là về sau sến liên tục ăn xong mấy khối có thể nói đây là hắn đi vào thế giới này sau ăn vị ngon nhất một trận đã có thể cùng kiếp trước một chút đầu bếp cùng so sánh hạt thứ ăn bụng nhỏ đều p h ồ n g lên i ế u môi môi đỏ nhìn sến đều muốn cắn một cái phở ô đồ cũng thật cao hứng tự mình làm đồ ăn bị tán động ba người nếm qua bữa tối về sau lại tới một bát cây nấm rau quả đồng canh mặc dù là tại giã ngoại nhưng bữa này bữa tối ăn phi thường phong phú sau khi ăn cơm xong xếp lại tại cái này trong thạch thất mở ra tới một gian ba người riêng phần mình đi nghỉ ngơi bởi vì ăn hàn băng dược long thịt hạt thuế cùng phở ô đồ thân thể đều cảm nhận được một c ỗ năng lượng đang chậm rãi tăng cường thể chất của bọn hắn Xên hiện tại tố chất thân thể đã cực kỳ cường đại những n à y á long thịt đã không thể lại tăng thêm thân thể tố chất của hắn bất quá ngược lại là có thể thoáng tăng lên hắn đối hàn băng kháng tính theo cuối cùng một cố năng lượng chậm rãi hòa tan vào thân thể bên trong biến mất không thấy gì nữa bên hai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng túc chủ trải qua cùng hàn băng d ư ợ c long chém giết tắm rửa long huyết về sau ngươi càng ngày càng có thể chống cự rét lạnh hoàn cảnh rốt cục tại dùng ngăn hàn băng d ư ợ c long n ụ c chi về sau ngươi đồi rét lạnh chống cự đạt đến một cái điểm tới hạn ngươi đem thích đứng phần lớn khí hậu lạnh giá đối với đặc thù rét lạnh hoàn cảnh kháng tính thu hoạch được tăng lên nhận được tất cả hàn băng pháp thuật hoặc là loại pháp thuật công kích cùng mang theo hàn băng theo hiệu quả loại ú c công kích. thổn thương xuống ngươi giảm thu h Đợi, điểm, c được h h t ê này phú. phú phở thu hoạch thiên hạt thuế thì Sẽ tại đột sau, được cùng về ô l thu thể chất hiệu quả. được lượng lực Loại n à gia tăng thuộc tính chỉ có tại lần thứ nhất dùng ăn thời điểm mới có thể phát sinh về sau lại ăn nhiều lắm là sẽ gia tăng một chút lâm thời hiệu quả hoặc là thứ đẳng hàn băng chống cự loại thiên phú này những ma thú này t h ì gia tăng thuộc tính có rất nhiều hạn chế ngoại trừ không thể nhiều lần phục vụ gia tăng bên ngoài nếu như dùng ăn người tự thân thuộc tính đã rất cao vượt qua đồ ăn gia tăng phạm vi những thức ăn này cũng chỉ có thể nếm thử cảm giác khôi phục năng lượng hạt thuế thể chất cùng lực lượng đều không cao làm v ũ sư cận chiến một mực là nàng yếu hạng hiện tại nàng đã có ý thức rèn luyện mình năng lực cận chiến ngày thứ hai r è n là tại một trận mê người mùi thơm bên trong tỉnh lại túi đầu mắt nhìn trong ngực hạt t h u ầ lúc này giống như là con mèo đồng dạng quận lại tại bộ ngực mình sau đó nheo nheo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đơn giản sau khi rửa mặt đi ra thạch thất các ngươi tỉnh rồi đến nếm thử ta vừa làm bí chế cá tươi canh phơ ồ độ nhiệt tình hô đêm qua hàn băng rực long thị thế nhưng là mang đến cho hắn chỗ tốt không nhỏ h à n phơ ly i mặc dù trời sinh nhanh nhẹn cường đại nhưng là đồng dạng bởi vì thân thể nguyên nhân bọn hắn lực lượng tiên thiên không cao nhân loại sau khi thành niên lực lượng có thể đạt tới tám giờ bọn hắn chỉ có sáu điểm thương quá a vốn đang là một mặt buồn ngủi hạt thuệ nghe được mùi cá vị sau lập tức liền tỉnh táo lại mỹ lệ nữ vu các h ạ đến nếm thử mỹ thực ra phở ô đồ tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng đi phở ô đồ lấy ra bộ đồ ăn bắt đầu phân phối đồ ăn ngoại trừ ngon canh cá bên ngoài phở ô đồ còn tại giã ngoại đào được một chút quả dại cùng một hũ mật vọng không thể không nói hẳn phở l ỉ n h vì ăn thật bỏ công sức ra khá nhiều tại giã ngoại cũng có thể ăn ra cái này hoa dạng như vậy hẳn phở lình mỹ thực ra phở ô đồ hắn mục đích hơn là chuẩn bị đi phở lò rẽn sở phương nam thậm chí chuẩn bị đi trên biển đi dạo nhấm nháp một chút nơi đó mỹ thực trên cơ bản tất cả hãn p h ở lình mỹ thực ra đều sẽ đến các nơi trên thế giới du lịch sen mời hắn tiến về l ã n h địa của hắn làm khách nói thật sen còn muốn để vị này mỹ thực ra chỉ điểm một chút hắn trong thành bảo những cái kia đ ầ u bếp những này từ c ặ t t ẹ t thành mua về đầu bếp nô lệ trình độ chỉ có thể coi là bình thường đang thưởng thức hãn p h ở lình chủ nghệ về sau nguyên bản còn có thể chịu đựng t r u nghệ n g sen đột nhiên cảm thấy không thể tiếp nhận đối với sen mời phờ ô đồ, đồ trực tiếp liền đáp ứng dù sao đi sren l ã n h địa cũng vừa tốt tiện đường mà lại nghe sren nói l ã n h địa của hắn bên trong vừa mới chế tạo một loại rượu mới đây đối với thích rượu ngon hạn phở lỉnh tới nói dụ hoặc quá lớn chương một trăm hai mươi mốt trở về chương một trăm hai mươi mốt trở về lần nữa lên đường thời điểm trong đội ngũ liền có thêm một cái phở ô đồ vì chiếu cố hắn tiểu chân ngắn hạt thuế phương pháp sử dụng thuật khống chế một đầu cự giác hiệu cho hắn làm t h u cưới cảm ơn ngươi mỹ lệ hạt t h u ẩ nữ sĩ o đồ cơi tại cự giác hiệu trên cười hì hì nói nói đến ta còn là lần đầu tiên cưới cự giác hiệu cảm giác cũng không tệ lắm chí ít những cái kia cỏ dại che chắn không được con mắt của ta ta thừa nhận các ngươi thành công giết chết hàn băng rực long cực kỳ cường đại nhưng là ta đã từng làm qua một kiện các ngươi tuyệt đối làm không được sự tình o đồ cùng sèn hai người một bên nói chuyện phiếm một bên giới thiệu hắn chô du lịch thời điểm chuyện lý thú đang giảng giải một đoạn về sau hắn liền không nhịn được bắt đầu thường ngày thao tác khoác lác những n à y h ạ n thơ lỉm thích ngồi xuống về sau ngậm lấy điếu thuốc đấu một bên mị mị hút thuốc một bên cùng những người khác khoát lác thói quen này cùng sự rèn kiếp trước rất giống thật ta không phải đang nói đùa p h ơ ố đồ rít một hơi thật sâu đấu sau đó há mồm phun ra một cái xinh đẹp vòng khói biểu lộ cực kỳ nghiêm túc trầm giọng nói kia là ta tiếp nhận một vị công tức ủy thác tiến về một đầu cự long trong xào huyệt giúp hắn cầm một vợt lúc ấy đầu kia cự long khoảng chừng dài ba mươi mét Miệng lớn một ngụm đem một mất, hiệu lớn tính này cùng nuốt nó lân thể tùy tiện đem ta có cả cự rác chỗ đầu phơ i ế n không móng nuốt thể pha vỡ, đá ố đâu ngậm lấy điếu thuốc đấu hai tay khoa tay lấy cự long móng n u ố t thậm chí còn làm ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng sau đó ngự a khi trở nên phi thường nguy cấp nói tình huống lúc đó thật đúng là vạn phần nguy cấp ta tại cự long móng n u ố t hạ l i ề u mạng trốn tránh có đến vài lần ta đều kém chút bị hắn trục chết nhân loại lực lượng là có cực hạn nhưng là người với người thể chất là khác biệt nếu như lúc ấy đổi thành những nhân loại khác hoặc là hạn phờ l ì m đối mặt loại này nguy cấp bọn hắn tuyệt đối nhịn không được ba phút thế nhưng là đối mặt loại này nguy cấp ta một cái chưa x ẻ n lại tránh được cự long công kích cái kia phản ứng trì độn đại gia hỏa căn bản là không có đánh chúng ta t ư ơ n g phản còn bị ta dùng đoạn kiếm đem trên đùi hắn lân phiến rạch ra một cái lỗ hổng hắn muốn quay người công kích ta kết kia kim đến chiến tiếp chế ta trốn đến nó đống kim bảo tàng bên trong、đi. trận này, trật vật chiến đấu tiếp tục thật、lâu. trật hẹp động quật hạn chế cự long tính quả quanh đấu lâu, cuối bảo lại long linh hạn hoạt, đi, bị bên bị bốn. nghịch ta đùa nghịch xoay đống nó hoàng này động cùng Ấn, hẹp cự sau đó ta tùy tiện mang theo món kia vật phẩm rời đi cự long xào huyệt xen mặc dù biết rõ hắn tại nói nhảm vẫn như cũ cảm thấy nghe hắn khoác lác rất thú vị liền ngay cả ngồi trong ngực rèn hạt thuẩy đều đang nghe hắn khoác lác lấy cự long lân phiến lực phòng ngự liền trong tay ngươi kia hai thanh đoàn kiếm nhỏ có thể tại trên lân phiến lưu lại một đạo vết cắt cũng không tệ còn mở ra một đường vết rách ngươi cho rằng ngươi cầm là cái gì gối ngân kiếm mười thần khí sao cái gì cự long nghe một chút l i ề n tốt thế giới loài người có rất ít cự long xuất hiện chỉ có vài đầu cự long thực lực một cái so một cái khoa trương tỉ như đầu kia tại nam bộ hải vực làm nữ vương thượng cổ hồng long vị này chính là cái nhân vật hung ác chiếm lĩnh một chỗ thương m ậ u phồn thịnh đường thủy trong đó thu thuế tất cả từ cái này trôi qua thuyền đều muốn giao tiền vị này giảo hoạt hồng long nữ vương thủ hạ còn có một c h i quái vật đại quân một mực nắm trong tay đầu kia đường thủy đã năm sáu trăm năm cho tới bây giờ cũng không ai đi nói đồ long có can đảm làm như thế mộ phần cọt đều muốn trưởng thành đại thụ che trời vị này hồng long nữ vương không giống đồng dạng hồng long tự cao tự đại không đầu óc ngược lại phi thường giảo hoạt mà lại nàng còn là một vị thị pháp đam mê người bệnh thích nghiên cứu pháp thuật đồng thời tạo nghệ cực kỳ cao chí ít cũng là chuyển kỳ cấp vũ sư kết quả là đưa đến không người nào nguyện ý t r e o c h ọ c nàng tưởng tượng một chút một cái có được truyền kỳ thi pháp năng lực cự long cự long thi pháp nhưng không có nhân loại vô sư phiền thoái như vậy bọn chúng pháp thuật đều là thuấn p h á p lấy cự long lực bộc phát liền xem như một cái toàn viên truyền kỳ mạo hiểm giả tiểu đội quá khứ cũng là đưa đồ ăn trực tiếp thời gian ngừng lại mê cung thuật đại giải ly thuật sau đó liền làm một đợt c h u y ể n v ậ n thậm chí một đoàn đội còn không xuất thủ liền trực tiếp đoàn diện liền xem như vượt qua cái này sóng pháp thuật kế tiếp còn muốn đối mặt một cái vật lộn năng lực viễn siêu truyền kỳ chiến sĩ cự thú cự long hình thể để bọn hắn tại vật lộn bên trong chiếm cứ rất lớn ưu thế mà lại những n à y rào hoạt cự long pháp thuật phong phú ma lực dồi dào bọn chúng đã hoàn toàn thoát khỏi ma vong thi pháp lấy ma lực của bọn nó đoàn diệt mấy cái truyền kỳ đoàn đội mạo hiểm đều không là vấn đề mà lại cự long còn tôi tớ cùng quân đội các loại càm ấy khoái vật vây công thủ đoạn nhiều để người tê cả ra đầu cho nên những cái kia nổi tiếng bên ngoài vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng cự long không một cái dễ đối phó cho nên p h ở ô đồ miệng bên trong cự long nhiều nhất liền là một đầu á long hơn nữa còn là loại kia trí thông minh như là dã thu cái chủng loại kia không có loại pháp thuật năng lực không có thổ tức chỉ có thể có được vật lộn á long sen không có đi vạch trần hắn trên đường đi có dạng này một cái thú vị hạn p h ở l i ề n đi đường cũng biến thành thú vị rất nhiều mặc dù p h ở ô đồ thích khoác lác nhưng là hắn cũng không phải là tại nói hiệu nói vượn thổi phồng hắn đ em mình đã từng mạo hiểm cố sự khen sau khi lớn lên nói lại ra cái này khiến sèn cũng biết các nơi trên thế giới rất nhiều tin tức con đường quay về cực kỳ thuận lợi hao tốn hai ngày sèn một đoàn người rốt cục về tới lãnh địa của hắn w o w đó là cái gì tiến vào lãnh địa sau phở ô độ liền bị đầu kia dài đến bốn năm cây số cầu vượt dẫn nước mương hấp dẫn tiếp cận bốn mươi m độ cao chiều dài vượt qua bốn cây số ở thời đại này thế nhưng là phi thường hùng vĩ kiến trúc kia là thành thị cung cấp hệ thống nước toàn bộ thành thị nước đều dựa vào nó dẫn vào hát thuầy đắc ý nói m à lại bộ này kiến trúc động lực hoàn toàn không có sử dụng ma pháp thật sự là kiến trúc sử thượng một cái kỳ tích phở đồ kinh ngạc nhìn đầu kia dẫn nước mương nói tốt muốn đi xem về sau có nhiều thời gian hiện tại chúng ta vào thành đi sến khoát khoát tay nói c ầ u vượt dẫn nước mương cũng liền bây giờ nhìn lấy hùng vĩ Lợi đến hắn về sau ắ b tiến đầu k tạo tích trúc những kiến cái kia kỳ vào ề sau, Hoa qua chuyện Trung các có tích. người Không viên không, linh thần gì gặp mới biết thể tứ thú tế kỳ đ n không, quan tinh đài gặp qua không, bộ thu tế đàn gặp qua không, cơ quan thành gặp qua không. Những này kiến gặp gặp gặp gặp qua qua qua qua thu kỳ tích tế trúc t đài bội cơ à n kiến bộ thành ạ o ra được, các người các còn k ô n Tiến g hủ chết ta. v o t h à trấn về sau thơ ô đô bắt đầu kinh ngạc tòa thành này trấn chính tệ không chút nào khoa trường đây là hắn thấy qua sạch sẽ nhất thành thị t h h à n t r o n nhiều cũng g rất quy củ lại à m cảm mới cho hắn cảm thấy phi thường l cũng tỉ như n g tỉ ư ờ đi đường và số lanh ư ợ n toàn muốn g xe bộ đều muốn dựa vào à phải h bên bộ đường đường đi toàn bộ đều là đồng dạng đi đều là chúa a o Sơn trở lại l ã c h tòa thành c ờ dít sớm liền ở chỗ này chờ đợi trước phân phó cho phở ô đồ an bài chỗ ở về sau sau đó mới c ư ờ i nói ưu cái này đổ lòng trở về thật tốt đổ lòng anh hùng làm sao không đi đầu thông báo một chút ta chuẩn bị cẩn thận một trận nghi thức hoan nghênh a kia hàn băng rực lòng không phải thật nhiều a đến mai cho ta làm một đầu ta cũng làm làm đồ lòng anh hùng hắc đi qua một bàn tay đập vào ngạo nghệ ưỡn lên có g ã n mười phần b ở ngông tiểu nương bị này hai ngày không chịu thương cái đ u ô i nết lên tới ai nha ngươi làm gì làm sèn một tay nâng lên cờ rít một cái tay khác lôi kéo hạt thuẩy đi tắm suối nước nóng liên tục mấy ngày bên ngoài bôn ba còn cùng hàn băng rực lòng đánh một trận mặc dù có thanh kết thuật nhưng là sèn vẫn như cũ cảm thấy tắm suối nước nóng thoải mái hơn Húng chi. không cần điện tương pháo giáo dục một chút hai cái này tiểu nương b ỉ bọn họ còn không phản thiên không điện bọn họ toàn thân mềm lún hôm nay liền không ngủ chương một trăm hai mươi hai chỉnh lý thu hoạch chương một trăm hai mươi hai chỉnh lý thu hoạch sến đem thu hoạch lần này kiểm kê sau cất giữ nhà kho những cái kia hàn băng rực long thịt không thể trường kỳ cất giữ toàn bộ chế tắc thành long mức vừa vặn có phở ô đ ổ vị này mỹ thực gia tại từ hắn chế tắc long mức hương vị tự nhiên phi thường t u y ệ t sáu đầu hàn băng rực l o n g hết thể chia cắt xuống tới năm tấn tả hữu chất thịt còn có một số nội tạng loại hình nội tạng đã bảo tồn lại giao cho hạt t h u y xử lý những vật này có thể chế tác ma pháp dược tề năm tấn thịt rồng toàn bộ chế tác sau khi hoàn thành đạt được hơn hai tấn một điểm long mức sển xuất ra một chút làm lễ vật đưa cho phở ô đồ đương nhiên phở ô đồ cũng đem hắn siêu tập các loại hương liệu hạt giống mỗi một loại đều lấy ra một chút đưa cho sển xem như là đáp lễ thời đại này hương liệu giá cả cũng không tiện nghi mặc dù không có đạt tới mấy hạt hồ tiêu bán một viên kim nạ ẻn tình trạng nhưng là đồng dạng có giá trị không nhỏ giống như là rẻ nhất bột hồ tiêu một cân giá cả ngay tại năm trăm viên kim nạ ẻn sơn mỗi tháng đều muốn lúc trước đến giao dịch thương đội mua sắm một chút hương liệu hiện tại có những hương liệu này hạt giống sơn dự định tại lãnh địa bên trong trồng một chút hương liệu m ẫ u dịch vẫn luôn là phương nam hải ngoại trọng yếu nhất một loại m ẫ u dịch rất nhiều hương liệu nơi sản sinh đều tại những cái kia trong hải vực một chút trên hải đảo Xe nơi này coi như trồng ra hương liệu bất luận là quy mô vẫn là phẩm chất khẳng định là không sánh bằng người ta phở ô đô hiện tại đối x é n lãnh địa phi thường tò mò thật sự là tòa này lãnh địa cùng hắn trước kia từng tới thành thị hoàn toàn không giống quá sạch sẽ gọn gàng hắn thực sự nghĩ mãi mà không do x é n vì cái gì tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tiền tài ở trên đây một cái khác để hắn cảm thấy hứng thú chính là chỗ này mỹ thực run g mùi rượu phi thường tuyệt phở ô đô lập tức liền thích loại rượu này nước ngoại trừ rượu run bên ngoài Chính là chỗ thức, lục chờ thức, phương thịnh hành phương nhưng hắn phát hiện này đồ ăn nấu nướng phương thức. trên đại lục thịnh hành là nấu, rán, nổ chờ mấy loại phương thức, nhưng đã đến nơi này hắn mới phát hiện nơi này là là loại lại là mấy đồ đại đã mới xào Xào rau loại phương thức này hoàn toàn chính xác không giống bình thường đầu tiên cái này cần đặc thù xào nổi sau đó để như dầu chân xào chế hương vị đích sắc rất đẹp vị Phở phòng bếp khoảng thời hướng chui, cũng không đi còn hắn, hắn còn ước gì cái này bị thực đồ đi thêm đi mấy lần đâu. Mỗi một lần đi đâu. đi. trong trong thêm một ra gian này ngày sền cũng còn còn này lần lần gì mỗi cái Mỗi mấy ước bị phở ô đồ đều sẽ chế tắc một trận phong phú mỹ vị đồ ăn so với s z e n những cái kia đầu bếp làm thế nhưng là mạnh hơn nhiều mà lại đi theo phở ô đồ làm đồ ăn những này đầu bếp trù nghệ cũng có tiến bộ không tồi s z e n còn muốn để hắn cho mình bồi dưỡng mấy cái hợp cách đầu bếp đâu ngoại trừ sao rau phở ô đồ cũng rất thích ăn kem ly tại thử loại này bơ mật ong đường trắng hoa quả chế tắc mà thành đồ ăn về sau trong nháy mắt liền yêu loại thức ăn này lôi kéo s z e n muốn học tập phương pháp l u y ệ n chế vì học được đạo này mỹ thực p h ơ ô đồ thế nhưng là ký kết không ít điều ước t ỷ như hỗ trợ trồng hương liệu hạt giống t ỷ như chỉ đạo các đầu bếp t r u nghệ n g t ỷ như mỗi ngày chế tắc một trận mỹ vị tiệc xén đem một đầu hàn băng rực long đầu treo ở l ã n h địa trên tường thành cùng nó làm bạn chính là thực nhân ma vu sư những cái kia nguyên bản còn lo lắng hàn băng rực long tập kích muốn chạy khỏi nơi này người khi nhìn đến cái này hàn băng rực long đầu về sau lập tức từ bỏ ý nghĩ này một có thể đồ long lanh chúa cái này tại thế giới loài người đều là phi thường hiếm thấy xén danh vọng tại lãnh địa bên trong thu hoạch được to lớn tăng lên nếu như mở ra trong hệ thống lãnh địa bảng liền sẽ phát hiện nguyên bản bởi vì lưu dân đến còn có r ự c long tập kích đã hạ thấp hơn năm mươi dân tâm bất quá một ngày ngắn ngủi liền tăng trưởng đến tám mươi bảy hơn nữa còn có tiếp tục tăng trưởng xu thế sáu đầu hàn băng r ự c long lấy được ra rồng không ít mặc dù trong chiến đấu phá hủy rất nhiều nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều một đầu dương cánh mười hai mét r ự c long Toàn bộ lột bất tất thích tắc trên thích tắc trục so nộ phong long là càng đến nộ còn lớn hơn, chỉ bất quá cũng không rồng cánh rồng quyển bộ bỏ đều chế chế phải hợp rắp hợp hổ chỉ chưa ghi. ma da da, da cả dực quá x ê n cung hạt thuệ cùng một chỗ tính toán qua những này rực long d a toàn bộ chế tắc thành giáp d a ít nhất có thể chế tắc một trăm mười kiện rực long giáp d a tính chất cứng cỏi thuộc về thiên nhiên phụ ma một nếu như tìm tới luyện kim thuật sư phụ ma có thể chế tắc một kiện không sai trang bị ma pháp trừ đó ra còn có ba đầu long tiên cái đồ chơi này nhưng là đồ tốt nếu như cầm tới cắt t ẹ t thành đấu giá đáng kia quý tộc sẽ điên cuồng truy phủng có cơ hội sèn có thể chuẩn bị một cái đấu giá hội cho l ã n h địa của hắn hấp dẫn nhân khí đem những vật này đều xử lý xong về sau sẽ lại nhìn một chút trong tay mười ba viên rực long trứng rực long trứng muốn nợ cũng không dễ dàng cần đặc thù hoàn cảnh tựa như là hồng long nợ cần nồng đậm hỏa nguyên tố những này hàn băng rực long muốn nợ cần đặt ở ba nguyên tố nồng đậm hoàn cảnh bên trong bất quá liền xem như hoàn cảnh thích hợp hàn băng dực long n ở x u ấ t cũng không cao phải nói cự long n ở x u ấ t đều không cao dưới tình huống bình thường có một nửa n ở x u ấ t cũng không tệ rồi muốn nở những n à y dực long trứng sẽ cần chuẩn bị một cái chuyên nghiệp p h o n g ấp trứng may mắn hạt thuế h i ể u được kiến tạo p h o n g ấp trứng nở dực long rốt cuộc loài rồng làm một loại sinh vật hùng mạnh rất nhiều vu sư đều đang nghiên cứu bí mật của bọn nó đã từng có một đoạn thời gian vu sư bên trong xuất hiện rất nhiều long mạch thuật sĩ những n à y long mạch thuật sĩ cùng phổ thông thuật sĩ khác biệt từng cái tố chất thân thể pha trần nghe nói có một cái tiến giai truyền kỳ long mạch thuật sĩ nhục thân cường độ so truyền kỳ chiến sĩ còn mạnh hơn mặc dù pháp thuật không dường như cấp bậc vũ sư nhưng là cũng mạnh phi thường rực long trứng không thể trường kỳ bảo tồn nếu như ở vào phổ thông hoàn cảnh bên trong rực long trứng nợ tỷ lệ sẽ giảm xuống trong đó hoạt tính cũng sẽ giảm bớt x e n tại trở lại lãnh địa ngày thứ hai liền bắt đầu cùng hạt thuệ cùng một chỗ kiến thiết phong ấp trứng phong ấp trứng muốn sạch sẽ gọn gàng phong ấp trứng bên trong tốt nhất xây dựng một cái nguyên tố hồ dư thừa năng lượng nguyên tố đối với loài rồng nở rất có ích lợi đương nhiên đây là những đại vu sư kia nhóm mới có điều kiện muốn kiến tạo một tòa nguyên tố hồ cũng không phải đ à o một cái hố nước đơn giản như vậy nguyên tố trong áo hội tụ chính là hóa lỏng năng lượng nguyên tố m u ố n t ạ i vật chất thế giới chủ đạt tới loại trình độ này nhất định phải liên thông tứ đại nguyên tố vị diện vẹn vẹn một bước này ít nhất cũng phải đại vu sư cấp bậc mới có thể làm được đương nhiên ngươi còn cần có được tứ đại nguyên tố vị diện toa độ đồng thời còn cần đề phòng những cái kia nguyên tố sinh mệnh thừa dịp liên thông thông đạo thời điểm tới quấy dối nguyên tố hồ cũng là vu sư tháp tinh túy chỉ có có được nguyên tố hồ vu sư tháp mới tính là chân chính vu sư tháp nếu như không có nguyên tố hồ ngươi liền xem như tháp kiến tạo lại cao tại to lớn đó cũng là một tòa phổ thông kiến trúc đối với một vu sư tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cũng là bởi vì này chỉ có đại vu sư cấp bậc trở lên vu sư mới có thể có được chính mình vu sư tháp Nguyên tố h ồ k i ế n tạo đ ộ khó cực kỳ、cao. chí cực cao, t t ừ hạt thuẩy báo r a tới các loại vật loại liệu các đến x e m đều là mua là sẻn k hai ô ngôi n nổi g đồ vật, s o gì g ớ i chi bụi, áo thuật pháp áo s ư thủy t i n h pháp các loại ma ba ả o thạch, bí pháp chi phụ bí bụi, văn m t h é phòng các loại, có giá loại, trị k ấp trứng Chương 123, Phòng trứng 123, ấp muốn kiến tạo nguyên tố hồ hiện tại là không thể nào trừ phi hạt t h u y tiến giai đến đại vũ sư cấp bậc bất quá phòng ấp trứng vẫn là phải kiến tạo cao phối đưa có cao phối đưa tạo pháp thấp phối cũng có thấp phối cách chơi phong ấp chứng chủ thể kiến trúc cũng không có cái gì quá nhiều yêu cầu có được hóa đá thành bùn kiến trúc ma pháp xén rất nhanh liền kiến tạo tốt không có nguyên tố hồ hạt thuẩy liền chuẩn bị kiến tạo phù văn trợ đem chung quanh năng lượng nguyên tố hội tụ tại phù văn trong trợ vật chất thế giới chủ bên trong rộng khắp tồn tại năng lượng nguyên tố bất quá ngoại trừ số ít địa phương bên ngoài tuyệt đại đa số địa phương năng lượng nguyên tố nồng độ đều không cao những này nguyên tố năng lượng dưới tình huống bình thường đều là tại bốn phía rời rạc các vu sư phát hiện có thể hấp dẫn năng lượng nguyên tố hội tụ phù văn sau đó dùng những phù văn này tạo thành một tòa phù văn trận hấp dẫn rời rạc năng lượng nguyên tố hội tụ đến cùng một chỗ cao cấp hơn còn có thể liên thông địa mạch năng lượng đem một phiến khu vực cải tạo trở thành nguyên tố sinh động khu nghe nói đây là những cái kia thực lực hùng hậu cỡ lớn vu sư tổ chức tài năng làm được sự tình những cái kia vu sư tổ chức cũng sẽ lợi dụng loại kỹ thuật này nuôi dưỡng các loại ma hóa thực vật x e n bọn hắn kiến tạo phòng ấp trứng có một trăm năm mươi m hai mỗi một viên hàn băng rực lòng trứng đều chiếm cứ một mươi m hai phạm vi ngoại trừ phù văn trận bên ngoài muốn tốt hơn nở ra hàn băng rực lòng tốt nhất lại cất đặt một chút băng thuộc tính ma pháp tinh thạch hạt thuế trong tay ngược lại là có một ít hàn n g ư ờ i t thạch đây là màu xanh nhạt tảng đá thuộc về cấp thấp ma pháp tinh thạch một loại cầm trên tay có chút phát lạnh mặc dù là cấp thấp ma pháp tinh thạch nhưng là dùng để nở hàn băng rực long trứng cũng đầy đủ dùng rốt cuộc đây chỉ là á long phòng ấp trứng toàn thân dùng đá cẩm thạch chế tác bên trong mặt đất thì là dùng hát rượu thạch trên thực tế toàn bộ áp dụng hát rượu thạch hiệu quả càng tốt hơn chỉ là sẻ nơi n này không có nhiều như vậy hát rượu thạch hạt thuở triệu hồi ra vu sư tri thủ cầm chuyên dụng phù văn đao khắp phía trên hát rượu thạch khắc họa phù văn trận bỏ ra một buổi sáng thời gian đem trong phòng này tuyên khắc trên trăm cái phù văn tiếp lấy dùng hàn băng rực long huyết dịch cùng cái khác một chút ma pháp vật liệu điều phối thành phù văn mực nước đem những này điều phối tốt phù văn mực nước dung nhập vào tuyên khắc tốt phù văn bên trong tòa này phù văn trận coi như xây xong kích hoạt một chút thử một chút hiệu quả hạt thuẩy vỗ tay phát ra tiếng đem các loại nguyên vật liệu cất kỹ sau đó khởi động phù văn trận từng cái tiết điểm sáng lên phù văn trận chính thức khởi động s e m cảm giác được một cô gió nhẹ xuất hiện trong phòng sau đó lại biến mất không thấy gì nữa làm sao không có hiệu quả không phải là thất bại đi sen đợi một hồi cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hiện tượng có chút kỳ quái hỏi làm sao có thể thất bại ta thế nhưng là trung cấp luyện kim sư h ạ t thuầy phản bác kia làm sao không có bất kỳ biến hóa nào sen chỉ, chỉ phòng ấp chứng nói đây là cấp thấp pháp trận thấy hiệu quả chậm là bình thường biểu hiện h ạ t thuế có chút niềm tin không đủ sau đó lại tức giận bất bình nói lại nói ai bảo ngươi không có cao cấp vật liệu đâu có thể cho ngươi làm mức này đã rất khá、Ngày Tốt s e n có chút xấu hổ rốt cuộc tài liệu xấu cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều cũng may phủ văn pháp trận hiệu quả vẫn phải có lại một lát sau s e n liền rõ ràng cảm thấy phòng ấp t r ứ n g bên trong nồng độ nguyên tố lên cao không ít đem những cái kia hàn băng rực long t r ứ n g phóng tới những vị trí này bên trên chung quanh năng lượng nguyên tố liền sẽ quán thâu đi vào hạt thuẩy đem từng viên từng viên hàn băng rực long t r ứ n g phóng tới chỉ định vị trí sau đó đem những này nở pháp trận cũng kích hoạt t r u n g quanh năng lượng nguyên tố bị chuyển hóa thành thủy lam sắc băng nguyên tố sau đó thông qua phủ văn trận bị dẫn đạo ra đến sau đó lấy phi thường nhẹ nhàng phương thức truyền tống đến n ở pháp trận trong lại chậm rãi phóng xuất ra biểu hiện tại bên ngoài liền là vô số điểm sáng màu xanh nước biển không ngừng phiêu khởi sau đó dung nhập vào những cái kia hàn băng rực l o n g trên vỏ trứng liền cái này xen có chút thất vọng liền điểm ấy quang ảnh hiệu quả ngay cả năm mao tiền đặc hiệu đều mạnh hơn này a t ố t chỉ cần pháp trận một mực vận chuyển những này hàn băng rực lòng trứng liền sẽ chậm rãi nở hát thầy một mặt nhẹ nhõm nói cái kia thuần hóa thuật ngươi chuẩn bị xong chưa xén hỏi loài rồng sinh vật thuần hóa khó khăn chủ yếu nhất một cái nguyện ý liền là chuyển thừa ký ức mặc dù hàn băng rực lòng chỉ là á long nhưng là chuyển thừa ký ức cũng tương tự có chỉ bất quá so sánh với chân long thiếu hơn nhiều yên tâm đi ta đã tại những cái kia phù văn pháp trận trong tuyên khắc thuần hóa pháp trận chờ bọn hắn nở ra thời điểm liền đã hoàn thành thuần hóa hát thầy vừa cười vừa nói bất quá những này nở ra rực lòng nhất định phải cho ta một đầu ta muốn làm phương tiện giao thông yên tâm đi khẳng định sẽ cho ngươi một đầu sen vớt vớt hạt thuê đầu đinh p h o n g ấp chứng kiến tạo hoàn thành lãnh địa thuần hóa kỹ năng đạt được tăng thêm nhìn thấy p h o n g ấp chứng thuộc tính sen cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới tòa kiến trúc này thế mà đạt được hệ thống thừa nhận hơn nữa nhìn p h o n g ấp chứng thuộc tính còn có thể tăng lên n ở xác suất thành công về phần nói một phần trăm biến dị tỷ lệ cái này chỉ có thể nói là xem vật k h cất đặt tốt hàn băng rực long trứng về sau xén liền cùng hạt thuể rời đi phong ấp trứng tìm đến hai tên dã man nhân võ sĩ để bọn hắn trông coi cái này phong ấp trứng không cho phép những người khác tiến vào xén lúc này mới mang theo hạt thuể rời đi trứng rồng n ở tỷ lệ đồng dạng tại năm mươi phần trăm tả hưu làm a trùng hàn băng rực long muốn hơi cao một chút bất quá y nguyên chỉ có sáu thành n ở xuất trên thực tế trứng rồng n ở tại n ở một đoạn thời gian liền sẽ nổi bật ra sinh cơ càng mạnh hoặc tính càng mạnh trứng rồng n ở thành công liền càng cao những cái kia sinh cơ không cao hoặc là đã bắt đầu yếu bớt trứng rồng trên cơ bản là sẽ không nở theo hoạt tính yếu bớt những này trứng rồng cuối cùng sẽ trở thành c h ấ t trứng trên thực tế liền xem như hàn băng dực long nở sau khi đi ra muốn dùng để tác chiến cũng cần ít nhất năm năm trưởng thành kỳ hàn băng dực long cần mười năm trưởng thành mới có thể tiến vào thành niên kỳ tuổi thọ của bọn nó tại hai trăm năm đến ba trăm năm muốn huấn luyện thành phi long kỵ sĩ độ khó cực kỳ cao rốt cuộc rèn bây giờ còn chưa có nhân thủ thích hợp sung làm k ỵ thủ dã man nhân càng thích hợp toàn cơ bắp sông về phía trước nhân loại ngược lại là có thể nhưng là muốn trở thành r ự c lòng kỵ sĩ tối thiểu nhất cũng cần là kỵ sĩ trưởng cấp bậc g i ở dồn tinh linh ngược lại là thật thích hợp thực lực không tệ mà lại thể trọng cũng nhẹ nhàng linh hoạt động tác linh hoạt chỉ là hiện tại những cái kia g i ở dồn tinh linh còn không tín nhiệm sèn sèn vẫn luôn cực kỳ trông mà thèm những cái kia g i ở dồn tinh linh nghe nói g i ở dồn tinh linh là rất khai phóng mà lại dáng người cực kỳ tốt eo nhỏ nhắn phong đồn đôi chân dài tướng mạo vũ mị Tính dẻo dai chương a o kỹ t u ậ t h một trăm hai mươi bốn chiêu mộ lệnh chương một trăm hai mươi bốn chiêu mộ lệnh x ê n luốt vớt một viên tinh xảo tiểu xảo lệnh bài lệnh bài phía trên chỉ có một sĩ binh phủ điêu mặt sau bóng loáng không có gì mặt này lệnh bài đúng là hắn từ hoàng kim bảo dương bên trong mở ra viện quân lệnh dựa theo hệ thống thuyết pháp cái lệnh bài này có thể triệu hồi ra một đội binh sĩ sển có chút do dự hắn cũng không làm rõ ràng được hệ thống triệu hoán đi ra sẽ là ai là cái gì binh chủng tính toán không nghĩ trực tiếp triệu hoán đi ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết tiện tay đem lệnh bài q u ă n g lên sau đó một thanh tiếp được nhét vào trong túi sển cưới ngựa rời đi thành trấn không có mang bất luận kẻ nào sển một thân một mình rời đi lãnh địa tìm một mảnh trống trải hoang dã sển đem viện quân lệnh lấy ra do dự một chút sau lựa chọn sử dụng một đạo linh quang hiện lên viện quân lệnh biến mất không thấy gì nữa sau đó vang lên bên thai hệ thống thanh â m nhắc nhở đinh túc chủ sử dụng viện quân lệnh một đội binh sĩ sắp đến ngay tại sren nghi ngờ thời điểm đột nhiên giữa không trung một đạo thời không môn mở ra ngay sau đó một đội binh sĩ từ thời không môn bên trong đi ra những binh lính này người mặc áo giáp tay cầm vũ khí nhân số vừa 1 4 ờ i n g ư ờ i một nửa là trường thương binh một nửa khác là cung tiến thủ trang bị nhìn qua cũng không tệ rất nhanh hai cái hẳn là đội trưởng binh sĩ đi đến sren trước mặt chào theo kiểu nhà binh tướng h quân trường thương tiểu đội cung t i ễ n thủ tiểu đội toàn bộ đã tới s e n có chút kinh ngạc nhìn trước mắt những binh lính này bọn hắn mặc dù nhìn qua giống như người bình thường nhưng là tại hệ thống giao diện bên trong lại là một loại khác hoàn toàn khác biệt sinh vật tại cùng những binh lính này trao đổi qua về sau s e n phát hiện những n à y chiến tranh c h i linh mỗi một cái đều có được tên của mình cùng độc lập tư duy tựa như là từng cái con người sống sơ sờ, sờ nhưng là trên thực tế bọn hắn là cùng loại với anh linh bản tồn tại thân thể mặc dù nhìn qua là nhân loại trên thực tế là cùng loại năng lượng bản kết cấu tạo thành mở ra hệ thống bảng tại quân đội cột bên trong tìm được chi đội ngũ này trung thành cùng sĩ khí đều là tám mươi tại bình thường phạm vi bên trong hệ thống xuất phẩm quả nhiên không sai trước mắt cái này hai đội trưởng thương binh cùng cung tiến thủ chiến tranh chi linh đều đã là lao binh hai mươi tên trưởng thương binh toàn bộ đạt đến tinh nhuệ trưởng thương tay cấp bậc mà người tiểu đội trưởng kia càng là đạt đến trọng giáp thương binh cấp bậc trọng giáp thương binh đã là kỵ sĩ cấp mặc dù cái này đối binh sĩ so ra kém dã m a n nhân nhưng là bọn hắn không sợ tử vong loại này liền cực kỳ đáng sợ đồng dạng trước mắt cái này một đội cung t i ễ n thủ toàn bộ là tinh nhuệ trường cung thủ cung t i ễ n thủ tiến giai là từ cung t i ễ n thủ tân binh bắt đầu sau đó là trường cung thủ tinh nhuệ trường cung thủ cường cung tay cùng sau cùng thần t i ễ n thủ về phần xạ điêu thủ thuộc về đặc thủ tiến giai tên kia cung t i ễ n thủ tiểu đội trưởng đồng dạng là kỵ sĩ cấp cường cung tay sèn kiểm tra một hồi những cái kia trường thương binh thuộc tính so sánh với dã man nhân võ sĩ yếu nhược một chút bất quá đồng dạng có cường tráng cứng cõi cùng dũng khí thiên phú đồng thời còn có một cái nghiêm chỉnh huấn luyện kỹ năng bị động kỹ năng càng là có ba cái nghiêm chỉnh huấn luyện lâu dài nghiêm ngặt huấn luyện để bọn hắn quen thuộc các loại quân sự kỹ năng liền xem như gặp được tập kích cũng có thể tại thời gian ngắn nhất tạo thành thích hợp quân trận bọn hắn kỷ luật nghiêm minh nghe theo chỉ huy là hiếm có tinh nhuệ chi sĩ dũng khí trải qua nghiêm ngặt huấn luyện trường thương binh có can đảm đối mặt bất luận cái gì quân trận ý chí hai thương trận đâm tới trường thương đột kích cái này trường thương đột kích để x é n hai mắt tỏa sáng loại kỹ năng này hoàn toàn là dùng để ứng đối cỡ lớn quân đoàn chiến đấu mà đến số lượng càng nhiều phá hư tính càng mạnh hai quân giao chiến thời điểm đột nhiên dùng đến tám chín phần mười có thể trực tiếp công phá đối phương phòng tuyến đương nhiên kỹ năng này khuyết điểm cũng rõ ràng nếu là đụng phải đối phương có đại lượng cùng tiến thủ liền sẽ tổn thất nặng nghề, tổn nặng sẽ thất bất q u á s n c ũ n g không tiến h h è m để ý, rốt cuộc trên cuộc c thủ r ư ờ n g k ẳ n định là nhiều binh g h là c n g hợp thuộc á c sẽ rất ít xuất ít i binh ệ n đơn nhất binh chủng. c n tiện g thủ t h u tính cũng không yếu những này cung tiến thủ nhìn qua thể trạng cường kiện thân thể cơ bắp đầy đạn nhất là hai tay rõ ràng so trường thương binh muốn tráng kiện một chút bởi vì thường xuyên mở cung bắn tên hai cánh tay của bọn hắn khí lực rất lớn đừng tưởng rằng cung tiến thủ cận chiến rất yếu trên thực tế bọn hắn ngoại trừ không có mặc áo giáp bên ngoài cũng không so binh lính bình thường yếu kiếp trước nước anh trường cung thủ từng có rất nhiều lần loại này hán lệ p h á t binh sĩ mặc khôi giáp d à y cộm nặng nề liều chết xông qua nước anh trường cung thủ mưa tên bao trùm thật vất vả đi vào cận thân tưởng tượng lấy chém dưa thái rau bàn đem những này trường cung thủ giết chết kết quả lại bởi vì khôi giáp nặng nề khoảng cách dài chạy dẫn đến bọn hắn thể lực chống đỡ hết nổi ngược lại bị dĩ giật đái lao c u n g tiến thủ nhóm cận thân đánh bại những này cung tiến thủ có được cường tráng cùng nhanh nhẹn còn có tinh chuẩn thiên phú nhanh nhẹn thân thể linh hoạt tốc độ công kích gia tăng 20%, n h a n h nhẹn hai tinh chuẩn độ chính xác gia tăng 20%, bọn hắn đồng dạng có được nghiêm chỉnh huấn luyện kỹ năng bị động cung tiến thủ có kỹ năng cũng không tệ t h ể xạ liên xạ cùng bắn xa ba cái kỹ năng trên thực tế những binh lính này bên trong cung tiến thủ giá trị so trường thương binh cao hơn một trường thương binh thời gian huấn luyện ngắn cũng dễ dàng hình thành sức chiến đấu mà cung tiến thủ lại khác biệt ngoại trừ tố chất thân thể bên ngoài bọn hắn còn cần một chút thiên phú và kỹ xảo cho nên cung tiến thủ huấn luyện giá cả cao hơn trước mắt cái này một đội binh sĩ lại thêm vào sàn trận doanh về sau sân nhất định phải cho bọn hắn thanh toán tiền lương nếu như k h ắ t nợ tiền lương tinh thần của bọn hắn liền sẽ hạ xuống đồng thời trung thành cũng sẽ giảm xuống một khi trung thành thấp hơn sáu mươi những binh lính này sẽ lúc nào cũng có thể phản bội chạy trốn duy chỉ những binh lính này phí tổn cũng không thấp một trường thương binh mỗi tháng cần ba cái kim nạ ẻn một cung tiến thủ mỗi tháng cần bốn cái kim nạ ẻn ngoại trừ những này còn có đồ ăn trang bị các loại hậu cần tiếp tế vẹn vẹn bốn mươi người đội ngũ một năm liền cần bỏ ra tới ngàn viên kim nạ ẻn bất quá so sánh với bọn chúng chiến lược đây hết thể đều là đáng giá sen mang theo những binh lính này trở lại lãnh địa đối với những binh lính này lai lịch cũng chỉ là nói bọn hắn là tìm tới chạy mình về phần nói người khác tin hay không cái này cũng không trọng yếu ai bảo nơi này là sen lãnh địa hắn nói tính đây là binh sĩ được gan bài tại trong quân doanh Sến đã để người đi cho bọn hắn kiến đã để đi cho trấn ạ loại o nhà、mới. những binh lính này Sến đã đem bọn hắn xem như nhân loại đối đái, mà không phải hệ thống những cái kia băng lánh số lượng, phải hệ mà mới, đem xem đối đại, cái kia số đã ố t c u ộ bắc lâu đài hiện tại lực lượng quân sự đã có biến hóa rất lớn từ sớm nhất chỉ có 71 t ê n dã man nhân võ sĩ đến bây giờ bao quát đội trị an cùng tân binh tại bên trong đã có 186 người lực lượng quân sự ba mươi người đội trị an bốn mươi người tân binh bốn mươi người viện quân lệnh triệu h o á n sĩ tốt cùng năm tên vừa mới hoàn thành sơ bộ huấn luyện trinh sát lại thêm dã man nhân vệ đội liền là sren bây giờ có được lực lượng quân sự trấn bắc lâu đài hiện tại nhân khẩu cũng đã đột phá hai ngàn người đương nhiên trong đó vượt qua bảy thành đều là sren nông nô liền xem như những cái kia lưu dân cũng là dựa vào cho sren chế tác mới có thể sống sót bởi vì có mậu dịch trấn bắc lâu đài mỗi tháng đều sẽ có mấy nhà thương đội đến đây mậu dịch hiện tại c h ấ n bắc lâu đài đường trắng tại phương bắc các tỉnh phi thường được h o a n nên cũng là bởi vì đường trắng nguyên nhân cấp cao rượu giun cũng thành công tại trong quý tộc mở ra thị trường khoảng cách rèn đi vào c h ấ n bắc lâu đài đã nhanh muốn bốn tháng rồi t o à này n xâm nhập bắc bộ hoa nguyên n g thành nhỏ cũng tại trong quý tộc có một chút nổi tiếng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra s e n vị này khai thác lãnh chúa liền sẽ trở thành chân chính lãnh địa quý tộc đến lúc đó sẽ có rất nhiều quý tộc đến đây định b ỡ hắn rốt cuộc một vị ngay tại cuộc khởi lãnh địa quý tộc có thể phân đất phong hầu ra đại lượng cấp thấp quý tộc sơn căn bản không nghĩ tới tiếp nhận những quý tộc kia đầu nhập những quý tộc kia tâm tư khẳng định là muốn thất bại hắn cũng không định cho những quý tộc kia phân đất phong hầu lãnh địa hiện tại hắn đang bận thu hoạch lương t h ự c đâu từ khai khẩn ra khối thứ nhất đồng ruộng đến bây giờ đã qua hơn ba tháng thời gian nhóm đầu tiên trồng xuống khoai tây trải qua một trăm ngày tả hữu thời gian đã thành t h ủ c ò n lại những cái kia khoai tây cũng sẽ trong vòng nửa tháng sau đó thành t h ụ chỉ cần năm nay khoai tây bội thu lấy khoai tây sản lượng tương lai mấy năm liền xem như không còn trồng khoai tây sến lánh địa đều sẽ không xuất hiện nạn đói tình huống đương nhiên từ sang năm bắt đầu sến cũng sẽ giảm bớt khoai tây trồng số lượng đổi loại một chút l ú a mì chờ lương thực rốt cuộc hắn cũng không dự định một mực ăn khoai tây mì trộn tương chiên bánh bao hấp bánh rán hành ăn không ngon sao có điều kiện tại sao muốn đi gặm khoai tây các loại kiếp trước mỹ thực hắn đều dự định chậm rãi nếm thử trấn bắc lâu đài nhóm đầu tiên khai khẩn ra thổ địa đều thuộc về tốt nhất ruộng nước thổ địa cũng coi như phì nhiêu mặc dù không có phân bón nhưng là khoai tây loại này cây nông nghiệp sản lượng còn là rất không tệ đi vào nhóm đầu tiên trồng khoai tây ruộng đồng sấn ngẫu nhiên chọn lựa mấy khối đồng ruộng sau đó để những cái kia đám nông nô bắt đầu thu hoạch lương thực thực ra ngài phân chia thổ địa đều đã an bài nhân thủ một người hầu đi vào sấn bên cạnh nói sấn nhìn một chút kia mấy khối thổ địa bên trên nông nô đều chuẩn bị xong lúc này mới gật gật đầu bắt đầu đi bắt đầu bên cạnh một cái lớn d ọ n g binh sĩ hô theo ra lệnh một tiếng cái này mấy chỗ cô ý chọn lựa ra trong ruộng những cái kia đám nông nô bắt đầu cầm các loại công cụ lúc đến thu hoạch khoai tây xốp bùn đất lật ra nắm lấy dây leo dùng sức vừa gậy từng chuỗi khoai tây liền từ trong đất bùn tung ra đem bùn đất run rơi kia từng viên từng viên ít nhất cũng có lớn chừng quả đấm khoai tây hợp thành một chuỗi nhìn xem phi thường khả quan một chuỗi khoai tây trọng lượng liền có mấy cân nặng đem khoai tây thoát đi dây leo trái cây ném đến bên cạnh giỏ trúc bên trong mỗi một khối thổ điệu bên trong khoai tây sẽ đặt chung một chỗ tiến hành cân nặng làm như vậy vì mức độ lớn nhất tính ra ra ruộng đồng mẫu sinh mặc dù vẫn như cũ có sai kém nhưng là cũng không kém nhiều thông qua những này có thể đại khái tính ra ra năm nay khoai tây sản lượng một mẫu đất cũng không lớn những này đám nông nô tốc độ cực nhanh đều nghĩ tại sẻn trước mặt lưu một cái ấn tượng tốt chỉ cần xen cao h ứ n g ban thưởng mấy người bọn hắn điểm tích lũy bọn hắn liền có thể càng nhanh thu hoạch được tự do thân sau đó lại có được đất đai của mình những người này liền rất thỏa mãn rất nhanh phụ cận một mẫu khoai tây liền thu hoạch hoàn tất xen để người tiến đến ước lượng một giỏ giỏ khoai tây bị si đi bùn đất người chậm tiến đi ước lượng mỗi một khối thổ địa sản xuất khoai tây đều bị từng cái cân nặng đánh dấu khoai tây loại này cây nông nghiệp ở cái thế giới này trồng rất rộng khắp tuyệt đại đa số bình dân món chính đều là khoai tây ai bảo loại này làm dễ dàng sinh t r ư ở n g sản lượng cao đâu chỉ có chút ít thổ địa sẽ trồng lúa nước lúa mì chờ thu hoạch những này thu hoạch bình thường dùng để nộp thuế mà lại lúa nước lúa mì những này trên cơ bản đều là quý tộc hoặc là đại thương nhân mới có thể xem như thường ngày đồ ăn đến hưởng dụng thế giới này thu thuế cũng không thấp bởi vì các nơi thu thuế đều là các lãnh chúa xác định nhân từ một chút còn tốt những cái kia tham lam liền sẽ thu lấy các loại thuế đi trong sông bắt cá thu thuế đi trên núi đốn tuổi thu thuế hàng năm còn muốn giao nạp thuế đầu người tóm lại từ ăn ở phương diện thu lấy các loại thuế má hàng năm trồng c h ọ n thời điểm còn trước hết đem quý tộc thổ địa canh tác hoàn thành sau đó mới có thể đi trồng mình ruộng đồng mỗi cái tuần lễ muốn xuất ra ba ngày là lanh chúa lao động nếu như không phải có khoai tây thế giới này bình dân phải chết đói một nửa ước chừng nửa giờ sau cái này mấy khối thổ địa bên trong khoai tây sản lượng bị thống kê ra trong đó nhiều nhất kia một khối thổ địa khoai tây sản lượng có ba trăm linh ba kg ít nhất k i ê n một khối thổ địa khoai tây sản lượng là hai trăm năm mươi bốn kg hơn hai trăm kg sản lượng cũng không tính quá cao bởi vì là mới thổ địa năm thứ nhất sản lượng hơi thấp đợi đến sang năm có nông gia mập về sau sản lượng sẽ cao hơn liền xem như hiện tại sản lượng những này thổ địa sản xuất cũng đầy đủ nuôi sống trên vạn người mà lại khoai tây loại này thu hoạch một năm có thể loại ba quý cho nên tại tương đối dài trong một đoạn thời gian hắn đều không cần lo lắng lương thực vấn đề lương thực đạt được giải quyết về sau x ế n liền có thể tăng lớn nhân khẩu dẫn vào cường độ trấn bắc lâu đài nơi này chí ít có thể khai khẩn ra ba mươi vạn mẫu r u ộ g tốt có thể nuôi sống năm sáu vạn người hiện tại chỉ khai khẩn ra một vạn mẫu tả h ư u hắn cũng không dự định đem những cái kia thổ địa chống không trấn bắc lâu đài vị trí địa lý vẫn còn có chút vắng vẻ chẳng qua nếu như không phải như thế vắng vẻ khối này thổ địa cũng không tới phiên hắn tới khai thác sớm đã bị những người khác chiếm lĩnh cho nên cái này cũng không có gì phàn nàn x ế n muốn nhân khẩu cũng chỉ có thể cùng thương thể dựa vào đối ộ một i mỗi đi cặt thành sắm nô lệ. Bất quá hai loại phương thức đều cần tiêu mang mình mua sắm lần lưu là lệ. cần đến dân, thành nô phương đều chút cặt tẹt Bất thức t hoặc quá n n rất h ề tiền liền u hiệu quả cũng chậm, qua chiêu tài, thấy trừ một thời một tốt phi mỗi gian khối phải Đối cũng sản nắm đoạn đến lệnh, không chính phương nhất. làm là chậm, chắc pháp đây có mộ với những cái kia dở dồn tinh linh s e n cũng rất muốn thu phục dở dồn tinh linh đồng dạng thuộc về cường lực chủng tộc mà lại so sánh với dã man nhân loại kia rõ ràng khuyết điểm dở dồn tinh linh cơ hồ không có khuyết điểm gì Đương cho i n n ế tới bây giờ senn vẫn không có đi chủ động tiếp xúc những cái kia dở dồn tinh linh trải qua đào vòng thật vất vả an định lại những ngày dở dồn tinh linh kỳ thật phi thường mẫn cảm không có cảm giác an toàn mà lại trường kỳ sinh hoạt tại loại này n g ư ờ i lừa ta gạt hoàn cảnh để bọn hắn rất khó tín nhiệm những người khác s e n hiện tại biện pháp tốt nhất liền là hướng bọn hắn biểu đạt một chút thiện ý nhưng là lại chẳng qua ở thân cận trên thực tế s e n đã đem bọn này dở dồn tinh linh xem như bên miệng thịt những cái kia lâu dài sinh hoạt tại ưu ám thế giới dở dồn tinh linh bọn hắn tám m chín phần mười là không thích đứng được bắc địa hoa nguyên n g hoàn cảnh bắc địa hoa nguyên mùa đông có nhiều lạnh không có trải qua căn bản không tưởng tượng nổi chương một trăm hai mươi sáu ngày lễ chương một trăm hai mươi sáu ngày lễ hạn p h ơ l ỉ n h phở ô đồ trong khoảng thời gian này thật cao hứng hắn chẳng những từ trên hoang dã tìm được loại kia hương liệu còn học xong một loại hoàn toàn mới làm đồ ăn phương thức xào rau loại này hoàn toàn mới làm đồ ăn phương thức để phở ô đồ kinh hỷ dị thường trong khoảng thời gian này tại sân chỉ đạo hạ làm ra rất nhiều mỹ vị thức ăn hắn hiện tại vô cùng tin tưởng tại trở lại chát lơ sau tham gia chủ vương giải thi đấu thu hoạch được quán quân Đồng dạng. hắn hiện tại đối s r n trong bụng hàng vẫn như cũ phi thường tò mò ai bảo những n à y đồ ăn đều là s r n đề nghị đâu kem ly thịt kho tàu rau xào thịt cây nấm xào thịt cây thì là thịt dê các loại hoa văn phong phú xào rau đều là hắn nói ra p h o d đồ hiện tại còn kém đem s r n đầu mở ra nhìn xem bên trong đến cùng giấu bao nhiêu kỳ tư d i ệ u tưởng cũng tỉ như vừa rồi s r n nói cho hắn biết một loại tên là khoai tây c h i ê n đồ ăn vặt cách làm p h o d đồ đã căn cứ s r n miêu tả bắt đầu thử nghiệm làm ra xen chế t ắ c khoai tây c h i ê n nguyên nhân cũng là khoai tây loại này làm quá nhiều cũng không thể mỗi ngày ăn khoai tây bùn g đi cho nên chế t ắ c một chút đồ ăn vặt qua vặt liền là cực kỳ biện pháp không tệ khoai tây c h i ê n chế t ắ c quá trình cũng không khó chỉ cần đem khoai tây c h i ê n cắt thành phiến mỏng sau đó tại trong chảo dầu nổ trí kim màu vàng ra nổi thời điểm giải lên gia vị là được rồi duy nhất có một ít khó khăn liền là c ắ t khoai tây mảnh bất quá đây đối với một có thể đem thủy thủ chơi ra tiêu tới người du đãng chỉ là cơ bản thao tác lần trước ăn lẩu thời điểm p h ơ ố đồ liền biểu diễn vừa ra mảnh thịt dê một khối lớn thịt dê tại dưới đao của hắn không một chút thời gian liền mảnh thành lớn nhỏ nhất trí mỏng như cánh ve thịt đao kia công so kiếp trước đi về đông thuận mảnh thịt sư phó tay nghề còn phải cao hơn một đoạn rất nhanh tản ra nồng đậm mùi thơm khoai tây c h i ê n liền làm xong xem nếm một khối hương vị hương giòn ngon miệng cùng kiếp trước ăn không kém nhiều mà hạt thuệ cùng cờ rít liền càng thích cũng là từ hôm nay trở đi bọn họ đồ ăn vặt bên trong ngoại trừ kem ly bên ngoài lại tăng lên khoai tây chiên n à y sên lãnh địa của ngươi thu hoạch được bội thu muốn hay không tổ chức một lần bội thu tiết hoặc là cái khác chúc mừng hoạt động ta cảm thấy tổ chức một lần câu cá giải thi đấu liền phi thường tuyệt p h ơ ồ đồ kết kết kết kết c ăn khoai tây chiên đề nghị bội thu tiết cùng chúc mừng hoạt động cái này có tác dụng gì sên có chút buồn b ự c ngày lễ có thể để lãnh địa cư dân cảm nhận được vui vẻ tăng lên đối lãnh địa lòng cảm mến p h ơ ồ đồ vừa cười vừa nói t ố ta ta đồng ý s ế n suy nghĩ một chút tại lãnh địa bên trong tổ chức một lần ngày lễ hoàn toàn chính xác tốn hao không ít nhưng là giống như phở ô đồ thuyết pháp có thể đề cao lãnh địa cư dân lòng cảm b i ế n càng ngay thẳng nói liền là dân tâm trải qua trong khoảng thời gian này di dân s ế n lãnh địa dân tâm có chút trượt rốt cuộc s ế n coi như cho bọn hắn cho dù tốt đ á y ngộ những người này vẫn như cũ có rất nhiều là nô lệ dân tâm tự nhiên là không cao mặc dù giết chết rực lòng sau tăng lên mười điểm dân tâm cùng yên ổn độ nhưng là hiện tại lãnh địa dân tâm vẫn như cũ là tám mươi t à h ư u ngươi đồng ý vậy quá tuyệt phờ ồ đồ hưng phấn nói trên cơ bản tất cả hạn phờ lỉng đều thích các loại khánh điển hoạt động ta cảm thấy có thể cử hành một cái mỹ thực giải thi đấu một cái câu cá giải thi đấu nói thật tại cố hương của ta chát lơ ta thế nhưng là cầm tới qua mỹ thực giải thi đấu cùng câu cá giải thi đấu hai lớp quán quân đây là toàn bộ chát lơ mấy trăm năm qua lần thứ nhất có người từng thu được hai lớp quán quân xen đối với phở ô đồ nói khoác mình từng thu được hai lớp quán quân loại chuyện này cũng không thể nào tin được bởi vì rất nhiều hãn phở lĩnh đều sẽ như thế nói khoác bất quá bọn h ắ n phần lớn nói khoác chính là mình thu hoạch được câu cá giải thi đấu hoặc là mỹ thực giải thi đấu quán quân giống như là phở ô đồ loại này hai lớp quán quân rất ít bất quá phở ô đồ hiện tại nắm giữ xào giao đạo này đòn sát thủ nói không chừng thật là có thời cơ thu hoạch được hai lớp quán quân còn nói toàn bộ c h á t lơ quán quân cái này không nhất định bởi vì c h á t l ơ đều là từng cái thôn trang căn cứ mỗi cái thôn trang đều sẽ tổ chức loại này tranh tài nhưng lại không có một cái thống nhất cỡ lớn tranh tài cho nên hắn nói tới quán quân tám thành liền là trong làng thu được quán quân mỹ thực giải thi đấu cùng câu cá tranh tài ta cảm thấy có thể bất quá lại tăng thêm một cái cung tiễn cùng cách đấu tranh tài senn suy nghĩ một chút nói như là đã quyết định tổ chức ngày lễ vậy không bằng liền khiến cho long trọng một chút cung tiễn cùng cách đấu tranh tài cái này hai hạng hắn đều không thế nào am hiểu bất quá hẳn là sẽ rất náo nhiệt cái này đủ câu cá giải thi đấu rất nhanh cử hành tham gia câu cá tranh tài cũng không có nhiều người càng nhiều người đi tham gia cách đấu cùng c ù n g tiễn so tài đặc biệt là những cái kia dã man nhân toàn bộ báo danh tham gia cách đấu tranh tài những cái kia c ù n g tiến thủ thì là tham gia c ù n g tiễn tranh tài hai loại tranh tài s é n đều không có tham gia rốt cuộc nếu là hắn tham gia người khác cũng liền không chơi được cho nên hắn mang theo hạt thuế tham gia câu cá tranh tài dạng này mới có ngày lễ bầu không khí nha phơ ồ đồ hưng phấn nói sau đó từ miệng trong túi mỏ ra mấy tiết cây gậy đem cây gậy trước sau kết nối t a m hạ l ư ợ n g hạ liền lắp ráp tốt một cây cần câu sau đó để lên m ù i câu hất lên câu liền bắt đầu câu cá hôm nay để các ngươi mở mang kiến thức một chút chắt lơ câu cá quán quân kỹ thuật sến cũng làm một cây cần câu chạy đến bên cạnh câu cá tại bên cạnh hắn là hạt thuẩy hạt thuẩy cũng tham gia câu cá tranh tài ngược lại là cờ rít đối câu cá tranh tài không có hứng thú h ạ t t h u ế lần thứ nhất câu cá nhưng là vận khí lại là ngoài ý liệu tốt không lâu lắm cá của nàng phiêu liền bắt đầu lắc lư cánh tay dùng sức liền muốn dùng sức đem nó câu lên đừng nóng vội đây là con cá đang thử t h ă m dò đâu ngươi khẽ động nó liền chạy x ế n vội và ngăn cản đến vận khí của ngươi rất tốt ta con cá này hẳn là cá lớn thật kia câu đi lên cá lớn sao nhóm đêm nay liền ăn nó h ạ t t h u ế hưng phấn nói mắc câu rồi đúng vào lúc này h ạ t t h u ế cần câu đột nhiên hạ xuống thẳng tắp cần câu đã cong thành cong dây câu cũng băng chăm chú thả tuyến thả tuyến chậm rãi thả tuyến sơn ở bên cạnh chỉ huy nói đối cứ như vậy sẽ chậm chậm nắm chặt dạng này đến tiêu hao khí lực của nó cũng sẽ không đem dây câu kéo đước làm như vậy không phải quá phiền thoái hát thầy nhũ mày có chỉ thấy nàng vỗ tay phát ra tiếng sau đó một cái trong suốt bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trong nước trực tiếp đem đầu kia nhảy nhót tương bừng cá lớn s á c h ra sơn con cá này có chi ít có mười lăm cân h ạ t t h o á hưng phấn nói sơn câu cá niềm vui thú ở chỗ cùng cá đấu sức dựa vào một cây tinh tế dây câu dùng cao siêu kỹ xảo đến đem bọn chúng thành công t h u phục dạng này mới có thể thu được cảm giác thỏa mãn ngươi dạng này câu cá là không có linh hoạt h ạ t t h o á căn bản không có nghe được sơn đem cá ném đến trong thùng nước sau đó tiếp tục câu cá chỉ là hôm nay vận khí của nàng tựa hồ bạo d ạ m còn không có đi qua vài phút đầu thứ hai cá liền căn câu mà rèn một con cá cũng không đi lên đồng dạng vừa rồi ra châu thổi phá thiên phở ổ đổ đồng dạng không có một con cá mắc câu kế tiếp câu cá liền thành hạt thuẩy vì cái gì người biểu diễn tú đầu thứ ba đầu thứ tư đầu thứ năm liên tiếp không ngừng có con cá bị câu đi lên bên cạnh phật rộ đổ rốt cục ngồi không yên chỉ thấy hắn vứt xuống cần câu g ơ lấy một cái xin cá p h ủ phù một tiếng liền nhảy đến trong nước chỉ chốc lát một thân ảnh liền từ trong sông trôi ra cá trong tay xin g ơ lên cao cao phía trên xiên một đầu mười cân tả hữu cá sông cao hứng cười nói ta cũng bắt được đây là câu cá tranh tài không phải xiên cá s ơ n trợn trắng mắt người đây là gian lận hủy bỏ tư cách cuối cùng hạt thuế thu được tranh tài q u á n quân phần thưởng là ba phát điện tương tháo cái khác tranh tài cũng nhao nhao quyết ra quán quân cách đấu tranh tài không ngoài dự liệu là john sơn thắng cung tiến tranh tài là tên kia c u n g tiến thủ đội trưởng lúc buổi tối lánh địa cử hành một trận hiến hội toàn bộ trấn bắc lâu đài đều trở nên phi thường náo nhiệt mà svê k cũng nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở đinh chúc mừng túc chủ ngươi thành công cử hành một lần bội thu tiết dân chúng đối lần này ngày lễ phi thường hài lòng dân tâm mười chúc mừng túc chủ ngươi mở ra ngày lễ hệ thống trước mắt ngày lễ bội thu tiết có được ngày lễ có thể để l ã n h địa của ngư ờ i dân tâm yên ổn phồn vinh bội thu tiết một cái đ ư ợ c ngày lễ lớn có thể mang cho lĩnh dân càng nhiều hạnh phúc cùng lòng cảm b i ế n dân tâm mười phồn vinh năm chương một trăm hai mươi bảy bán nhân mã sứ giả Trước 127, b á n n h â n mã xứ g i khoai bội ả 5.000 mẫu thu thu, hoạch tây được b ì ngày h thu hoạch quân mẫu mỗi một đất 2 5 0 k trải qua thống qua sau, lần n kê về hết thẻ thu hoạch 1, tấn 1.250 khoai tây Những này khoai tây đầy đủ bọn hắn sang năm một năm tròn đồ ăn ngoại trừ những n à y bên ngoài chấn bắc lâu đài còn chứa đựng đại lượng thị t khô cùng cá ướp mới làm thậm chí liền ngay cả nuôi dưỡng ban linh dương cũng sinh trưởng không tệ có thể nói chấn bắc lâu đài nơi này đồ ăn đã có thể tự cấp tự túc bội thu tiết k ế t t h ú c mỹ mãn lúc này chấn bắc lâu đài thời tiết cũng chầm chậm trở nên lạnh h i ệ n nhiên chấn bắc lâu đài đã tiến vào mùa đông vì qua mùa đông chuẩn bị trong khoảng thời gian này lãnh địa cơ sở kiến thiết bắt đầu c h ậ m dần càng nhiều nô lệ cùng lưu dân được gan bài đi chặt cây cây tối chế t á c than hưng tủi các loại qua mùa đông vật tư x ế n ngay tại hạt thuộc trong phòng thí nghiệm nhìn nàng kiểm chất mấy bình dược tệ nói thật những chất thuốc này từ lần trước di tích đạt được sau liền ném đến không gian chữ vật hắn đều quên hết lần này xử lý hàn băng d ư ợ c long thị thời điểm tìm được vừa vặn lấy ra cho hạt thuẩy nhận ra một chút là cái gì chủng loại còn có thể hay không sử dụng hạt thuẩy vỗ tay phát ra tiếng dùng vô sư c h i thủ thao túng ống d ẹ t nhỏ mấy dọn chất lỏng đến một cái trang màu làm dung dịch ống đong đo bên trong sau đó đem chất lỏng giao vân rất nhanh ống đong đo bên trong chất lỏng liền phát sinh một chút kỳ lạ biến hóa vận khí không tệ bình dược tề này bảo tồn không tệ dược hiệu không có tổn thất hạt t h u y đem ống đong đo sau khi để xuống chỉ chỉ một bình dược t ê nói cái khác dược t ê đâu x ế n hỏi còn lại những chất thuốc này không phải đã qua kỳ mất hiệu lực liền là bên trong vật chất đã phát sinh ma giải hoàn toàn không thể sử dụng đương nhiên nếu như n g ư ờ i nghĩ hạ độc chết người cũng có thể thử một chút hạt thuầy đem hoàn hảo kêu bình dược t ê một lần nữa phong tốt sau đưa qua nói một chút đưa tay tiếp nhận bình dược t ê này trong bình thủy tinh màu đỏ dược t ê đụng vào cái bình bên trên thỉnh thoảng hiện lên một điểm linh quang nhìn qua có chút yếu dị kia bình dược tề này là dùng tới làm cái gì một loại huyết mạch dược tề cho người thích hợp sử dụng sau có thể có được tương ứng huyết mạch trở thành một huyết mạch thuật sĩ hạt thuầy đem còn lại mấy bình dược tề rót vào một cái đặc thù vật chứa bên trong sau đó lại gia nhập một loại khác dược tề mấy loại dược tề trung hòa về sau biến thành có chút đục ngầu dung dịch huyết mạch dược tề ngươi nói là bình dược tề này có thể để một người bình thường trở thành thuật sĩ sèn kinh ngạc nói、Soạn nhìn thấy dòng nước đem xử lý qua dược tề c u ố n đi h ạ t thuế tiếp tục nói đ ừ n g cao hứng quá sớm huyết mạch dược tề mặc dù có thể để một người bình thường trở thành huyết mạch thuật sĩ nhưng là đây là từ điều kiện tiên quyết điều kiện gì huyết mạch dược tề nếu như là cho người bình thường phục d ụ n g thời cơ tốt nhất là tại thứ một ư ơ i tuổi đến lúc một ư ơ i hai tuổi trễ nhất không thể vượt qua một ư ơ i sáu tuổi bởi vì huyết mạch dược tề hoàn toàn d u n g hợp cần thời gian hơn một năm mà trở thành thuật sĩ nhất định phải phải trước lúc một ư ơ i tám tuổi thức tỉnh huyết mạch người sử dụng kia không phải người bình thường đâu xen lung lay trong tay dược tề nếu như người sử dụng là vu sư hoặc là vu sư học đồ ở độ tuổi này giới hạn có thể kéo dài đến ba mươi tuổi nếu như là kỵ sĩ có thể kéo dài đến hai mươi tuổi hạt thầy bó lấy tóc tiếp tục nói bất quá ta không đề nghị sử dụng bình này huyết mạch dược tề bình dược tề này có vấn đề gì huyết mạch dược tề chủng loại có rất nhiều mỗi một loại huyết mạch dược tề tiềm lực cũng không giống nhau tốt nhất đương nhiên là cự lòng chờ cao dài sinh vật huyết mạch dược tề mà bình này huyết mạch dược tề sử dụng dược tề là trung giai ác ma lợi chảo ma huyết mạch tiềm lực có hạn mà lại ác ma thuật sĩ tại vật chất thế giới chủ cũng không được hoan nghênh trên thực tế ác ma thuật sư cũng không phải không được hoan nghênh đơn giản như vậy bởi vì dung nhập ác ma huyết mạch những người này sẽ mỗi giờ mỗi khắc đều nhận vực sâu ý chí ảnh hưởng lực lượng càng mạnh loại ảnh hưởng này càng sâu sau cùng kết cục liền là rơi vào vực sâu trở thành một chân chính ác ma đương nhiên trên thế giới này cũng tồn tại muốn trở thành ác ma người rốt cuộc nhân số nhiều các loại kỳ hoa đều có rốt cuộc trở thành ác ma về sau tuổi thọ cùng lực lượng đều sẽ đạt được cực lớn tăng trưởng mà lại dựa theo ác ma tiến hóa đến xem chỉ cần bất tử liền có thể một mực tiến hóa liền xem như trở thành ác ma l ĩ n h chủ cũng không phải là không được đương nhiên điều kiện tiên quyết là bất tử nói thật ác ma tiến giai tốc độ thật nhanh đặc biệt là cấp thấp ác ma những n à y ác ma chém giết lẫn nhau bên trong chỉ phải sống sót rất nhanh liền có thể tiến đến dai ác ma tuổi thọ có bao nhiêu trước mắt còn không có một cái cụ thể kết luận bất quá có một chút có thể xác định cho tới bây giờ còn không có một ác ma sống đến thọ hết chết giả thứ này xét là không có ý định sử dụng nhưng là cũng không có nghĩa là nó vô dụng t ỷ như cho mình chế tạo một cái nhân vật phản diện tiểu bột cả kinh nghiệm à, một cái t r u n g dai ác ma kinh nghiệm đều có hết mấy vật đâu vận khí tốt có thể trực tiếp thăng một cấp. tiện tay đem bình dược tề này ném đến trong chữ vật không gian s ế n rời đi phòng thí nghiệm hạ thuật t r o n g khoảng thời gian này tương đối bận rộn một đống lớn vật liệu cần nàng xử lý sáu đầu hàn băng cự long vật liệu m u ố n chế tắc thành thích hợp trang bị ma pháp cũng không phải một chuyện đơn giản tức ra di n tiên sinh mang theo thương đội trở về đồng hành còn có hai cái bán nhân mã sứ giả một đội bán nhân mã chiến sĩ ngay tại sấn chuẩn bị đi huấn luyện sân bãi rèn luyện thời điểm một đội chỉ an đội viên vội vàng chạy đến b m báo mang kia đội bán nhân mã chiến sĩ đi thành trấn bên ngoài một cái ở lại điểm chuẩn bị cho bọn họ một ít đồ ăn để bọn hắn tại kia nghỉ ngơi chú ý đừng cho người q u ấ y dày bọn hắn bán nhân mã sứ giả dẫn bọn hắn đi gặp phong khách trước hết để cho cờ rít thay ta ra mặt chiêu đãi ta rất nhanh liền quá khứ sen lập tức để người đi ă n bài cùng hạt thuẩy lên tiếng chào hỏi sen lúc này mới hướng tòa thành t i ê n đến đổi lại một bộ y phục hoa lệ về sau lúc này mới đi gặp bán nhân mã sứ giả nói thật mặc dù đi vào thế giới này đã một đoạn thời gian rất dài nhưng sẻn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bán nhân mã hai cái bán nhân mã sứ giả một nam một nữ bọn hắn có được nhân loại ngũ quan mái tóc màu xanh lục tên kia nữ tính bán nhân mã ghi một cái xinh đẹp bím tóc phía trên rơi lấy một chút bảo thạch loại hình trang sức ngũ quan cũng rất tinh xảo nam tính bán nhân mã thân thể cường tráng thân cao chí ít có hai m bốn trên thân cơ bắp hình dáng rõ ràng vừa nhìn liền biết là một cường đại chiến sĩ hai cái bán nhân mã có được tinh linh đồng dạng thai nhọn con mắt là kim s á c nghe nói cái này bán nhân mã bộ lạc có được một bộ phận thụ tinh huyết mạch cái này từ lỗ thai của bọn hắn trên có thể thấy được trước mắt hai cái bán nhân mã mặc một bộ màu trắng cây ngay trường bảo trường bao v à táo rất lớn một nửa thuận người thân thể rơi xuống một nửa t r o à n g tại phía sau trên lưng ngựa hai thất bán nhân mã đều là đỏ thâm s á c liền xem như từ nhân loại góc độ đến xem bọn hắn cũng cực kỳ anh tuấn xinh đẹp s é t tại tên kia nữ tính bán nhân mã trên thân cảm nhận được một cố năng lượng nguyên tố cùng v ũ sư trên người năng lượng nguyên tố khác biệt cố lực lượng này mang theo một câu ngưng trọng uy nghiêm s é n suy đoán vị này nữ tính bán nhân mã tám chín phần mười là một tế tự bán nhân mã tộc đàn phân bố rất rộng khắp mà lại bọn hắn tín ngưỡng thần linh cũng khác biệt một bộ phận tín ngưỡng phong bạo c h i thần một bộ phận tín ngưỡng tự nhiên nữ thần cùng đại địa chi mẫu nghe nói sớm nhất bán nhân mã có được một bộ phận thần linh huyết mạch cùng thế giới loài người đồng dạng Bán nhân mã đồng dạng mã chương ó quý tộc cùng n b ì một trăm hai mươi tám giao dịch chương một trăm hai mươi tám giao dịch sàn trở về thời điểm còn chứng kiến đám kia bán nhân mã chiến sĩ cả đám đều trang bị trường mẫu cùng cung tiễn thân hình cao lớn bán nhân mã chiến sĩ những n à y chiến sĩ s o s ẹ n lần thứ nhất nhìn thấy những cái kia dã man nhân thời điểm còn cường đại hơn h i ệ n nhiên lần này bán nhân mã bộ lạc đối s ẹ n vẫn là rất xem trọng không đúng phải nói bọn hắn đối cái này một mậu dịch rất xem trọng cờ dít đã an bài nhân thủ chuẩn bị phong phú bữa ăn điểm bởi vì thời gian vừa vặn đến trưa bà n ăn trên trưng bày rất nhiều hoa quả còn có các loại ăn thịt các đầu bếp hôm nay còn cố ý làm ra một con dê nướng nguyên con phía trên còn gắn một chút cây thì là ngay bắt đầu liền khiến người muốn ăn mở rộng senn còn để người chuẩn bị món điểm tâm ngọt cùng kem ly cấp cao rượu jun cũng chuẩn bị hai bình bởi vì bán nhân mã thân thể cấu tạo nguyên nhân senn cũng không có chuẩn bị cho bọn họ cái ghế mà là chuẩn bị dạy đặc mềm mại đệm hai cái bán nhân mã đối loại này an bài hiển nhiên rất hài lòng ngươi tốt nhân loại l ã n h chúa ta là mãi kỳ ẻn đến từ xa mạ bán nhân mã bộ lạc đây là ca ca của ta khẽn để senn không nghĩ tới chính là lần này bán nhân mã bộ lạc sứ giả lại là lấy ma kỳ ẻn cái này nữ tính bán nhân mã cầm đầu mai kỳ ẻn đối vị này nhân loại lanh chúa cảm thấy rất hứng thú khi tiến vào tòa thành này c h ấ n thời điểm nàng thế nhưng là tận mắt thấy treo ở trên tường thành thực nhân ma vu sư đầu cùng hàn băng rực long đầu thực nhân ma bộ lạc cường đại bọn hắn bán nhân mã thế nhưng là rất rõ ràng mà cái kia hàn băng rực long đầu càng làm cho nàng quá sợ hãi có được năng lực phi hành thực lực cường đại hàn băng rực l o n g tại mảnh này trên cánh đồng hoang không có mấy người nguyện ý t r e o chọc bọn chúng hiện tại đầu của bọn hắn thế mà bị treo ở trên cửa thành dung không được nàng không cẩn thận cung kính sơn chấn bác lanh Sến lâu đài chúa.、Sến、vừa cười vừa nói sau đó hướng bên cạnh đã chuẩn bị xong yến hội s ả n h ra hiệu nói ta trong đó chuẩn bị một ít sự vật chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện sơn đã sớm chú ý tới hai cái bán nhân mã trong âm t h ầ m tiểu động tác bán nhân mã bộ lạc đồ ăn hiển nhiên là so ra kém nhân loại chứ đừng nói là trải qua hạn phở lỉnh đầu bếp chế tác đồ ăn cho nên tại nghe được mùi thơm của thức ăn về sau trong bụng thèm trùng liền ngao ngoe muốn đậu đang nghe sren mời về sau trực tiếp liền đáp ứng đi vào yến hội sảnh hai cái bán nhân mã đối sren chuẩn bị đồ ăn phi thường hài lòng hoa quả còn tốt rốt cuộc đều là trên cánh đồng hoang thu thập nhưng, hoa nhưng lại làm cho bọn họ lưu luyến quên về còn có loại kia gọi kem ly món điểm tâm ngọn Quả thực ă n quá ngon, đối con kia nướng ban đối kia lanh i n dương cũng không、tệ. nếm nếm những thức ăn này h thức tệ, về s u Mại kỳ cũng k n hai chúa á bán i n â n bông xuống thật trọng, bắt đầu nhấm nháp lên các loại đồ ăn. Xến lãnh mã đều đầu đồ bắt thật h các loại c chúng ta đang cùng phương b ắ t thú nhân bộ lạc giao chiến chúng ta cần một nhóm vũ khí cùng lương thực đương nhiên còn có rượu đang ăn không sai biệt lắm về sau tên này xinh đẹp tiểu ngựa cái rốt cục nhớ tới còn muốn nói chuyện chính sự những này cũng không có vấn đề gì ta đều có thể bán ra cho các ngươi xen gật gật đầu những này vốn chính là hắn chuẩn bị lấy ra tiến hành mậu dịch đem chén rượu bông xuống tiếp tục nói bất quá các ngươi chuẩn bị dùng cái gì tiến hành giao dịch tại trên cánh đồng hoang giao dịch trên cơ bản là không cần kim nạ ẻn rốt cuộc mặc kệ là thú nhân bán thú nhân g i ã man nhân vẫn là bán nhân mã bán tinh linh đều rất ít sử dụng kim nạ ẻn càng nhiều thời điểm hay là dùng cổ lao lấy hàng đổi hàng phương thức trên thực tế liền xem như nhân loại thương đội đi vào trên cánh đồng hoang tiến hành mậu dịch cũng trên hướng cơ bản là áp dụng lấy vật đổi vật phương thức chúng ta có thể sử dụng trường cung ngựa còn có da lông tiến hành giao dịch đương nhiên chúng ta cũng có thể dùng một chút hoàng kim hoặc là bạch ngân thanh toán m ạ i kỳ ẩn vẫn chưa thỏa mãn thả ra trong tay kem ly nói hoàng kim bạch ngân hẳn là một chút quặng thô đi nhìn đến trên cánh đồng hoang mỏ vàng mỏ bạc không ít a s c n t r o n g lòng âm thầm tính toán đến hoàng kim bạch ngân tạm thời không mớn các ngươi có thể cầm ngựa cùng trường cung đến tiến hành giao dịch s ơ n cũng định tổ kiến kỵ binh cùng cung t i ễ n thủ bộ đội mặc dù bây giờ còn không có kỵ binh binh phủ không có hệ thống tăng thêm nhưng là tổ kiến một đội kỵ binh vẫn là không có vấn đề các ngươi chuẩn bị nhiều ít ngựa cùng trường cung s ơ n hỏi hai trăm thất thượng đẳng tuấn mã còn có một trăm tấm trường cung m i k ỳ y en nói chúng ta chuẩn bị đổi hai trăm bộ khôi giáp cùng hai mươi xe lương thực còn có rượu jun cũng muốn một xe hai trăm bộ khôi giáp hai mươi xe lương thực còn có một xe rượu zoom những hàng hóa này ta đều có nhưng là các ngươi dùng để giao dịch hàng hóa không đủ s ơ n bưng chén rượu lên uống một h ơ m nói bán nhân mã nói áo giáp nhưng không phải nhân loại áo giáp bởi vì thân thể cấu tạo nguyên nhân bán nhân mã áo giáp cần chuyên môn tiến hành chế tạo đem nhân loại nửa người giáp cùng ngựa khải kết nối cùng một chỗ dạng này một bức áo giáp tương đương với nhân loại một trọng trang kỵ binh trang bị giá cả cũng sẽ không tiện nghi đồng dạng trên cánh đồng hoang lương thực cũng là phi thường chân quý hai mươi xe lương thực cũng không phải một con số nhỏ trước mắt cái này bán nhân mã đây là giao giá trên trời a ngựa của chúng ta đều là tốt nhất ngựa có thể chống lên trọng giáp công kích trường cung cũng là tốt nhất những vật này nếu như vận đến thế giới loài người đều là hàng bán chạy chúng ta cho rằng cái giá tiền này cực kỳ hợp lý mãi kỳ e n vừa cười vừa nói ngươi cũng biết là vận chuyển đến thế giới loài người a x e n dựa vào ghế chén rượu trong tay rất có quy luật lắc lư màu hổ phách rượu dịch tại trong ly thủy tinh vừa đi vừa về lăng lư nhưng là nơi này là hoa nguyên các ngươi cầm thế giới loài người tiêu chuẩn đến định giá đây là tại đùa nghịch lưu manh a x ế n vừa cười vừa nói m g à i kỳ ẻn tiểu thư ta bản nhân là rất có thành ý muốn cùng các ngươi làm ăn nhưng là ta không có từ trên thân các ngươi nhìn thấy thành ý à. x ế n l ã n h chúa vậy ngươi cảm thấy chúng ta muốn ra bao nhiêu m g à i kỳ ẻn cũng không ngoài ý muốn phải biết cho tới nay tại xạ mã bộ lạc bên trong đều là nàng phụ trách cùng nhân loại tiến hành giao dịch coi như ngay từ đầu tỉnh tỉnh mê mê nhưng là cùng nhân loại thương nhân tiếp xúc nhiều đàm phán kỹ xảo làm sao cũng biết một ít ba trăm con tuấn mã ba trăm tấm cung tiễn sen trực tiếp mở miệng nói không được cái này nhiều lắm ba trăm con tuấn mã có thể nhưng là c u n g tiễn không được mãi kỳ en lắc đầu cự tuyệt nói chúng ta bây giờ đang cùng thú nhân khai chiến cung tiễn nhiều nhất lấy ra một trăm tấm bán ra bất quá chúng ta có thể bán cho ngươi một chút nô lệ Còn có hoàng kim nhân loại các ngươi không phải thích hoàng kim sao? Cái gì nô lệ? Các ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu hoàng kim? Một chút thú nhân tù binh. Kỳ ẻn tiếp tục nói, chúng ta có thể cung cấp 200 tên thú nhân phải thích chút thú thể thú khổ loại lệ? sao? bao Mại kim Cái kim? tiếp các Các tục có cấp gì kỳ Một tù ta ra bị dựa theo nhân loại các ngươi thuyết pháp liền là ba trăm cân một trăm cân hoàng kim senn cũng không nghĩ tới bán nhân mã bộ lạc có tiền như vậy thời đại này giã luyện trình độ có hạn hoàng kim độ tinh khiết ước t r ư ừ n g chỉ có kiếp trước chín mươi mốt phần trăm hai một viên tiêu chuẩn kim nạ ẻn nặng t r ư ờ n g nam giam ngoại trừ hoàng kim bên ngoài trong đó còn ít lượng sen lẫn một chút cái khác kim loại ba trăm cân hoàng kim liền là ba vạn viên viên kim nạ ẻn hai trăm cái thú nhân khổ lực ba trăm con tuấn mã một trăm tấm trường cung lại thêm ba trăm cân hoàng kim chúng ta lần thứ nhất giao dịch ta liền ăn chút thiệt thòi đồng ý s ế n hơi suy tư một hồi sau đó giả bộ như không làm hắn khó khăn đồng ý kia hợp tác vui vẻ xinh đẹp tiểu n g ử a cái hưng phấn gật đầu nói ngươi thật sự là một người tốt nhìn xem tiểu n g ử a cái thuần chân ánh mắt sấn trong lòng cũng có một kia ấ y n ấ y bất quá hắn rất nhanh liền thuyết phục mình rốt cuộc những người khác cùng những này bán nhân mã giao cho cho ra giá cả càng thêm đen so sánh với chính bọn hắn đã phi thường nhân tử chương một trăm hai mươi chín giao dịch hai chương một trăm hai mươi chín giao dịch hai đối với lần này giao dịch song phương đều phi thường hài lòng tại thương lượng x o n g giao dịch thời gian cùng địa điểm về sau tiếp xuống bầu không khí liền trở nên phi thường hòa hợp tiến hội trở nên càng phát ra náo nhiệt h ẳ n thợ l ỉ n h phở ô đồ đối hai vị bán nhân mã cảm thấy rất hứng thú m ạ i kỳ ẻn tại biết những này ăn ngon đều là phở ô đồ kiệt tác về sau phi thường nhiệt tình mời hắn đi bán nhân mã bộ lạc làm khách bất quá sèn trực tiếp liền ngăn cản nói đùa thật vất vả tới cái đầu bếp sao có thể tùy tiện để người n g o ặ t chạy trải qua một p h e n trò chuyện về sau s e n cũng thu được bán nhân mã bộ lạc một chút tin tức còn có những cái kia đang cùng bọn hắn tác chiến thú nhân bộ lạc tin tức s ạ mã bộ lạc có được nhân khẩu hơn sáu ngàn trong đó chiến sĩ vượt qua hai ngàn người còn lại chính là phụ nữ nhi đồng giả yếu đương nhiên đây chỉ là tương đối mà nói trên thực tế cái chủng tộc này nữ tính thực lực cũng rất mạnh hoàn toàn được x ư n g tụng là toàn dân giai binh nếu như đến bước ngoặt nguy hiểm bọn hắn toàn bộ bộ lạc đều sẽ cầm vũ khí lên mà lại cái này bán nhân mã bộ lạc có được tế tự tế tự số lượng sèn cũng không biết nhưng là chắc chắn sẽ không ít hơn so với ba người cùng vũ sư so sánh tế tự càng thích hợp chiến trường chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt những này có được thần thuật tế tự trên chiến trường có được thay đổi chiến cuộc lực lượng sèn bán cho bán nhân m à hào giáp cũng không phải là bản giáp rốt cuộc thấp than thép chế bản giáp giá cả cũng không tiện nghi mà lại thân thể của bọn hắn cấu tạo cũng không thích hợp mặc tấm kiện cho nên giao dịch cho bọn hắn chính là tỏa giáp một loại trấn bắc lâu đài tiệm thợ rèn có được thủy lợi rèn đúc máy móc rèn đúc những n à y thiết giáp phiến lá vô cùng đơn giản mà lại những n à y thiết giáp phiến lá cũng so với bình thường phiến lá lớn gấp đôi chế tắc lên liền càng thêm đơn giản một cái búa xuống tới liền là một mảnh giáp lá lại thêm có được lò cao luyện sắt cung cấp sung túc thiết liệu một ngày như vậy có thể chế tắc giáp lá có thể biên chế mấy bộ loại này thiết giáp đem trên bàn mỹ thực quét sạch xanh xanh hai tên bán nhân mã vẫn chưa thỏa mãn ở một cái làm du mục t r ù n g tộc. bán nhân mã ẩm thực có thể nghĩ dưới đại đa số tình huống đều là nướng sau đó giải lên một chút muối hoặc là thêm điểm rau g i ả i một nồi loạn hầm sến cái này đồ ăn ở bên trong tiên tạc trưng x à o hoa văn phong phú lại thêm hoa quả xa lắt cùng kem ly loại này được sưng tụng xa xỉ phẩm món điểm tâm n g ọ t có thể nói đây là bọn hắn đ ờ i này nếm qua thức ăn tốt nhất ăn no rồi về sau sến bắt đầu cùng bọn hắn trò chuyện muốn thu hoạch được bản này trên cánh đồng hoang càng nhiều tin tức hơn nghe nói các ngươi là tại cùng thú nhân giao chiến Sen do hỏi ừm là một cái thú nhân bộ lạc muốn xâm chiếm lãnh địa của chúng ta mike en nói chúng ta đã cùng bọn hắn khai chiến một đoạn thời gian rất dài bất quá có nhóm này trang bị chúng ta có lòng tin đem bọn hắn triệt để trục xuất khỏi chúng ta đồng cỏ những thú nhân kia thực lực thế nào sen muốn tìm hiểu một chút thú nhân thực lực thực lực cũng không tệ lắm đơn thể thực lực so với chúng ta yếu một ít nhưng là bọn hắn nhân số nhiều hơn nữa còn có được xa m ạ n m g i kỳ ed nói những cái kia x ả mạn thời điểm biểu lộ có chút ngưng trọng hiển nhiên rất xem trọng những cái kia x ả mạn những tên khốn kiếp kia lợi dụng nguyên tố lực lượng trắng trợn phá hư tự nhiên đây là đối đại địa c h i mẫu khinh nhuận m g i kỳ ed nghiêm khắc nói xen đối với song phương xung đột cũng có một chút đại khái hiểu rõ tám chín phần mười là song phương coi trọng một khối đồng cỏ kết quả lẫn nhau không n h ư ợ n g bộ thú nhân dựa vào nhân số ưu thế vượt lên trước chiếm được tiên cơ bán nhân mã không làm lại thêm hai cái này bộ lạc tín ngưỡng giáo nghĩa khác biệt song phương liền càng thêm khó mà ở chung được một chút chuyện nhỏ đều có thể đánh nhau chớ nói chi là một khối lớn tốt nhất đồng cỏ quan hệ này đến bộ lạc tương lai phát triển cùng lớn mạnh có càng lớn đồng cỏ bọn hắn liền có thể nuôi dưỡng càng nhiều gia súc nuôi sống càng nhiều nhân khẩu tại hoang dã nơi này muốn sống sót nhất định phải tranh tranh đoạt đồng cỏ tranh đoạt địa bàn tranh đoạt càng nhiều sinh hoạt không gian thông qua mại kỳ ẻn s e n cũng biết chung quanh trên cánh đồng hoang một chút tình báo tại bán nhân mã bộ lạc mặt phía bắc còn có một cái cự ma trồn bộ lạc thuận hồng xa sông đi về phía nam còn có một mảnh đầm lầy nơi đó sinh sống một chút người thằn làn bộ lạc lại xa địa phương những này bán nhân mã cũng không biết trên thực tế bán nhân mã nói cho r é n g những bộ lạc này đều là một chút đại bộ lạc tại mảnh này trên cánh đồng hoang còn có số lượng càng nhiều bộ lạc nhỏ những bộ lạc này thực sự nhiều lắm mà lại cũng không biết lúc nào liền bị người chiếm đoạt cho nên căn bản là không có người đi thống kê sáu đi e m mã bán bộ nhân lạc xứ g ả đưa tiện về thời vào ề sau, gian thời đã l trạng tối, và s n phương g quân một đoạn thời gian lại đến giao dịch. Vừa này doanh lúc này trong doanh địa tân binh còn tại huấn luyện hai mươi danh cung tiến thủ đang huấn luyện lực cánh tay hai mươi tên trường thương tay thì là cầm m ộ t tương h đối người dơm ngay cả đâm tới quan trị an hạ d i t sơn đồng dạng tại huấn luyện những cái kia đội trị an binh sĩ hạ d i t sơn sơn hướng hắn k h o á t k h o á t tay đang huấn luyện hạ d i t sơn để tiểu đội trưởng mang theo bọn hắn tiếp tục huấn luyện sau đó mới hướng sơn đi tới thực ra ngài tìm ta ừ m qua mấy ngày bán nhân mã sẽ đưa tới một nhóm tuấn mã ngươi lựa chọn ba mươi thất cho đội trị an đồng thời dạy bọn họ học được cưới ngựa sơn nói thực ra yên tâm ta sẽ huấn luyện tốt nghe được phân phối đến đội trị an ba mươi con ngựa hạ d i sơn rất là hưng phấn phải biết trước đó đội chỉ an coi như chỉ có hai con ngựa chỉ có thể dùng để truyền lại hạ tin tức nhiều khi xử lý đột phát sự kiện đều không thể kịp thời đổi tới đúng rồi ngươi lại đi lưu dân chúng chiêu quên một ít nhân thủ sau đó huấn luyện một con kỵ binh xen tiếp tục nói tại lãnh địa bên trong những n à y anh hùng bên trong mặc dù sẽ kỹ thuật không ít nhưng là có thể huấn luyện kỵ binh chỉ có hạ d i sơn cũng chỉ có hắn tại p h ở lò rẻn sờ trong quân đội phục dịch qua biết huấn luyện kỵ binh phương pháp đương nhiên hắn cũng chỉ biết có huấn luyện một chút sơ cấp kỵ binh muốn huấn luyện được tinh nhuệ kỵ binh hoặc là kỵ binh hạng nặng là đừng nghĩ tuân mệnh thức ra hạ d i sơn nghiêm túc chào theo kiểu nhà binh tốt tiếp tục huấn luyện chỉ cần ngươi lập xuống đầy đủ công h â n ta sẽ cho ngươi ban thưởng tiền tài t h ổ địa hoặc là tước vị xen vũ vũ hạ d i sơn b ả vai sau đó tiếp tục tại t r o n g quân doanh tham quan đạt được xen cam kết đ a lâm xâm lập tức đại h ỉ trong lòng càng là kích động sau đó càng thêm nảy sinh ác độc huấn luyện những binh lính kia đám các con các ngươi chưa ăn cơm sao mềm nún những cái kia nương môn đều mạnh hơn các ngươi lớn tiếng nói cho ta các ngươi là nam nhân sao đúng to hơn một tí ta nghe không được là đám người giận dữ h ế t vậy l i ề n cho ta dụng tâm luyện hạ di sơn nổi giận gầm lên một tiếng nhìn kỹ đây mới là chém vào nhìn nhìn lại các ngươi luyện là cái gì cậu thí đồ chơi hôm nay tất cả mọi người thêm luyện năm trăm lần chém vào luyện không hết không cho phép ăn cơm nhìn xem những binh lính kia bị hạ dịt sờn dậy vò gà bay chó chạy sờn trong lòng mỉm cười sau đó rời đi quân doanh chương 130, giao dịch 3. chương 130, giao dịch 3. kỵ binh huấn luyện cũng không phải là một lần là xong ngoại trừ ngựa bên ngoài kỵ binh còn muốn có các loại trang bị sắt móng ngựa yên ngựa những này cũng cần phải chuẩn bị từ sớm tốt đây chỉ là cơ bản nhất khinh kỵ binh còn tốt không cần chuẩn bị ngựa khải kỵ binh hạng nặng còn cần chuẩn bị nguyên bộ ngựa khải bất quá sèn tạm thời cũng không tính huấn luyện kỵ binh hạng nặng có một chúng cường thế dã man nhân chiến sĩ bọn hắn có thể ở một mức độ nào đó thay thế kỵ binh hạng nặng hiện tại lãnh địa càng khuyết thiếu một chút khinh kỵ binh khinh kỵ binh có thể dùng đến điều tra quay r ố i đ á n h l é n truyền lại tin tức tác dụng rộng khắp thời tiết dần dần chuyển sang lạnh lẽo dậy sớm thời điểm trên cửa sổ đã xuất hiện s ư ơ n g trắng ngay tại ngày hôm qua thời điểm sèn tại trong t i ể u quán lần nữa gặp một lang thang anh hùng hận tơ đây là một vị thương đội tiểu đầu, đầu. Từng、tại ừ n g t các nơi hành t h ư ờ n g rõ ràng các loại hàng hóa giá cả đồng thời quen thuộc thương đội các loại thao tác làm sren đối với hắn phát ra mời về sau tên này thương đội tiểu đầu đầu không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng sau đó đi cùng thương đội chủ quản giải trừ thuê quan hệ s r n bổ nhiệm hắn là trấn bắc lâu đài thuế v ụ quan phụ trách đối lui tới thương đội tiến hành thu thuế trước đó những chuyện này là cờ dít cùng jin đang phụ trách hiện tại chuyển giao cho manes bất quá hắn vẫn như cũ cần mỗi ngày nghĩ cờ dít báo cáo công việc thính danh manes trung thành tám mươi hai nghề nghiệp thương nhân thuế v ụ quan đ ả n g cấp cấp năm lực lượng sáu nhanh nhẹn bảy tinh thần sáu thể chất sáu mị lực bảy thống xoái hai mươi đặc tính định giá nhìn mặt mà nói chuyện lắng nghe diễn viên giao dịch miệng lưỡi dẻo quẹo cử chỉ vội vặn lời đồn đại khôn khéo thương nhân hắn đã từng là một thương nhân trường kỳ ở các nơi buôn hàng hóa để hắn rõ ràng các loại hàng hóa giá cả đồng thời hiểu rõ các thương nhân muốn trốn thuế trốn thuế các loại mạnh khóe kỹ năng toán học tinh thông pháp luật tinh thông cơ sở kiếm thuật tin tức thu thập đe dọa lục s o á t hốc tối vũ khí độ thuần t h ủ kiếm hệ vũ khí 60, cung tiễn 75, kỹ thuật 83. đánh giá đây là người hợp cách thuế v ụ quan hết thể muốn trốn thuế lậu thuế hành vi đều sẽ bị hắn phát giác người mỗi tháng cần thanh toán cho hắn một bút tiền thù lao có thuế v ụ quan về sau lãnh địa thu thuế liền càng thêm rõ ràng mà lại tại hơn t ở tác dụng dưới những cái kia m u ố n trốn thuế đám người cũng thu được trừng phạt cực lớn thấp xuống trốn thuế lậu thuế s ơ n đã có thể tiên đoán được trấn bắc lâu đài thu thuế lại muốn một lần tăng nhiều trên thực tế trấn bắc lâu đài quan viên khung không có chút nào hợp lý thành trấn trường trấn thị vệ t r ư ở n g tướng phòng giữ tòa thành quản gia trở chức vị đều không có an bài nhân thủ trường trấn cùng tòa thành quản gia sự tình trên thực tế đều lúc cờ dít đang phụ trách về phần thị vệ trưởng cùng tướng phòng giữ là john s o n cùng cự thạch lâm thời đảm nhiệm trên thực tế hai người bọn họ cũng không h ợ p cách còn có lãnh địa quan ngoại giao cũng không có người tới đảm nhiệm rốt cuộc quan ngoại giao vị trí này rất trọng yếu trình độ nhất định hắn liền là xen người phát ngôn trên cơ bản tất cả quan ngoại giao đều xuất thân quý tộc rốt cuộc thời đại này là quý tộc ở giữa giao phòng nếu như ngươi không hiểu được lễ nghi của quý tộc cùng phương thức nói chuyện căn bản là không có cách trở thành một hợp cách quan ngoại giao cho nên chức vị này chỉ có thể chống chỗ có lẽ về sau hắn có thể mình bồi dưỡng một bởi vì muốn tổ kiến kỵ binh s ơ n hai ngày này đều đang chỉ huy nô lệ cùng lưu dân kiến tạo chuồng ngựa cùng chuồng ngựa bắc địa hoa nguyên n g mùa đông vẫn là rất lạnh chuồng ngựa giữ ấm hiệu quả nhất định phải đuổi theo không phải đợi đến mùa đông một trận tuyết lớn những ngày chiến mã rất dễ dàng tổn thương do giá rét chuồng ngựa kiến tạo tại thành trấn bên ngoài đông nam phương hướng nơi này có một mảnh đất trống lớn s ơ n còn cố ý từ hồng s a sông đưa tới một đầu mương nước đồng thời còn từ chiến tranh chi linh bên trong chọn lựa năm tên trường thương binh cùng năm danh cung t i ễ n thủ trú đóng ở nơi này mặc dù chỉ là tiểu đội mười người nhưng là những n à y chiến tranh chi linh phối hợp ăn ý trang bị tinh lương đối phó tiểu quy mô x à i lang nhân hoặc là gấu địa tinh đều không có vấn đề nếu như là đại quy mô tiến vào lãnh địa khẳng định sẽ bị trước tiên phát hiện lãnh địa dã man nhân vệ đội sẽ trước tiên tiến đến giải quyết chuồng ngựa kiến thiết tốc độ rất nhanh s e n k o i rút ra chút thời gian đến cho chuồng ngựa thi triển hóa bùn thành đá đem chuồng ngựa vách tường chuyển hóa thành nham thạch kết cấu rất nhanh tòa này chuồng ngựa liền kiến tạo hoàn thành chuồng ngựa chiến mã sinh hoạt nghỉ ngơi địa phương tốt đẹp nghỉ ngơi hoàn cảnh có thể để chiến mã càng cường trắng hơn sạch sẽ gọn gàng ba khôi phục tinh lực hai tinh lực dồi dào một giảm b ấ t dịch bệnh hai ấm áp như xuân hai chuồng ngựa kiến tạo sau khi hoàn thành đến đây giao dịch bán nhân mã cũng đến xen để người đem dùng để giao dịch hai trăm kiện thiết giáp cùng hai mươi chiếc vận chuyển lương thực xe chuẩn bị kỹ cảng sau đó tự mình dẫn đầu tiến về song phương ước định địa điểm đa thú lôi kéo nặng nề xe tiến lên hơn hai mươi chiếc xe hợp thành một cái đội ngũ thật dài sển mang theo dã man nhân vệ đội ở bên cạnh thủ hộ bên cạnh còn có ba mươi tên chiến tranh chi linh có thể nói vì lần giao dịch này sển đã đem l ã n h địa hơn phân nửa lực lượng đều mang ra ngoài hắn cũng sẽ không ngây thơ coi là lần trước cùng những cái kia bán nhân mã thương định tốt giao dịch trực tiếp liền đem đồ vật đưa qua trên cánh đồng hoang nhưng không có pháp luật nơi này nắm đấm lớn liền là đạo lý thịnh hành lấy lý phục người nếu như sèn không định đầy đủ lực uy hiếp đừng nhìn ngày đó song phương câu thông rất hòa hợp một khi liên lụy đến đại lượng lợi ích hắn tin tưởng những cái kia bán nhân mã tuyệt đối không ngại khách mời một thanh cường đạo hai mươi cỗ xe ngựa lương thực hai trăm bộ thiết giáp như thế lớn một bút tải phú đầy đủ những cái kia bán nhân mã mạo hiểm đừng nghĩ đến bọn hắn sẽ để ý cái gì uy tín trên hoang dã bộ lạc hưng khởi cùng suy sụp mới cũ giao thế quá nhanh bọn hắn không thời gian cũng không tư cách đi xem lâu dài phát triển Sơn cũng sẽ không đi lấy hàng hóa của mình đi khảo nghiệm bán nhân mã tín dự bởi vì tám chín phần mười bọn hắn căn bản chịu không được khảo nghiệm song phương giao dịch địa điểm là tại sơn lánh địa bên ngoài một mảnh bình nguyên bên trên nơi này địa hình q u o n g đạt chỉ cần an bài mấy người trợ thủ đứng tại phụ cận cao điểm bên trên phương viên mấy cây số đều là nhìn một cái không xót t gì hoàn toàn không cần lo lắng bị đ á n h lén liền xem như bán nhân mã công kích bọn hắn cũng có đầy đủ thời gian đem đội xe làm thành xa c h ợ rất nhanh làm một trinh sát liền phi mã chạy tới gọn gàng vung đạp xuống ngựa thức ra đã dò xét qua chung quanh không có mai phục lại dò xét x e n gật gật đầu nói tên thám báo kia chở mình lên ngựa lần nữa chạy như bay đội xe tiếp tục đi tới ước chừng sau một tiếng đội xe đi tới ước định địa điểm lúc này những cái kia bán nhân mã cũng xuất hiện tại một bên khác x e n từ xa nhìn lại đen nghịt một mảnh ngoại trừ những chiến mã kia bên ngoài những này bán nhân mã chí ít tới ba trăm m ộ ư ờ i bốn một bên khác vừa vừa đến nơi đây bán nhân mã đồng dạng thấy được sẻn đội xe k h è n cái kia liền là cùng các ngươi giao dịch lãnh chúa sao thế mà chỉ dẫn theo như thế chọn người chúng ta muốn hay không trực tiếp ă n hết bọn hắn một cởi trần thân hình cao lớn cơ bắp sôi sục trên thân thể trải rộng các loại vết sẹo bán nhân mã đi vào k h è n bên cạnh thấp giọng hỏi can chứ không nên động thủ những cái này nhân loại có thể ở trên vùng hoang dã đứng vững góp chân nói do thực lực bọn hắn không yếu chẳng qua trước tiên có thể đi thử xem bọn hắn sâu cạn khen suy nghĩ một chút nói nếu như thực lực không đủ ngươi biết nên làm như thế nào đi minh bạch ta cái này đi mặc dù lần trước tại trấn bắc lâu đài trên tường thành gặp được thực nhân ma vụ sư đầu cùng hàn băng d ư ợ c long đầu nhưng là lại chưa từng thấy tận mắt những cái này nhân loại động thủ khen vẫn như cũ có chút hoài nghi rốt cuộc hắn thấy những này người l ù n nhân loại lực lượng so ra kém thú nhân tốc độ chạy cũng chậm ngoại trừ trang bị tinh lương giỏi về trồng trọt bên ngoài cơ hồ không có hắn ưu điểm của hắn xen g giao dịch, 4. Trưng 131, giao 131, 131, dịch, dịch, Sến đứng tại đội ngũ phía trước nhất xa xa liền thấy mười mấy cái thân hình cao lớn bán nhân mã lao đến ngay từ đầu s e n coi là những người này là đến đây chuẩn bị giao dịch chỉ là sau một lúc lâu mới phát hiện những người này không có chút nào giảm tốc bộ dáng mặc dù chỉ có mấy chục tên bán nhân mã chiến sĩ nhưng là những n ả y bán nhân mã công kích bắt đầu lại có một loại thiên quân vạn mã lôi đ ỉ n h vạn quân khí thế đầu lĩnh tình huống có chút không đúng johnson biến sắc lại gần nói nhìn đến những n ả y bán nhân mã tựa hồ là có một chút ý nghĩ khác ca xem c i nhạo một tiếng ha ha chỉ bằng bọn hắn còn muốn động thủ johnson khinh thường phun sau đó có chút kích động nói đầu lĩnh muốn hay không trực tiếp đem bọn hắn trực tiếp làm bọn hắn không có toàn bộ đi lên hẳn là muốn thử một chút chúng ta thực lực nếu là chúng ta thực lực cường đại bọn hắn liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra nếu là thực lực không đủ những này bán nhân mã liền sẽ cùng nhau tiến lên x e n giọng nói nhẹ nhàng nói sau đó nhẹ nhàng k h o á t k h o á t tay nguyên bản theo sau lưng những cái kia chiến tranh c h i linh lập tức tiến lên mười lăm tên trường thương tay xếp thành một loạt sắc bén trường mâu đâm nghiêng hướng lên mặt khác mười lăm tên cung t i ễ n thủ đồng dạng đứng thành một hàng tất cả mũi tên bị cắm ở trước người nửa mét p h ạ m vi sau đó từng cái dương cung lắp tên một trăm hai mươi bước tam liên xạ chuẩn bị bán băng theo sẽ đánh ra lệnh một tiếng mười lăm tên cung tiễn thủ trong nháy mắt bông ra dây c ù n g mười lăm mũi tên nhọn trong nháy mắt bay ra tiếp lấy những này cùng tiễn thủ không có chút nào dừng lại hai tay tựa như huyền ảnh đồng dạng liên tiếp bắn ra ba mũi tên liên tục ba đợt cùng tiễn trong nháy mắt vượt qua một trăm khoảng cách hai mươi bước sau đó đinh xuống mặt đất chỉ a n dẫn đầu 50 tên bán n đầu â â n nhanh trong hướng về hướng n mã h về là vừa ngẩng đầu một cái liền thấy từng dãy cung tiễn bay tới can biến sắc thân thể nghiêng về phía sau bốn cái móng trên mặt đất ma sát vừa mới dừng lại trước người liền đinh đầy ba hàng chỉnh tề mũi tên gần nhất kia một cây cách hắn thậm chí không đủ nửa mét nhìn xem trước người những cái kia không xuống đất mặt hơn phân nửa mũi tên căn trong lòng một trận mồ hôi lạnh dạng n à y mạnh độ chính xác cùng cường độ không kém cỏi chút nào bọn hắn trong tộc những cái kia cung tiến thủ mà lại kỷ luật cũng càng tốt nhìn tư thế kia nếu như tiếp tục x ô n g bọn hắn những người này rất có thể tổn thất nặng nề hơi do dự một chút căn liền quyết định từ bỏ tiếp tục thăm dò cực kỳ hiển nhiên những cái kia nhân loại mặc dù nhân số không nhiều nhưng là cũng không phải là tận lực tùy ý nắm nhân vật không có tại tiếp tục công kích can giảm xuống tốc độ sau đó vòng qua những cái kia mui tên tiếp tục hướng phía trước rất nhanh can liền đi tới nhân loại đội xe trước mặt kinh lịch tình cảnh vừa nãy hắn đã không còn dám xem thường những cái này nhân loại chờ đến phụ cận mới phát hiện nơi này còn có một đội đã trang bị đến tận răng dã man nhân võ sĩ thấy rõ ràng những này dã man nhân về sau can càng là âm thầm kinh hãi những này dã man nhân chiến sĩ mặc dù nhìn qua tùy tiện nhưng là cầm đầu cái kia khí thế trên người hắn chỉ ở đại tộc trưởng t r ê n thân cảm nhận được qua không đúng tựa hồ so đại tộc trưởng khí thế trên người càng mạnh chỉ là cái này sao có thể c ư ờ n g đại như vậy dã man nhân võ sĩ làm sao lại tại cái kia thường thường không có gì lạ ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt nhân loại lanh chúa dưới trướng ngươi là bán nhân mã bộ lạc lúc này mới phụ trách giao dịch người ngay tại can còn tại suy tư thời điểm sen mở miệng hỏi ta là can là phụ trách tới kiểm tra thực hư hàng hóa hờn thờ là giao dịch người phụ trách chỉ cần hàng hóa hợp cách liền có thể tiến hành giao dịch c a nhìn mắt n những cái kia lóe ra kim loại sáng bóng thiết giáp trong lòng một mảnh lửa nóng kiểm tra thực hư hàng h ó a à, đương nhiên có thể bất quá cũng không thể chỉ nhìn chúng ta johnson ngươi mang một đội người đi xem bọn họ một chút hàng hóa phải trăng phù hợp yêu cầu sến mắt nhìn cái này bán nhân mã sau đó sông johnson nói minh bạch đầu johnson hướng về phía can nhết miệng cười một tiếng sau đó gọi mười mấy tên dã man nhân hướng cách đó không xa bán nhân mã đi đến sau đó giao dịch coi như thuận lợi xén đơn giản bày ra cơ bắp khiến cái này bán nhân mã rõ ràng chính mình cường đại về sau bọn hắn cũng liền đ à n g hoàng tiến hành giao dịch ngoại trừ ba trăm con tuấn mã một trăm tấm trường cung ba trăm cân hoàng kim còn có hai trăm tên nô lệ thú nhân những n à y thú nhân nhìn qua xấu xi、si、không chịu nổi có s á m làn da màu trắng cùng thô giáp tóc l ư n g c ò n g c h á n thớp mặt nhìn qua giống như là heo mặt trưởng giả ngà voi đồng dạng đột xuất hạ răng nanh những n à y thú nhân thân cao tại t r ư ờ n g một thức tám quần áo trên người cũng là rách tung tóe trên da càng là có rất nhiều giao thoa vết roi v ề phần xen muốn những cái kia thú thai nương kỳ thật cùng thú nhân tộc là không có quan hệ gì hắn cũng là từ hạt thuẩy chỗ nào giải được những cái kia n ệ cổ mỉ mỉ nhưng thật ra là hóa thú người nghe nói những này hóa thú người đến từ tại trước kỷ nguyên bên trong áo thuật đế quốc thời đại một chút một chút hắc cám nhân thể thí nghiệm làm áo thuật đế quốc hủy diệt về sau những này hóa thú nhân tài thu hoạch được tự do tại ban sơ thời điểm những này hóa thú người huyết mạch cũng không phải là cực kỳ ổn định thường xuyên xuất hiện huyết mạch phản tổ hoặc là sụp đổ thẳng đến sinh sôi thực rất nhiều về sau mới hình thành hôm nay hóa thú nhân t r ù n g tộc hóa thú người tại ở một phương diện khác có được cường đại thiên phú nhưng là tại vài chỗ đồng dạng có được rõ ràng khuyết điểm trên thực tế hóa thú người chỉ là áo thuật đế quốc các áo thuật sư một loại thất bại sản phẩm bất quá trải qua mấy ngàn năm p h ổ n diễn sinh sống về sau những n à y hóa thú người huyết mạch đã vững chắc xuống đây là thế giới v u sư kỳ thật liền là thu được một bộ phận áo thuật đế quốc tri thức nghe nói trong truyền thuyết vô cùng huy hoàng á o thuật đế quốc cũng không phải là thế giới này dân bản địa mà là một đám kẻ ngoại lai bọn hắn là thế giới khác tới chinh phục giả mà thế giới này ban sơ những cái kia nhân loại anh hùng có khả năng rất lớn đều là những cái kia chinh phục giả người hầu đây cũng là vì cái gì những cái kia trước kỷ nguyên thời kỳ cuối nhân loại những anh hùng sẽ có được lực lượng cường đại nguyên nhân đương nhiên đối với loại thuyết pháp này những quý tộc kia là khịt mũi coi thường đồng thời đem loại thuyết pháp này toàn bộ phong tỏa tất cả văn tự thư tịch cũng đều hủy diệt đốt cháy cũng chỉ có những cái kia lưu truyền xa xưa các vu sư còn lưu lại một chút không trọn vẹn tư liệu các quý tộc tuyên bố những cái kia nhân loại anh hùng đều là thu được thần linh gợi ý hoặc là thượng cổ các tinh linh c h ú c phúc sau đó mới có thể trở thành anh hùng cũng là chư thần để cho bọn họ tới dẫn đầu nhân loại từ hát cám đi hướng văn minh theo sếp n kỳ thật các vu sư thuyết pháp có độ tin cậy cao hơn đương nhiên những quý tộc kia nếu như thừa nhận mới là náo tản đây là đem trên người bọn họ quý tộc quang hoàn g trực tiếp ném đến hố phân bên trong sau đó lại đạp một ước sơn làm một quý tộc đã được lợi ích người liền xem như hắn cũng sẽ làm ra cùng những quý tộc kia lựa chọn giống vậy sơn nhìn về phía những thú nhân kia những n à y thú nhân nhìn về phía bán nhân mã cùng nhân loại ánh mắt bên trong tràn đầy cựu hận bất quá hắn cũng không thèm để ý c h ấ n bắc lâu đài có đủ thực lực đến áp chế bọn hắn xin nhớ k ỹ quyển sách xuất r a đầu tiên v ự c tên bút thu các bản điện thoại di động địa chỉ internet chương 132, b á n nhân mã trường cung chương 132, b á n nhân mã trường cung hao tốn sau một thời gian ngắn song phương cuối cùng là hoàn thành giao dịch đối với trấn bắc lâu đài cung cấp thiết giáp những cái kia bán nhân mã phi thường hài lòng rất nhiều người trực tiếp liền đem những cái kia thiết giáp mặc vào trên người giao dịch hoàn thành về sau xe đội ngũ trở nên càng thêm lớn mạnh ba trăm con tuấn mã trùng trùng điệp điệp cũng may những n à y ngựa đều đã huấn tốt chiến mã chỉ cần mấy người liền có thể khống chế những này ngựa đuổi theo trở về thời gian gần đây thời điểm nhanh hơn hai mươi cỗ xe ngựa trên cơ bản đều là xe trống trở lại c h ấ n bắc lâu đài hướng đem những này chiến mã an bài tốt xén lúc này mới cầm một t h a n h bán nhân mã trưởng c u n g chuẩn bị thử một chút bán nhân mã trưởng cung so nhân loại bình thường cung t i ệ n muốn dài đủ có khoảng một m năm mươi trên thực tế loại này cung tiễn cũng không thích hợp kỵ binh sử dụng k h ô n g lưng quá dài ngồi trên lưng ngựa phi thường không tiện nhân loại cưỡi cung chiều dài có rất ít vượt qua một mét cũng là bán nhân mã đặc thù hình thể mới có thể sử dụng loại này trường cung phổ thông cưỡi cung cùng loại này trường cung tầm bắn t r ê n lệch tiếp cận một phần ba thậm chí nhiều hơn sến mua sắm những này bán nhân mã trường cung là dùng tới làm bộ cung từ điểm đó cũng có thể thấy được bán nhân mã khinh kỵ binh có thể nói là hoàn ngược nhân loại khinh kỵ binh bọn hắn có thể chơi diều đem nhân loại kỵ binh đùa chơi chết đây là chủng tộc ưu thế bán nhân mã trường cung toàn thân sử dụng từ s a mộp chế tác không lưng cực kỳ bóng loáng bởi vì là bán nhân mã sử dụng vũ khí muốn mở cung cần tốn hao khí lực cũng lớn không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người căn bản là không có cách điều khiển đi vào chuyên môn sân tập bán sen đứng tại bia ngắm ư ớ c chừng khoảng một trăm hai mươi mét khoảng cách sau đó đưa tay cầm lấy một mũi tên dương cung lắp tên nhắm chuẩn bia ngắm sau bàn tới đông một chi mũi tên trong nháy mắt chui vào h n g tâm sau đó sen không có dừng lại nắm lên cắm trên mặt đất mũi tên sau đó hướng phía trước mắt bia ngắm liên tục xà kích đông đông đông liên tục năm mũi tên nhọn b ắ n ra có được hơn một trăm cung tiễn số lượng độ sển chơi cung tiễn trình độ đã phi thường cao loại này liên châu tiễn với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn từ mũi tên thứ nhất b ắ n ra đến thứ năm mũi tên trong lúc này thời gian chỉ dùng mấy giây năm mũi tên nhọn bất quá một cái hô hấp ở giữa liền bắn trúng bia ngắm trung tâm sển không có ngừng nắm lên mũi tên liên tục xà kích một túi tên bên trong có ba mươi mũi tên s e n chỉ dùng nửa phút liền toàn bộ bắn đi ra xa xa một loạt mục tiêu trên tất cả mũi tên đều là chính chúng hồng tâm trải qua một phen khảo thí những này bán nhân mã trưởng cung so với nhân loại dùng tốt nhất bộ cung tầm sát thương muốn xa một phần tư đến một phần năm so c ư ớ i cung xa một phần ba bán nhân mã trưởng cung xa nhất có thể đạt tới ba trăm ba mươi m khoảng cách tầm sát thương có thể đạt tới hai trăm m tốt t nhất tầm bắn là tại khoảng một trăm hai mươi m tại khoảng cách này bên trong bán đi ra mũi tên c ó rất mạnh xuyên thấu tính trấn bắc lâu đài nơi này cung tiễn chỉ có sẻn thiết thai cung có thể thắng được loại này bán nhân mã trường cung những cái kia chiến tranh c h i linh sử dụng trường cung tầm bắn ngược lại là cùng bán nhân mã trường cung ngang hàng loại này cung tiễn tại 120 m é t khoảng cách có thể nhẹ nhõm xuyên thấu phổ thông khôi giáp chỉ có loại kia thép tinh chế tạo khôi giáp mới có thể ngăn cản loại này cung tiễn đương nhiên bán nhân mã trường cung khuyết điểm cũng rất rõ ràng muốn kéo mở những này trường cung cần lực lượng rất lớn người bình thường căn bản là không có cách sử dụng chỉ có trải qua một phen chuyên nghiệp huấn luyện về sau mới có thể nắm giữ hiện tại trong quân doanh những cái kia cung t i ễ n thủ tân binh còn không cách nào sử dụng loại này cung tiễn chỉ có chờ bọn hắn thăng cấp trường cung thủ thời điểm mới có thể sử dụng loại này cung tiễn muốn linh hoạt sử dụng càng là cần thăng cấp đến tinh nhuệ trường cung thủ bất quá coi như như thế sử dụng loại này cung tiễn xạ kích số lần cũng sẽ giảm xuống rất nhiều đối với người khác mà nói chọn lựa đầy đủ cung tiến thủ có lẽ có ít khó khăn nhưng là đối với có được hắc xen tới nói chẳng qua là tốn nhiều chút thời gian chiêu mộ lưu dân tại trong quân doanh huấn luyện ba đến sáu tháng về sau liền sẽ trở thành hợp cách tân binh trên thực tế nếu như không phải những n à y lưu dân trước đó thân thể suy yếu thời gian ba tháng bọn hắn tân binh huấn luyện liền sẽ kết thúc sau đó liền sẽ đi theo dã man nhân vệ đội tại lãnh địa bên trong tuần tra lại trải qua qua mấy lần chiến đấu bên trong rất nhanh liền có thể thăng cấp đến trường cung thủ hoặc là tinh nhuệ trường cung thủ tại hiểu rõ những n à y bán nhân mã trưởng cung chỗ lợi hại về sau x ế n đối những cái kia bán nhân mã chiến lực có một cái rõ ràng nhận biết nếu như xen tại vừa khai thác lãnh địa thời điểm gặp được một đội bán nhân mã trưởng cung thủ dưới tay hắn những cái kia dã man nhân chiến sĩ chín mươi phần trăm có thể là toàn quân bị diện những n à y bán nhân mã chạy nhanh hơn dã man nhân cung tiễn lại bắn bắn x a chuẩn chỉ cần không cho dã man nhân cơ hội gần người dã man nhân liền là một đám n i ê ngắm nếu như sren lãnh đ ị a bên trong có được một ngàn tên tinh nhuệ trường cung thủ liền xem như xuất hiện gấp m ộ ư ơ i địch nhân đến công thành chỉ dựa vào những n à y trường cung thủ liền có thể đem địch nhân tiêu diệt lại rõ ràng cung tiến thủ bộ đội cường đại sau sren đã quyết định tiếp tục mở rộng cung tiến thủ đội ngũ đương nhiên muốn tổ kiến đại lượng cung tiến thủ bộ đội liền cần gia tăng đầy đủ nhân khẩu cơ số chấn bắc lâu đài mặc dù tìm rất nhiều phương thức tăng trưởng nhân khẩu nhưng là cho tới bây giờ nhân khẩu số lượng vẫn như c ũ không đến ba người theo thời gian trôi qua bắc địa hoa nguyên n g đã tiến vào mùa đông buổi sáng thời điểm trên nóc nhà đã có thể thấy rõ ràng một mảnh xương trắng lúc ra cửa hơi thở đã là một mảnh xương trắng chấn bắc lâu đài mùa đông so phương nam các tỉnh phải sớm hơn một tháng tháng này qua đi bắc địa hoa nguyên n g nơi này liền bắt đầu tuyết rơi đến lúc kia tuyết lớn phong đường chấn bắc lâu đài cùng cắt tét thành thương lộ liền sẽ trúng đoạn cho nên sèn năm nay muốn nhanh chóng gia tăng nhân khẩu chỉ còn lại một tháng cuối cùng thời gian sau đó tiếp xuống liền là dài đến ba tháng trời đông giá rét trước đây không lâu bán nhân mã bộ lạc giao dịch bên trong sển thu được ba trăm cân hoàng kim những n à y hoàng kim rèn đúc thành kim nà ẻn ít nhất có thể rèn đúc ba vạn viên nếu như lòng dạ hiểm độc một điểm hướng bên trong trộn lẫn một chút cái k h á c kim loại nhiều rèn đúc một vạn viên đều không là vấn đề rốt cuộc liền xem như p h ở l ỏ rèn sở vương quốc chính phủ chế tạo kim nà ẻn cũng xen lẫn cái k h á c kim loại hắn chuẩn bị để j i n thừa dịp còn thừa lại một tháng cuối cùng thời gian tiến về cắt tẹt thành đại lượng mua sắm nô lệ lần này ngoại trừ mua sắm nông nô bên ngoài sơn còn chuẩn bị mua sắm có được các loại kỹ năng nô lệ an bài một đội hai mươi người chiến tranh tri chi linh còn có một đội dã man nhân võ sĩ sơn để cự thạch mang theo một vạn năm ngàn viên kim nạ ẻn đi theo j i n tiến về cắt tẹt thành đem thương đội an bài tốt về sau sơn bắt đầu cân nhắc những cái kia dở dồn tinh linh sự tình mắt thấy đã đến mùa đông Nào rổn tinh linh còn không thể nghiệm hoang nguyên giờ trời thể bắc qua bộ đối ô n hắn g giá rét, m u n những này thu phục g ờ rổn rất Trưng Trưng tinh linh, đây là một lần Zen tiền. Zen tiền. một tốt. hội Đối là đây đúc đúc cơ với bán nhân mã bộ lạc sến vẫn là quyết định đối bọn hắn ủng hộ một chút rốt cuộc nếu như bán nhân mã bộ lạc thua cái k i a thú nhân bộ lạc liền sẽ chiêm c ứ bán nhân mã địa bàn sến lãnh địa trực tiếp liền cùng thú nhân bộ lạc trực tiếp d i p d ư ớ i hắn cũng không muốn ở thời điểm này đối kháng chính diện một cái nhân số qua vạn thú nhân bộ lạc có lẽ đợi thêm hai năm trong tay hắn quân đội nhân số đủ nhiều mới có thể cùng những này đại bộ lạc cưng rán phải biết thú nhân cùng nhân loại đồng dạng là thù chuyển kiếp lúc trước cũng là loài người liên hợp ải nhân tinh linh đem thú nhân xua đổi đến những hoàn cảnh kia ác liệt khu vực những năm này đại lục các nơi thú nhân vẫn luôn không hề từ bỏ trở lại những cái kia phỉ nhiều thổ điện nếu như xen l ã n h địa cùng những thú nhân kia trực tiếp d i p d ư ớ i căn bản không cần nghĩ những thú nhân kia liền sẽ công kích lánh địa của hắn hiện tại có bán nhân mã bộ lạc ngăn tại phía trước sên lánh địa vừa vặn có thể an tâm phát triển cùng bán nhân mã giao dịch đi vào hoàng kim bị sren cầm đi rèn đúc tiền ba trăm cân hoàng kim bên trong trộn lẫn vào một chút đồng cùng cái khác kim loại vì thế sren còn cố ý kiến tạo một cái tiền đúc tác phưởng tiền đúc tác phưởng cũng không lớn bất quá vì cam đoan trong này công nhân không có tham ô sren đem tác phưởng giao cho cờ dít quản lý có bị ma loại kia đùa bỡn lòng người người trong nghề tại s ơ n cũng không lo lắng những cái kia tiền đúc công nhân có thể tham ô tiền của hắn ngoại trừ rèn đúc kim nạ ẻn bên ngoài tiền đúc tác phường nơi này cũng tương tự rèn đúc đồng tệ cùng ngân tệ kim nạ ẻn là dùng đến tiến hành đại tông mậu dịch trên cơ bản rất ít tại bình dân trong tay lưu thông ngân tệ cùng đồng tệ mới là chủ yếu lưu thông tiền tệ mà lại theo chấn bắc lâu đài phát triển s ơ n n đã rõ ràng đã nhận ra lãnh địa bên trong tiền tệ số lượng có chút không đủ trên thực tế đây cũng là không có biện pháp xén lãnh địa bên trong dân tự do số lượng quá ít tuyệt đại đa số đều là hắn nông nô căn bản không cần tiền tệ lưu thông cũng là trong khoảng thời gian này bởi vì thương đội mậu dịch nguyên nhân dân tự do số lượng mới bắt đầu tăng trưởng lại thêm lưu dân số lượng tăng trưởng các loại sản vật cũng phong phú lãnh địa bên trong vật tư lưu thông nghiệp dần dần nhiều hơn bởi vì đồng nạ e n cùng ngân nạ e n khuyết hiếu chấn bắc lâu đài nhiều khi đều là lấy vật đổi vật loại tình huống này tạo thành vật phẩm khó mà định giá vấn đề mà lại trao đổi thời điểm cũng cực kỳ không tiện cho nên sèn tại chú ý tới những chuyện này về sau bắt đầu r e n đúc đồng nạ e n cùng ngân nạ e n thế giới này tiền chủng loại phong phú cũng không có một loại thống nhất tiền tệ giữa các nước tiền hối đoái tỷ lệ cũng khác biệt các quốc gia thương nhân giao dịch thời điểm hối đoái tiền tệ cực kỳ phiến phước nếu như giao dịch thời điểm chưa nói rõ ràng là đâu hàng nội tệ rất có thể liền sẽ bị hố cho nên những cái kia làm xuyên quốc gia mậu dịch thương đội thương nhân đều đối các quốc gia tiền tệ nhớ kỹ trong lòng muốn trở thành một quốc tế mậu dịch thương nhân cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng liền ngay cả xã hội hiện đại đều là giả tệ ở thời đại này tự nhiên là cũng có tỉ như dùng đồng thau giả mạo hoàng kim trên thực tế càng làm người đau đầu chính là kém tệ lúc đầu các quốc gia kim tệ hàm kim lượng khác biệt liền rất làm cho người khác đau đầu nhưng là còn có một số l ã n h chúa tư đúc kim tệ những này tư tiền đúc tuyệt đại đa số hàm kim lượng đều thấp hơn nguyên bản tiền tệ hàm kim lượng giao dịch thời điểm tự nhiên càng khó kết toán Phở sở lò rèn vương quốc sử dụng sử quốc k i mặc nạ ẻn ngân nạ ẻn đồng nạ ẻn tiền tệ hối đoái. Một viên kim nạ ẻn viên ngân nạ ẻn, viên ngân nạ ẻn viên đồng nạ ẻn. đoái, đoái đoái tệ một một thể hối kim hối hối m có dù có chút phiền phức nhưng là còn tại nhưng trong phạm vi chịu đựng nhưng là có vài quốc gia tiền tệ hối đoái cũng là người ta hận không thể làm thị chế định cái này hối đoái tỷ lệ g i a hỏa giống như là phở lò rèn sở tây bắc sa mạc vương quốc bọn hắn sử dụng hối đoái phương thức là một mai kim tệ hối đoái mười hai viên ngân tệ một viên ngân tệ hối đoái hai mươi viên đồng tệ toán học người không tốt ra đường mua đồ đều sẽ l ầ m còn có càng khiến người ta sụp đổ mười sáu tiến chế hối đoái pháp trên thực tế trên thế giới này tài phú nữ thần phát hành một loại tiêu chuẩn kim tệ nhưng là những này kim tệ càng nhiều hơn chính là tại đại lục phương nam cùng buôn bán trên biển thịnh hành khu vực lưu thông tài phú nữ thần kim tệ hối đoái tỷ lệ liền là thuật toán tại phở lọ r ẹ n sở vương quốc tạm thời còn không có tài phú nữ thần thần điện Sơn đương nhiên sẽ không nao t ả n đến dùng loại này hối đoái phương thức nếu như không phải lo lắng những thương nhân kia nhóm không tiếp thụ hắn đều dự định đem kim nạ ẻn hối đoái ngân nạ ẻn cùng đồng nạ ẻn tỷ lệ trực tiếp đổi thành mười càng đơn giản hối đoái tỷ lệ đối với người bình thường tới nói sử dụng thì càng thuận tiện vì để cho lãnh địa bên trong lưu thông hàng hóa càng thông thuận thương nghiệp càng thêm ung tùm sơn trực tiếp để đám thợ thủ công rèn đúc mười vạn viên đồng nạ ẻn vừa v ặ n trước kia tiêu diệt những cái kia xài lang nhân cùng cầu đầu nhân bộ lạc thời điểm thu được rất nhiều thanh đồng vũ khí những vật này vừa v ặ n dùng để rèn đúc tiền tệ đồng dạng ngân nạ ẻn cũng rèn đúc một vạn viên những hàng này tệ sẽ làm làm lao động thù lao cấp cho cho lưu dân sử dụng trên thực tế tiền đúc cái này sản nghiệp vẫn là cực kỳ kiếm tiền rốt cuộc kim tệ ngân tệ bên trong hoàng kim bạch ngân hàm lượng đều không phải thuần hạt thầy đã đem nộ phong m á hổ ra là nguyên vật liệu giáp ra cùng áo choàng toàn bộ chế tác hoàn tất k i a n ă m tên trinh sát phân biệt thu được một kiện áo choàng về phần còn lại một kiện áo choàng cho chiến tranh chi linh bên trong cung tiễn thủ tiểu đội trưởng mười hai kiện giáp ra thì là ban thưởng cho dã man nhân võ sĩ có những n à y áo choàng về sau những n à y trinh sát mặc kệ là điều tra năng lực vẫn là sinh tồn năng lực đều thu hoạch được tăng lên cực lớn thuật ngụy trang để bọn hắn có thể càng thêm tới gần điều tra gia tốc thuật cùng lạc vũ thuật có thể để bọn hắn nhanh chóng thoát đi nếu h thu hoạch nhân những h ữ n man này xuyên g giáp giã cái được giáp kia tại ra ra t đem võ sĩ t trong, thể giáp dạng này chẳng những có thể lấy sử dụng giáp bên bổ này ra lấy có sử s như g p ụ ma hiệu quả, còn có thể thu hoạch quả, còn có đ ợ c Có tốc thiết trong thuật phòng giáp ngự. ra sau, về lúc ạ i giã giã thêm thân phát tốc độ đã siêu việt nhân kích những nhân như siêu man man công năng, đã ngựa. bản này Nếu buộc kỹ độ l này đối đầu những cái kia bán nhân mã lấy những này giã man nhân tốc độ có thể dễ như t r ở bàn tay đổi kịp những cái kia bán nhân mã mà khoảng cách gần vật lộn bắt đầu bán nhân mã căn bản không phải là đối thủ của dã man nhân h ú n g chi cái này mười hai tên dã man nhân đều là đã đem nghề nghiệp đẳng cấp lên tới đỉnh cấp dã man nhân cự phủ cùng chiến sĩ xen vẫn luôn đối bán nhân mã duy trì cảnh giác tại mảnh này hoa nguyên n g phía trên liền ngay cả cùng là nhân loại cũng không thể quá tín nhiệm vạn nhất ngày nào bán nhân mã đột nhiên cùng thú nhân cùng tốt song phương xoay đầu lại hướng trả cho hắn làm sao bây giờ thu được trang bị mới chuẩn bị dã man nhân võ sĩ cực kỳ đắc ý từng cái vênh vang đắc ý biểu tình kia có đôi khi sển đều không nhịn được muốn đạp bọn hắn một cước đem những này muốn ăn đòn dã man nhân võ sĩ đuổi đi ra tuần tra sển tiến đến phòng ấp t r ứ n g kiểm tra một hồi những cái kia hàn băng rực long trứng từ khi hàn băng rực long trứng bắt đầu n ở về sau sển mỗi ngày đều sẽ đến nơi này xem xét một phen đồng thời còn sẽ cho những này hàn băng rực long trứng bổ sung một chút băng nguyên tố tinh thạch trải qua qua một đoạn thời gian n ở tòa này phòng ấp t r ứ n g bên trong đã đại biến đến dạng căn này một trăm năm mươi m hai phòng ấp chứng đã biến thành băng thiên tuyết địa loại hoàn cảnh này cũng là hàn băng dực long tốt nhất nợ hoàn cảnh chương một trăm ba mươi bốn gen đúc vũ khí chương một trăm ba mươi bốn gen đúc vũ khí phong ấp t r ứ n g bên trong băng nguyên tố n ồ n g đậm vừa tiến vào nơi này liền cảm giác được một cỗ lạnh leo thấu xương sèn đem đã hao hết năng lượng hàn n g u y ệ t thạch nhặt lên sau đó một lần nữa để lên mới loại này cấp thấp băng nguyên tố tinh thạch giá tiền là ba mươi viên kim nạ ẹ n trên cơ bản một viên hàn n g u y ệ t thạch có thể dùng trên hai ngày muốn nợ những này hàn băng dực long Vẹn vẹn hàn nguyệt、thạch、tốn hao còn kém không cần nhiều trên thiên kim nạ ẹn. thạch hao kém kim điều e m m ớ hàn thạch chút phòng hàn không này nguyệt sung xin trứng bên trong 13 viên、hàn、băng lòng trứng. Cái này 13 viên lòng trứng cũng tốt, tra một bất rực Cái rực có cứ bổ kiểm ấp vấn đ gì. Trứng bên trong ẩn chứa sinh cơ cùng băng g chứa bên ẩn sinh n cơ y ê này l m năng lượng cũng đang thông thả tăng cường. n Điều thả à nói rõ những này trứng đang ở tại bình thường phát dục trạng thái nếu như những này rực lòng trứng bên trong sinh cơ yếu bớt hoặc là đình trệ vậy liền đại biểu cái này viên rực lòng trứng rất có thể sẽ là chết trứng m ộ tại chút thủ đ o n cao m n nở h đại sư có lanh ẽ còn có bổ cứu thời cơ, nhưng là sẽ đến nơi này cũng chỉ có nhưng đến nơi này nhìn bổ thời thể t Kiểm là làm sẽ xem. r một l ầ dự lòng c n đứng dậy đi gian phòng này, bàn giao hai tên g sau, giao dậy rời đi hai giã man nhân chúa i nghiêm ế n sĩ t c coi trông về s u sẽ t i tiến ế p tục về d o a n phương h khác địa địa thành u n n sát. Tại l Chúa h Tòa t bên cạnh liền là chế đường công xưởng chế đường công xưởng sản xuất đường trắng có thể nói là chấn bắc lâu đài lớn nhất nguồn kinh tế bất quá đường trắng mậu dịch năm nay đã kết thúc trên thực tế c h ấ n bắc lâu đài thu tập được dã củ cải đường không sai biệt lắm đã tiêu hao hầu như không còn c h ấ n bắc lâu đài hiện tại không chế phạm vi lãnh địa là đường kính 20 km khoảng cách c h ấ n bắc lâu đài gần khu vực đã bị vơ vét sạch sẽ muốn đào móc củ cải đường liền cần nghĩ chỗ xa hơn tìm kiếm củ cải đường thứ này cũng không phải cỏ dại khắp nơi có thể thấy được trong khoảng thời gian này đến nay ra ngoài đào móc củ cải đường đội ngũ thu hoạch củ cải đường đã càng ngày càng ít vì tích lũy đầy đủ nguyên vật liệu sến đã phái ra vượt qua hai mươi tổ sáu trăm n g ư ờ i đào móc đội ngũ chế đường công xưởng nơi này mỗi ngày có thể chế tác được hai mươi cân đường trắng một tháng có thể sản xuất sáu trăm cân đường trắng ngoại trừ đường trắng bên ngoài còn có số lượng không giống nhau phế mật cùng củ cải đường cặn bã phế mật được đưa đến một bên khác cất rượu tác phường sản xuất rượu dùm mà còn lại củ cải đường cặn bã thì là dùng để chế đủ phân xanh đồ ăn trấn bắc lâu đài hiện tại nuôi dưỡng hơn một trăm đầu trâu rừng và số lượng càng nhiều ban linh dương cùng cự g i t hiệu mỗi ngày tiêu hao rau xanh đồ ăn cũng rất nhiều trong khoảng thời gian này lãnh địa bên trong trọng yếu nhất một trong công việc liền là chứa đựng đồ ăn t ừ các tes thành mua mua về nô lệ bên trong có không ít đều tinh thông nuôi dưỡng kỹ thuật mặc dù ban linh d ư ờ n g châu rừng c ự giác hiệu trước kia không có nuôi qua nhưng là qua mấy tháng bọn chúng tập tính cũng rõ ràng không sai biệt lắm lãnh địa bội thu sau ngoại trừ thu hoạch khoai tây bên ngoài những cái kia là cây dây leo cũng đều cắt nát trở thành thức ăn của bọn họ có thể nói sèn lãnh địa hiện tại đã tạo thành một cái đơn giản dây chuyền sản nghiệp đem lãnh địa trước mắt tài nguyên toàn bộ đều sâu chuỗi t r o n g củ cải đường có thể dùng đến ép đường ép đường còn dư lại phế mật có thể cất rượu củ cải đường cặn bã có thể dùng tới làm đồ ăn nuôi nấng xúc vật xúc vật phân và nước tiểu lên men sau lại có thể dùng để rộn u màu mỡ một đầu có chút thô giáp dây chuyền sản nghiệp cứ như vậy dựng bắt đầu sau đó chỉ cần chấn bắc lâu đài không xuất hiện quyết sách sai lầm hoặc là bị trên hoang dã quái vật công phá nơi này liền sẽ càng ngày càng hưng thịnh tuần sát xong những n à y công xưởng cùng trại chăn nuôi về sau s e n đi tới tiệm thợ rèn tiệm thợ rèn phụ cận có một tòa luyện sắt lò cao khoảng cách thật xa liền có thể nhìn thấy bởi vì kỹ thuật d u y ê n cớ luyện sắt lò cao cũng không phải là mỗi lần đều có thể luyện ra vật liệu thép rốt cuộc xen biết đến luyện sắt tri thức có hạn chỉ có thể dựa vào những n à y đám thợ thủ công chậm rãi tìm tòi xen lại tới đây là chuẩn bị chế tạo một thanh mới vũ khí tại tấn thăng truyền kỳ về sau h á n gái kia thanh trường thương đã không h ợ p d ụ n g trên thế giới này rèn đúc vũ khí tốt nhất liền là ải nhân cùng tinh linh hai chủng tộc này đều nắm giữ thấp than thép tôi c a r bon thép rèn đúc phương thức sử dụng tôi c a r bon thép chế tạo vũ khí coi như không cần phụ ma đều là thiên nhiên hai trấn bắc lâu đài rèn đúc tay nghề tốt nhất liền là b ờ r ù sơ xem chuẩn bị định chế một kiện mới vũ khí đồng thời chuẩn bị để hạt thuệ tiến hành phụ ma có được cao siêu kỹ nghệ thợ rèn rất ít có thể chế tạo chuyển kỳ vũ khí thì càng ít Muốn c hiện ế tạo ạ o chuyển n kỳ vũ khí vũ g trừ thợ rèn h n kỹ g đầy đủ cao siêu ê b ngoài, còn cần m ộ tại chút siêu phàm vật siêu liệu, l thêm một thuật một chút kết thể tạo tại nghệ không hợp chế chuyển khí. kim may mắn, mới kỹ kỳ luyện cùng còn cần một chút may mắn, dạng này Hiện sai sĩ, ra cuối lại có vũ bờ rủ s ơ mặc dù kỹ thuật không sai nhưng là cũng còn chưa tới cấp bậc đại sư tiêu chuẩn hạt thuẩy cũng chỉ là một trung cấp luyện kim thuật sư luyện kim thuật sư tiến giai cần không ngừng động thủ thí nghiệm tích lũy kinh nghiệm mới có thể thăng cấp một câu liền là vật liệu tích tụ ra tới đội hình như vậy rèn đúc ra một thanh truyền kỳ vũ khí trừ phi là làm mộ tổ bốc lên khói xanh nữ thần may mắn đối ngươi vén mép ấ y sấn bây giờ chuẩn bị rèn đúc một cây cao dai ma pháp vũ khí vợ dù sơ ngươi bây giờ có thể rèn đúc siêu phạm vũ khí đi sấn đi vào tiệm thợ rèn hỏi nếu có vật liệu có tám thành nắm chắc bất quá ta không hiểu luyện kim thuật không cách nào cho vũ khí phụ ma vợ dù sở xoa xoa mồ hôi trên mặt nói phụ ma ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ tìm người làm sơn khoát tay một cái nói ta chỗ này có một thanh vũ khí rèn đúc bản vẽ ngươi xem trước một chút có thể hay không chế tác sơn bỏ ra một n g à n kim nạ ẻn tại hệ thống trong thương thành mua một bản tử long kích rèn đúc đồ đồng thời còn mua rèn đúc vũ khí sao băng sát ô cương cùng tử tinh thạch một bộ này vật liệu xuống tới liền dùng năm n g à n kim nạ ẻn thế giới này vũ khí chia làm vũ khí bình thường siêu p h à m vũ khí còn có truyền kỳ vũ khí phổ thông vũ khí không có cái gì tăng thêm thuộc về bảng trắng vũ khí siêu phạm vũ khí cũng gọi ma pháp vũ khí thấp nhất đều là một phụ ma hoặc là một cường hóa cũng tỉ như những cái kia dã man nhân sử dụng chiến phủ liền là một sắc bén loại này có kinh nghiệm thợ rèn thỉnh thoảng sẽ chế tạo ra đến thuộc về tinh lương trang bị giá cả so vũ khí bình thường đắt hơn sến lần trước mua sắm bán nhân mã trưởng cung là hai trang bị những trang bị này thuộc về cũng gọi cấp thấp ma pháp vật phẩm về phần ba vũ khí sến kia một thanh thiết thai cung chính là cái này thuộc về trung cấp trang bị ma pháp sến bây giờ chuẩn bị rèn đúc tử long kích nếu như rèn đúc thành công liền là bốn cao cấp ma pháp trang bị mà những cái kia truyền kỳ trang bị thấp nhất đều là năm về phần những cái kia thần khí trong truyền thuyết sến chưa từng gặp qua bất quá hắn phỏng đoán chí ít cũng là bảy hoặc là tám trang bị mới được có vật liệu về sau vợ dù sợ liền chuẩn bị rèn đúc bất quá hắn đầu tiên là cầm lấy tử long kích rèn đúc bản vẽ tiến hành xem xét tử long kích thuộc về nửa tháng kích trên thực tế tại hệ thống trong thương thành còn có lợi hại hơn vũ khí chế tạo bản vẽ tỉ như phương thiên h ỏ a kích long gan thương thần quỷ phương thiên h ỏ a kích chờ chế tạo bản vẽ chỉ bất quá những vũ khí này thấp nhất đều là chuyển kỳ cấp b ậ cần c có vật liệu hệ thống trong cửa hàng cũng không có bán ra mà lại cũng không có đại sư cấp công tượng đến chế tác cho nên hắn cuối cùng lựa chọn thanh này từ lòng kích đến chế tạo chương một t r ư ơ i lăm gen đúc vũ khí 2 chương một t r ư ơ i lăm gen đúc vũ khí 2 sơn chuẩn bị kỹ càng vật liệu b ờ rủ sơ l i ề n bắt đầu làm việc hắn cần t r ư ớ c rèn luyện một chút vật liệu siêu phàm vũ khí đại đa số đều là sử dụng chăm xếp rèn thép kỹ xảo chế tác có chút kỹ nghệ cao siêu thợ rèn có thể tại rèn vũ khí thời điểm chế tạo ra từng đạo vân văn loại kỹ xảo này rèn tạo nên vật liệu thép cũng gọi vân văn thép sơn chuẩn bị sao băng sát ô cương tử tinh thạch đều thuộc về siêu phàm vật liệu m u ố n hoàn mỹ đem cái này mấy loại vật liệu thành công dung hợp cũng không đơn giản và dù sợ đem mình học đ ồ toàn bộ kêu tới loại này khoảng cách gần quan sát rèn đúc cao d à i siêu phảm vũ khí cơ hội không nhiều đối với bọn hắn nắm giữ cao hơn kỹ xảo rất có ích lợi hỏa lô cháy hưng hực tại thủy lợi máy quạt gió thôi động dưới trong lò lửa nhiệt độ càng phát ra nóng d ự c đứng tại tiệm thợ rèn bên trong một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt đánh tới đem vật liệu để vào trong lò lửa núng khô trong đó gia nhập các loại chất dẫn cháy rất nhanh hỏa lô nhiệt độ lại một lần nữa lên cao bên trong vật liệu cũng rất nhanh đốt đỏ lên mềm hóa sau đó dùng đem nó kẹp ra bắt đầu phanh phanh phanh gõ bắt đầu tia lửa tung tóe rất có tiết tấu tiếng đánh văng lên sơn không có ở chỗ này chờ bợ rủ sơ gen đúc vũ khí tiến về lãnh địa địa phương khác tuần sát lò gạch nhà máy trải qua hơn một tháng thời gian nhóm đầu tiên cục gạch rốt cục nung tốt chấn bắc lâu đài ngoại thành tường thành nền tảng đã đánh tốt hiện tại có gạch đá tiến độ có thể tăng nhanh trên thực tế chấn bắc lâu đài ngoại thành tường thành ngoại trừ cục gạch bên ngoài còn có một số sử dụng là xỉ quạng mỗi tháng tiệm thợ rèn luyện sắt lò cao tại dung lượng quạng sắt thời điểm đều sẽ sinh ra đại lượng s ỉ quạng những này s ỉ quạng t i n h chất cứng rán lại phối hợp trên một chút dán lại vật dùng để kiến tạo tường thành rất thích hợp bởi vì ngoại thành tường thành công trình lượng quá lớn nếu như toàn bộ sử dụng đắp đất xây dựng sau đó hắn tại dùng hóa bùn thành đá pháp thuật chuyển hóa lấy hắn hiện tại ma lực căn bản chuyển hóa không có bao nhiêu hóa bùn thành đá có thể đem bùn đất chuyển hóa thành nam thạch chuyển hóa càng nhiều tiêu hao ma lực thì càng nhiều ngoại thành tường thành c h í ít có bốn cây số dài mỗi một đoạn tường thành độ cao tại 10 m ư ơ độ rộng có 6 m sáu n một lần có thể cải biến được phạm vi cũng không nhiều bất quá tại sử dụng gạch đá kết cấu về sau hắn chỉ cần đem gạch đá ở giữa dán lại vật dùng hóa bùn thành đá chuyển hóa thành nham thạch liền có thể ma lực tiêu hao lập tức liền chậm lại đương nhiên làm như vậy thời gian tốn hao sẽ lâu hơn một chút chỗ tốt liền là s e e n không cần từng ngày đợi tại trên công trường từ bán nhân mã bộ lạc giao dịch tới thú nhân khổ lực cũng bị an bài ở chỗ này có những ngày khí lực lớn thú nhân khổ lực thường thành kiến thiết tốc độ lần nữa thêm nhanh hơn không ít bởi vì không có cái gì chuyện k h ẩ n yếu sến hai ngày này trôi qua rất nhẹ nhàng cờ rít đem tuyệt đại bộ phận sự t ì n h đều xử lý tốt còn lại một chút cũng chỉ cần hắn xác định một chút l i ề n tốt chủ nhân đây là tiền đúc công xưởng vừa mới sản xuất ra tiền ngay tại sến tránh trong thư phòng nhìn thời điểm cờ rít cầm một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đi đến tiện tay đem sách ném ở một bên sến ruổi lưng một cái sau đó một tay lấy cờ rít ôm vào mang thai một lần nữa ngồi vào trên ghế đem đầu trôn ở nàng rộng lớn trong lồng ngực hít một hơi thật sâu lúc này mới cầm lấy hộp xem xét bắt đầu cờ rít đối với s e n yêu thích đã sớm nhất thanh nhị sở đối với hắn đột nhiên tập kích không có bất kỳ cái gì kinh ngạc đây chính là bọn họ chế tạo tiền senn u ố t vuốt mấy cái tiền nói trong hộp trang sau cái tiền vàng bạc đồng các hai cái s e n tiện tay cầm lấy một viên đồng nạ ẻn loại này đồng tệ là nhỏ nhất mặt giá trị đồng tệ có chút hiện t h à n h sờ lên cũng rất có cảm nhận cùng bên cạnh kia một viên ngay tại lưu thông đồng tệ so sánh bất luận là phẩm tướng vẫn là chất lượng đều tốt hơn sau đó sơn lại kiểm tra một chút cái khác tiền ngân tệ ngậm ngân lượng cùng vương quốc lưu thông ngân tệ đồng dạng t á m thành ngân lượng thành cái khác kim loại kim tệ cũng giống như thế sơn cũng không định tại hắn lánh địa bên trong rèn đúc đại lượng thấp kém tiền hậu quả như vậy liền là dân chúng không tín nhiệm tiền chống lại sử dụng tiền vẫn như c ũ là dùng lấy vật đổi vật phương thức cái này cùng hắn dự tính ban đầu hoàn toàn tương phản tại phở lò rèn sở vương quốc rất nhiều thực quyền quý tộc đều sẽ tư đúc tiền những cái kia rèn đúc kém tệ quý tộc mặc dù ngay từ đầu sẽ thu hoạch được đại lượng tiền tài nhưng là cũng không lâu lắm hắn lánh địa thương mậu liền sẽ rất nhanh tàn lụi không có cái gì thương nhân sẽ đi chỗ của hắn giao dịch một viên kim nạ ẻn hoàng kim hàm lượng là tám thành mặt giá trị lại là thuần kim mặt giá trị vẹn vẹn tiền đúc cái này một hạng xén liền kiếm lời hai thành có đường trắng d ư ợ u những này hút hàng sản phẩm hắn không có ý định mổ gà lấy trứng rèn đúc thấp kém tiền tệ cứ dựa theo những này tiến hành rèn đúc đi kiểm tra một lần sau sèn xác định tiền đúc t i ể u dáng vậy thì tốt ta cái này để bọn hắn bắt đầu đại lượng rèn đúc cờ rít nhẹ nhàng linh hoạt từ sèn trong ngực chui ra ngoài sau đó hướng hắn liếc mắt đưa tỉnh cười duyên một tiếng chạy ra sèn sửa sang lại có chút gấp quần áo sau đó rời đi thư phòng trong lò rèn một bức khí thế ngất trời cảnh tượng đinh đinh đương đương tiếng đánh phi thường có tiết ấu vợ rủ sở trong mắt tràn đầy tơ máu trần trụi lồng ngực không ngừng có mồ hôi trượt xuống làn da bị lò lửa nướng màu đỏ bừng bất quá thần sắc lại phi thường phấn khởi người chỉ huy rất nhiều học đồ không ngừng bận rộn tại bên cạnh hắn là các loại hy hữu vật liệu gen đúc siêu phàm vũ khí cũng không phải là nói tất cả vật liệu đều phải là siêu phàm vật liệu rất nhiều phụ trợ vật liệu chỉ là một chút tương đối hy hữu khoáng sản gen đúc cũng không phải là trực tiếp đem tất cả vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau nếu như vậy là ngoại trừ lãng phí tài liệu không có cái khác khả năng thế giới này g e n đúc công nghệ vẫn là cực kỳ thần kỳ tại g e n đúc thời điểm về tăng thêm các loại chất xúc tác hoặc là một chút vật ly kỳ cổ quái từ long kích tại g e n đúc quá trình bên trong sử dụng một chút hàn băng rực long huyết dịch tiến hành tôi vào nước lạnh nguyên bản đỏ bừng vũ khí khi tiến vào hàn băng rực long huyết dịch trung hậu cấp tốc làm lạnh một cố băng nguyên làm năng lượng trong nháy m ắ t bộc phát thậm chí đem nguyên bản nóng bức tiệm thợ rèn đều thấp xuống mấy chục độ hai lần tôi vào nước lạnh về sau một lần nữa đối khối sắt làm nóng vợ rủ sợ lần nữa cầm thiết truy một chút một chút đánh thiết truy đánh ở phía trên rất c ó tiết ấu tựa hồ có một loại khó mà nói nên lời v ậ n b ị đánh sau một thời gian ngắn lại lần nữa tiến hành làm nóng sau đó gia nhập một chút mới vật liệu tại loại này lặp đi lặp lại đánh bên trong kim loại ở giữa trở nên càng thêm chặt chẽ từng đạo kỳ lạ hoa văn tại rèn đúc quá trình bên trong như ẩn như hiện các loại tài liệu chân quý bị theo thứ tự gia nhập sao băng sắt cùng âu cương cũng sớm đã hòa làm một thể hiện tại tạo thành một loại mới hợp kim Bờ rủ sở đã hoàn toàn đắm chìm trong g e n đúc vũ khí bên trong đây đối với một kỹ nghệ cao siêu thợ rèn tới nói là một loại phi thường cơ hội khó được dưới loại trạng thái này thợ rèn kỹ nghệ sẽ tăng lên trên diện rộng nếu như thành công rèn đúc kết thúc như vậy bờ rủ sở tay nghề liền sẽ thu hoạch được tiến bộ cực lớn vật khí tốt liền xem như tiến giai trở thành thợ rèn đại sư cũng không phải là không thể xen không có quái dày đã lâm vào trạng thái đặc thù b ở r dù sơ đem những cái kia chuẩn bị đánh thức hắn học đồ cũng đều đổi tới một bên quan sát chỉ để lại hai người ở bên cạnh phụ trợ đinh đinh đương đương tiếng đánh tại thời khắc này tựa hồ hội tụ thành một bài nhạc khúc cái kia thanh tử long kích cũng dưới loại trạng thái này một chút xíu thành hình chương 136, nguy cơ chương 136, nguy cơ một kiện cao dai siêu phảm vũ khí sinh ra cũng không phải là dễ dàng như vậy nếu như không có phụ ma thợ r e n đại sư tác phẩm liền là cực hạn lại hướng lên liền cần pháp thuật phụ ma pháp thuật phụ ma là một loại phi thường thần kỳ đ ồ vật bọn chúng có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực bọn chúng có thể cho vũ khí gia tăng một chút thần kỳ lực lượng thế giới này có rất nhiều quái vật cùng sinh vật hùng mạnh vũ khí bình thường là không cách nào đối bọn chúng tạo thành tổn thương cũng tỉ như chân long vũ khí bình thường căn bản là không có cách tại chân long trên lân phiến vạch ra vết tích còn có một số nguyên tố sinh vật vũ khí bình thường đồng dạng vô hiệu tựa như là hỏa nguyên tố trường lão loại này nguyên tố sinh vật vũ khí bình thường vừa mới tới gần liền hóa thành nước thép chỉ có những cái kia siêu phạm vũ khí mới có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương vợ dù s ở trong mắt tơ máu càng ngày càng nhiều tinh thần cũng biến thành càng phát ra phấn khởi s ế n lo lắng hắn thân thể nhịn không được cố ý tìm hạt t h u ậ cho hắn điều phối tinh lực dược tề cùng thể lực dược tề vợ dù sợ mặc dù thợ rèn tay nghề bất phàm nhưng là thực lực của bản thân hắn cũng không mạnh chỉ là một chiến sĩ cấp thấp liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ cường độ cao công việc rất có thể sẽ đối hắn thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng nói không chừng rèn đúc xong vũ khí rời khỏi loại kia kỳ lạ trạng thái người trực tiếp liền phế đi hắn cũng không muốn một đại sư cấp thợ rèn cứ như vậy phế đi rất nhanh năm ngày trôi qua vợ dù sợ liên tục năm ngày không ngủ không nghỉ mặc dù có hạt thuế cung cấp dược tề nhưng là cả người nhìn qua vẫn như cũ là gầy đi trông thấy bất quá tinh thần nhìn qua vẫn như cũ phấn khởi tiệm thợ rèn học đồ đã sớm là thay phiên trong này hỗ trợ nhưng là coi như như thế những n à y thợ rèn đám học đồ nhìn qua cũng có một chút tinh thần vẻ vải sến mỗi ngày đều sẽ đến nơi này xem xét một chút rốt cuộc đ ợ i đến ngày thứ sáu thời điểm bờ rủ sở trên mặt dò dỉ ra vẻ hài lòng thần sắc keng thiết truy rơi xuống một thanh toàn thân trải rộng vân vân lóe ra từ sắc ánh sáng nhạt đơn mặt trăng lưới liềm kích ra công việc bây giờ trên đài kích thân một mạc chỉ có một ít phảng phất là vảy cá bản trang trí đây là dùng để phòng t r ư ợ g phía trên nguyệt nha nhận đã khai phòng chung quanh vân vân quấn quanh nhìn qua thần bí dị thường sến nhìn thoáng qua lập tức liên thích đưa tay đem nó nắm lên trọng lượng v ừ a vặn thuần thục sắn một cái thương hoa sến trực tiếp đôi bên cạnh dùng để thử đao h ắ t thiết thạch bổ xuống c k h ắ t thiết thạch trực tiếp bị chém đứt một tiết vết cắt bóng loáng như gương loại này dùng để thử đao h ắ t thiết bằng đá cứng rắn đao kiếm bình thường chém vào phía trên chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết mờ, mờ. mà thanh này từ lòng kích lại có thể tùy tiện đưa nó chặt đước đem trường kích ngang qua đến sèn xem, xem xét hắn cái kia trăng lưới liềm lưới đ a o chỉ thấy lóe ra hàn quang nguyệt nha nhận trên không có bất kỳ cái gì vết thương cùng lỗ hổng vẫn như c ũ là bộ kia hàn quang l o e l o e bộ dáng